Chương 388: Muốn ban chết. Nhân nhân ở nhà bếp hai rau, liền nghe bên ngoài càng ngày càng náo nhiệt, lén lút ló đầu, thấy một già một trẻ tán gẫu khí thế ngất trời, nét dưới miệng lại rụt trở về. "Ngài mãi, ngài, ngài cảm thấy thế nào?" "Rất tốt." Ngài nói như vậy vài câu, liền biết hắn rất tốt rồi. "Người làm ta là ai?" "Ta tuy rằng chưa từng giết quỷ, nhưng cũng làm một đoạn lòng đất công tác, người nào chưa từng thấy." "Là tốt hay xấu?" Ánh mắt ta quét qua liền sắp xỉ. "Hoa, ngài nói thật mơ hồ. Cái này gọi là kinh nghiệm, lại như làm cảnh sát giống như, đúng không kẻ trộn một chút liền có thể bắt tới." Đứa nhỏ này không sai, dài đến tốt, hiểu lễ phép, chịu nhọc lòng. Ngài làm sao biết hắn chịu nhọc lòng? Hiện tại đồng ý hống lao nhân không nhiều, ra ra ngươi yêu thích câu cá, hắn liền như vậy vừa vặn chạy câu cá tán gấu. Ra ra ngươi không biết hắn ở làm vui lòng sao? Đương nhiên biết, nhưng Vãn Bối có tâm ý, cũng không thể sát phong cảnh. Là như vậy sao? Nguyên lai lão nhân đều biết Vãn Bối là ở hống chính mình sao? Nhân nhân trừng mắt nhìn, cười nói, có điều nãi lại, ngài có một chút nói sai, hắn không tính hoàn toàn làm vui lòng, hắn là thật yêu thích câu cá, không, có chuyện gì liền đi câu, một câu chính là một ngày. Cái gì tân thủ lên đường a? đều là trang hắn hơn 20 tuổi liền yêu thích câu cá người có thể đừng mỏ ta là thật cần câu đều mua một ngăn tủ ôi cái kia đứa nhỏ này ông cụ non a lao thái thái cũng ló đầu xem xét một chút nói ngược lại ta tin tưởng kinh nghiệm của ta em không được Lao đầu lao thái thái nói chuyện đều là sơn đông cầu âm bởi vì bọn họ quê nhà ở sơn đông vinh thành thuộc về không giống làng sau đó đều tham gia cách mạng kiến quốc trước đi dạo ở thiên tân Hưu trí định cư mọi người đều biết kiến quốc trước tham gia cách mạng cùng kiến quốc sau tham gia hoàn toàn hai cái đại nộ đặc biệt là cán bộ Xuất thân hiển hách nhất, tại địa phương lên đều là người thụy, thiếu một cái đều là tổn thất. Hơn nữa Vinh Thành nơi này rất lợi hại, hiện tại là cấp huyện thị, do uy hải người quản lý. Tự Tân Trung Quốc thành lập tới nay, Vinh Thành ra hơn 140 vị tướng quân, bao quát năm vị thượng tướng, tiếng tăm lừng lây tướng quân thị, cấp bậc cao người lãnh đạo cũng từng ra, họ gốc tên liền không nói. Nói chung, nhị lão hưu trí sau, rất sớm đã phát triển nghiệp dư yêu thích. Lão Thái Thái luyện một tư tay vẽ, ông lão càng là hoạt bát yếu động, là ngừng lại nhảy vũ tổ trưởng, câu như tổ trưởng, cửa đội bóng giải. Những này đều là nhân nhân tuổi trò hướng ra phía ngoài quẹo cung cấp tình báo. Lão thái thái chú nghệ rất tốt, 70 tuổi tự mình xuống bếp, nhanh nhẹn bày ra một bàn cơm nước, trong nhà có bảo mẫu, hôm nay chuyên môn đuổi ra ngoài, chê vốn bận. Đến nếm thử, có hợp khẩu vị hay không? Ừm. Diêu viện ăn một miếng thì cá, Khuyết đại nói, ngài đạo này cá kho mạnh, vị tươi, vừa vào miệng liền tăng ra, xưa nay chưa từng ăn như thế ăn ngon cá kho. Nhìn ngươi nói, chúng ta đều không tin. Ta có thể không nửa câu lời nói dối, cá kho khó thực hiện, ta lúc đó có nghiên cứu, chính là không làm được cái này mùi vị. Ngươi bình thường cũng làm cơm. Thường thường làm, bận điệu thời điểm ở bên ngoài ăn, thông thả liền chính mình làm. Ai này điểm tốt, tận lực thiếu ở bên ngoài ăn. Trên bàn cơm, Diêu Viễn tinh xảo đặc sắc, liền không nhường nói rơi trên đất, bốn người cũng làm náo nhiệt, thật vui vẻ. Một cái không biết nói chuyện nhưng làm thực sự tình hài tử, một cái không làm thực sự tình nhưng dẻo mồm hài tử, đại đa số gia trưởng thường thường yêu thích người sau, đây là bị chung. Cái nào sợ bọn họ biết người đang đùa miệng pháo, nhưng lợi hay chính là được lợi a. Một bữa cơm hạ xuống, Nhị Lao ở qua kinh nghiệm giám định này con sau, càng xem Diêu Viễn vượt hợm mắt. Mà vì chuyến này, hai người làm rất chuẩn bị thêm, nhân nhân trước tiên theo Diêu Viễn liếc mắt ra hiệu, sau đó hỏi, "Dạ dạ, ngươi tiết mục làm sao?" Ai khỏi nói, nói tới cái này, ông lão một mặt phiền muộn, nói, cái nhóm này lao già càng ngày càng chọn, cố gắng đại hợp sướng không phải nói đất, nói không làm liền không làm, làm lỡ chừng mấy ngày. Cái kia một lần nữa xếp nha, xếp không ra. Người xem một chút à, từ thập niên 80 bắt đầu, chúng ta làm cái này cán bộ kỳ cựu Tết xuân dạ hội, hàng năm đều là ta diễn chính, ca hát, khiêu vũ, tướng thanh, tiểu phẩm, kinh kịch cái mọ các loại hí, có một năm ta liền ảo thuật đều học, vì là chính là cầu mới cầu biến. Nhưng 20 năm qua, thực sự không nghĩ ra chiêu nhi. Ông lão thở dài, Kỳ thực tiết mục hình thức liền nhiều như vậy, then chốt vẫn là nội dung. Đúng đấy, nhưng chúng ta không người sáng tác, lao tác phẩm vô vị, tác phẩm mới chất lượng kém, bế tắc. Khu khu thực, nhân nhân cụ hai tiếng, nói, Ra Ra, ta biết ngài vì cái này phát sầu, chúng ta cố ý làm thủ ca cho ngài dùng, ngài nghe một chút. Ca, ông lão con mắt xòe sáng ngời, nói, đúng đúng, Đao Lang chính là tiểu tử ngươi làm được đi. Nhanh nghe một chút, ngươi là băng tử vẫn là CD. Nhị lão còn rất triệu, lập tức chạy đến phòng khách, dán tường một bộ lớn loa, thả thật nhiều đĩa video. Diêu đem bàn lấy ra, nhét vào máy móc tới chính là một đoạn thê lương xa xưa khúc nhạc dạo theo một cái quen thuộc thô lệ âm thanh hát nói tự ngươi sau khi rời đi từ đây liền ném dịu dàng chờ đợi ở tuyết sơn này đường dài lâu Hoặc, ông lão càng kích động thực sự là đau lang ca vẫn là chưa từng nghe tới mới ca phải biết tự cờ ép các ngươi hồ dương sau đao lang hơn một năm không tin tức đều cho rằng hắn hết thời còn nhớ ngươi đã đáp ứng ta sẽ không để cho ta đem người tìm không gặp này thủ chính là tây hải tình ca đem làm eo mới nhằm vào ca cùng ra sói dê đồng thời diêu viễn mặc dù là lấy lòng ông lão nhưng cũng không dao động đau lang Hắn lại muốn tạo huy hoàng. Không có 500 vạn tấm, 400 vạn tấm cũng là có thể. Mà lao gia tử nghe được chìm đắm cảm giác tràn đấy, này ca quá bình thường, bi thường bi thương đến trong đầu tự động hiện lên rất nhiều cố sự. Đương nhiên hắn nghĩ chính là làm sao ứng dụng, đơn ca có thể a, hợp sướng cũng có thể a, vừa hát một bên bạn nhảy cũng có thể a. Linh cảm tăng cao. Ha ha ha. Một khúc sau khi nghe xong, ông lão theo tiểu Hải tử giống như chống nạnh cười, nói: "Năm nay ưu tú cán bộ kỳ cựu không chạy, khẳng định lại là ta." Vào giờ phút này, hắn đối với Diêu Viễn lại không vấn đề, trực tiếp gọi cháu rể đều đồng ý, thậm chí giữ lại rừng chân nay liền có chút lúng túng, cũng được Lão Thái Thái suy nghĩ tỉnh táo, phái hai người đi ra ngoài ở, hẹn cẩn thận ở Thiên Tân lưu một đêm, ngày mai lại đây ăn điểm tâm lại đi. Nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, hai người khi ra cửa đều rất vui vẻ, đi khách sạn trên đường, Diêu Viễn lại hỏi: Ra Ra ngươi nói ưu tú cán bộ kỳ cựu là cái gì? Tổng hậu cần bộ bình một cái đồ vật, không có gì lớn dùng, liền hống nhóm này lao Tiểu hài chơi, một mực từng cái từng cái còn cướp về đầu, ta Ra Ra được nhiều lần, cũng không nhất định không dùng, ít nhất bằng hữu Diêu Viễn có vẻ như muốn nói chút gì, nhưng bỗng nhiên lại chuyển hướng đề tài, mở lên chuyện cười đến. Ta vậy liền coi là thẩm tra chính trị thông qua, ai, kỳ thực nếu như còn ở xem thành phần nhân đại, hai chúng ta cũng xứng đôi. Làm sao nói? Ta là bẩn nông và trung nông, ngươi là quân nhân, đều thuộc về đỏ 5 loại A. hừ. Nhân nhân lườm hắn một cái, nói, may nhờ không phải khi đó, ngươi là nhà tư bản, muốn bắn chết. Tấu trương nói biến mất nửa tháng, cũng không biết khi nào khôi phục. Tấu trương xong. chương 389. Làm rất nhiều người còn ở vì là khoa so với đơn chàng 81 phân khiếp sợ thời điểm, 2006 năm Tết Xuân lặng Yên mà tới. Diêu Dược dân cùng Viên Lệ Bình ở kinh thành qua 2 lần năm, liền rõ ràng nhi tử ý tứ, từ trước đến giờ lão nhân nhỏ nhỏ cũng là mang theo thầm lại đây. Nha, Diêu Tiểu Ba đã mua nhà. Hắn theo Trịnh Nam lĩnh làm phần mềm khai phá, tiền lương không coi là nhiều, nhưng làm ra một cái hạng mục tiền thưởng khá là phong phú. Lão thúc khởi đầu cho Vu dai, dai lái xe, sau đó thấy công ty diễn xuất nghiệp vụ càng ngày càng hỏa, liền xin làm nghề cũ đi, bây giờ cũng là cái tiểu đồng mục. Ra hai cho Diêu viện đánh 3 năm công, cho vay ở Hải Điến mua 2 căn nhà, một bộ hơn 50 hòa, một bộ 60 nhiều hòa, tháng bợ hàng bắt đầu lên. Tết đến vẫn là này điểm sự tình. Tặng lễ, chúc Tết, ăn ăn uống uống, xem Xuân Vãn. Theo thời gian càng gần, Diêu Viễn đối với Xuân Vãn ký ức càng mơ hồ. Hàng năm có thể nhớ kỹ mấy cái tiết mục là tốt lắm rồi. So với hiện nay năm, xinh đẹp tà dương, cát tường tam bảo, nói sự tình, cát tường tam bảo, sắp thực hỏa một trận, nói sự tình, là bản sân thuốc, tống đan đan, tiểu thôi xảo. Ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai, lạnh cơm. Xinh đẹp tà dương, rất thú vị. Đường sơn một đám cán bộ kỳ cựu biểu diễn vũ đạo, tất cả đều là lao thái thái, lấy làm gương kịch đèn chiếu rất nhiều động tác, khắc sâu ấn tượng nếu không có thời gian không chính xác, Diêu Viễn liền đưa cái này tiết mục sách đi ra cho nhân nhân ra ra. Ông lão không phải vì mình biểu diễn, mà là toàn bộ ngừng lại xuất ra tiết mục, tham gia trong thành phố cán bộ kỳ cựu Tết Xuân dạ hội, thuộc về tập thể vinh dự. Tiết trước còn, trả, cho Diêu Viễn gọi điện thoại đây, nói đem Tây Hải tình ca xếp thành một thủ hợp sướng, bảo đảm năm thứ nhất cơ bản lên. Năm nay Tết Xuân không mất náo nhiệt, bản sơn thúc cùng tống đan đan lại thành công chế tạo một cái lưu hành lệnh, cái kia tình cảnh, vậy thì thật là chiên chống văn trời, pháo cùng văn lên, hùng kỳ phát phối, người ta tập hợp. Nhưng đối với một số người khác tới nói, Tết Xuân Hợp nhất không phải là cái này tiểu phẩm, mà là một cái gọi quách Đức Cương ra hỏa. Đầu tháng 2, Thiết Sau đi làm ngày thứ nhất. Thời tiết vẫn rất lạnh, một chiếc nóc xe xe lạnh Xuân Hàn dừng ở tòa soạn báo nhà lớn dưới, cửa xe vừa mở ra, Quách Đức Cương cùng Vương Tuệ hai người xuống đến. Mới vừa xuống xe, chính đánh giá chung quanh đây, thì có một đôi tình nhân giậm chân, quan sát, sau đó hô to gọi nhỏ, "Ai ai, Quách Đức Cương. Quách Đức Cương, ngài đương ngủ nào, là ta là ta." Lao Quách giật mình, tình nhân rất hưng phấn chạy tới, nói, "Ta Tết Xuân nhìn ngươi tê mục." Quá yêu thích người nói tướng thành, có thể cho ta thăm cái tên sao? Hả, có thể à? Tình nhân trái mò phải mò, nữ lật ra một nhánh son môi, cũng không có giấy, tọa rút ra một tấm khăn che mặt, giấy, lao quét khỏe mắt đánh đánh, vẫn là cho ký. Sau khi ký xong, cảm giác cái này hiếm lạ, cái này thoải mái, thân thể không tự dắt thẳng tắp, gần đầu lưỡi ngự tiến vào nhà lớn, bọn họ lần thứ nhất lại đây, lên tới 13 tầng, không có bất kỳ ai. tiếp tân nói tất cả mở hội, hơi chờ một chút, Liên tiến vào phòng nghỉ ngơi, đợi nửa giờ tà hữu, liền nghe bên ngoài bùm bùm tiếng bước chân cũng không biết bao nhiêu người đồng thời ở đi. Lao quách lén lút nhìn lên, nam nữ, ngành nghề tiếng anh, mỗi người có mô phạm. Trở lại ô Vương quay về máy tính một mảnh bận rộn. Ai nha? Đây chính là hiện đại công ty lớn a. Thời hơi vừa so sánh, Đức Vân xã càng như cái gánh hát. Rồng, đương nhiên hắn cũng không phủ nhận, hắn cùng Vương Tuệ chính là phong khoáng tiểu quản lý, trừ tiền quản được khẩn, khác đều rất lòng. Vụ dai dai dẫm dầy cao góp trải qua, ở cửa với tay, ra hiệu bọn họ đến văn phòng. Theo lại gọi tới một người trẻ tuổi, tóc mũi cua giả dặn, nói, đây là cho ngươi tìm trợ lý, sinh hoạt lên hắn không quản chủ yếu giúp ngươi quản lý một ít thế giới giải trí sự tình, miễn cho ngươi luôn cuống. khổ cực khổ cực, lão quách mau mau nắm tay, mà vu dai dai đưa qua một tấm tràn đầy bảng hành trình, nói, đây là ngươi cùng đức vân xã hơn nửa năm ăn bài công việc, nhiều như vậy, này con thiếu đây, các loại danh tiếng lên men đi ra ngoài, sang năm đều có thể sẽ đẩy. mặt trên có cái trọng điểm hí, ta dùng bút đỏ vẽ, là điện ảnh kênh đầu tư, hộ tam lương cùng thấp chân hổ vương anh, người diễn vương anh, vương anh có chút xéo người, làm sao không tìm ta diễn võ lòng đây, diễn cũng được a, ta cho ngươi đầu tư, ngược lại có thể bán ra đi. Vậy ngài đến cho ta phối cái tốt một chút Phan Kim Liên. Phù Dung tỷ tỷ thế nào? Ôi, vậy còn là Vu lão sư đến đây đi. Quách Đức Cương bật miệng, điện ảnh kinh hắn đương nhiên biết, chụp xong ở trong TV phát, vậy cũng được à, vậy cũng là ứng thị bình đại. vũ dai dai lại nói, còn có cái quảng cáo tìm ngươi, ngươi hiện tại giá trị bản thân so với Lý Vũ Xuân đều cao, Lý Vũ Xuân đại ngôn 150 vạn, này nhà sản xuất cho ngươi mở đến 200 vạn. 200 vạn. Hai người rơi vào trong sương mù, không thể tin được đây là sự thực, Vương Tuệ càng là cố nén nội tâm kích động, hỏi, là cái gì quảng cáo? Hạch. Vu Gia suy nghĩ một chút nói là cái cái gì giảm béo sản phẩm, nha, dấu bí xếp dầu. vậy ý của ngài? Ta vô vị, xem chính ngươi có tiếp hay không. Tiếp, tiếp, ta không tiếp không phải người ngu sao? Lao Quách không hề nghĩ ngợi, gật đầu liên tục. Cái tiêu thành, một bộ hí một cái quảng cáo, này hai hạng công tác ngươi nhiều hơn tâm, khác lại câu thông. Cùng lúc đó, Diêu Viện đang xem một phần liên quan với xã khu động thái báo cáo, vừa nhìn vừa vào đầu, lầm bầm lồ bầu. vẫn đúng là đem ta này làm người bù, đề tài đổi mới cũng quá nhanh, không quan tâm người bù hoàn cảnh cỡ nào ác liệt, vẫn cứ là trong nước lớn nhất dư luận bình đại. Mỹ Âu hiện tại có cái này phát triển xu thế, năm ngoái thẩm mỹ lớn thảo luận đâm bên trong mọi người dê điểm sau, càng ngày càng nhiều người yêu thích ở đây phát biểu ý kiến, hoặc đục nước méo cỏ. Lần này mở năm điểm nóng, vẫn là do một vị danh nhân bốc lên, Hàn Hàn. Nguyên nhân là có cái gọi Bạch Diệp nhà bình luận văn học, ở Mỹ ổ phát một phần 80 sau hiện trạng cùng tương lai, công kích 80 sau tác giả viết đồ vật không thể tính văn học, chỉ có thể tính chơi phiếu. Hàn Hàn không vui, viết văn chương đáp lại. Văn đàn là cái giám gì, ai cũng chớ làm bộ bước, biểu thị văn học không văn học, không khỏi văn đàn định đoạt. Văn đàn chỉ có thể kết bè kết đảng, hại chết văn học. Hàn Hàn sở hữu mấy trăm và fan, không gian lượng cờ lệch toàn trạm thứ hai, thứ nhất là từ tính lôi. Lời vừa nói ra, tự dẫn tới quần chúng vây xem, điểm nóng cũng là hình thành. Ai? Diêu viện đối với hai người này bấm giá không có hứng thú, chó lớn cắn chó con, nhưng Hàn Hàn giá trị rất cao. Hắn trầm ngâm chốc lát, đem lô quân kêu đến, phân phó nói, chúng ta không muốn tham dự, duy trì trung lập. Cái kia nhiệt độ có thể lên sao? Người qua xem thường bọn họ, kết bè kết đảng, học việt giữa đường, mắng nhỏ đến lớn, mang lớn đến lao, hẳn không thể cùng nhau tiến lên, phản phất thủ không đợi trời trùng. Không đến nói đi, tốt xấu là văn nhân. Ha, Diêu Viễn cười nhạo nói, liền theo giới điện ảnh, giới âm nhạc như thế, đi tới chiếm đỉnh núi trở thành chủ lưu, chủ lưu che chở một đám chó săn mở rộng lãnh địa, không nghe lời căn bản luôn không đi vào, thù này là trời sinh. Hắn lại ngáp một cái nói, nhường chính bọn họ mắng đi thôi, ngươi nhanh lên một chút đem mạch mạch nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta tiếng trầm kiếm tiền mới là đạo lý quyết định. Tấu chương xong. Chương 390, Hàn Bạch chi tranh. Cực kỳ lâu trước đây, văn đàn hầu như chính là thần đàn đại danh tử. Đặc biệt là thập niên 80, đó là văn học cùng thơ ca thời đại hoàng kim, có thể ở cấp quốc gia tỉnh cấp thậm chí cấp thành thị báo chí lên phát biểu một phần văn chương lập tức chim sẻ biến vương hoàng tỷ như mã vị đô trước đây là cái máy móc công việc hay ở qua báo chí phát biểu một phần tiểu thuyết tối nay nguyệt nhi chọn trực tiếp bị mời làm thanh niên văn học biên tập còn có yêu thích làm nát dư hoa sớm nhất là cái nha sĩ cũng là bởi vì sáng tác thay đổi vận mệnh trước đây văn đàn là thần thánh gia nhập hiệp hội tác gia càng là một loại vinh quang nhưng chẳng biết lúc nào liền thay đổi vị bởi vì hiệp hội tác gia cũng là bên trong thể chế a văn đàn thể chế nghị huân văn đàn liền đến nghe lời không nghe lời chính là ly tinh bạn đạo như chính nguyên thiết Có một lần hắn tham gia một cái bút sẽ, một cái nữ tác gia nói gần nhất đọc đà nhớ thỏa phạ tư cơ tác phẩm, họ Trịnh Nguyên Khiết có hay không xem qua. Trịnh Nguyên Khiết nói chưa từng xem, liền gặp phải xem thường. Đến phiên hắn lên tiếng thời điểm, hắn hiện biên một cái tác gia, nói, ta gần nhất xem cật thẻ A sách được dẫn dắt rất nhiều, các ngươi đều xem qua ạ. 70% người gật đầu. Sau đó hắn cũng không tiếp tục tham gia bút sẽ. Trải qua thập niên 80 huy hoàng, thập kỷ 90 sa sút, tiến vào mạng lưới thời đại, cái gọi là văn học ngưỡng cửa vô hạn hạ thấp. Ở một nhóm thị trường hóa nhà xuất bản cùng Tân duệ Truyền thông đổi dưỡng dưới, tuổi trẻ dễ bán sách tác gia tầng tầng lớp lớp, Hàn Hàn, Quách Tiểu Tứ làm đại biểu. Truyền thống văn đàn thờ phụng văn học cao thượng luận, bị tân truyền thông xung kích đến liều xiếng, vì lẽ đó Diêu Viễn nói thủ này là trời sinh. Hàn Hàn đáp lại sau khi Bạch Diệp tiếp nhận rồi phỏng vấn, công bố dùng từ thổ bị, vì là 80 sau tố chất thấp bằng chứng. Hàn Hàn không cần dân mạng hỗ trợ, sức chiến đấu cái thẳng, lập tức trở về một phần càng khó nghe, thậm chí biểu ra Bạch Diệp giễu pha, mở rộng chính mình chế tác sách báo, thu người tiền tài, học thuật hội bại các loại. Trực tiếp mắng hắn là ra vẻ đạo mạo nguy quý tư. Kết quả là, văn đàn kết bè kết đảng đến rồi. Nếu như ta là Hàn Hàn gia trưởng, ta tuyệt đối miệng rộng phiến hắn, có người nuôi không ai dạy. Lương Khải siêu truyền, tác giả giải tỷ chương. Làm sao như đỏ tiểu binh như thế? Làm như vậy phi thường ác liệt, Bạch Diệp có điều phê bình ngươi Hàn Hàn văn trương viết đến không ra sao, ngươi liền như vậy vùng tận vơ vét chứng cứ, 1, 2, 3, 4 liệt đi ra. Tác gia Vương Hiểu Ngọc, cũng có trách, Hàn Hàn mới 17, 18 tuổi mà, không đọc bao nhiêu sách, chỉ biết trong trường học này điểm sự tình. Biên kịch lục Bình Minh. Lục Bình Minh lên tiếng, con trai của hắn Lục Xuyên tự nhiên đắc lực rất, cũng lẫn vào đi vào. An dưa còn chúng nhìn ra náo nhiệt, dồn dập đứng thành hàng, thành mở năm internet thứ nhất sự kiện lớn. Hàn Hàn nhất thời có khẩu chiến quần nho khí thế, lên có thể giảng đạo lý, dưới có thể mắng người mẹ so với, liên phát, đối với thế giới nói, cái gì là quang minh cùng quang minh, văn học quần đầu học thuật làm giả đại kết cục, chủ yếu đại biểu nói chuyện, Trung Quốc tiểu văn học tranh luận, ra trận phụ tử binh, cùng người nhà, các loại. Phe mình một người, dĩ nhiên vững vàng chiếm thượng phong. Mà theo sát, Lục Xuyên anh em tốt cao hiểu tùng cũng lên tiếng, hắn liền rất lợi, nói, tam trọng môn, bên trong trích dẫn, Thanh Xuân không hối hận, ca tử, ngươi xâm phạm ta bản quyền. Ai, cái này Hàn Hàn không lời nói, chỉ được thừa nhận, viết phần. Cao Hiểu Tùng muốn cáo ta Thiên Kinh điểm nghĩa. nhưng sau đó hắn lại tới một câu, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Trận này luận chiến ở Internet danh lịch sử phát triển lên có chút tiếng, nguyên bản vật dẫn là blog, hiện tại liền biến thành mỹ ồ, xử xưng hàn bạch của chiến, bạch diệp chính mình liền không sạch sẽ, đứng không vững, cuối cùng làm sạch cá nhân không gian, lùi lưới, cái trước lùi lưới chính là lữ yến. Khách quan giảng, trận này luận chiến bắt đầu không hiểu ra sao, kết thúc cũng không hiểu ra sao, nhưng đặt vững Hàn Hàn ở mạng lưới thế giới địa vị đem Hàn Hàn Ký xuống đến, làm mạch khách thành phẩm người thứ hai phát ngôn viên, tốt. Lý Vũ Xuân chính là cái thứ ba đi. Trung quan thôn văn phòng bên trong đang cùng Diêu Viễn trò chuyện tôn tuyển lo lắng nói, Lý Vũ Xuân được chúng đều là người phụ nữ trẻ tuổi, sẽ sẽ không gây nên nam tính người tiêu thụ phản cảm. Chúng ta là đơn phẩm đại nôn, Lý Vũ Xuân đại nôn chính là giày vải thường, loại này giày cô gái yêu xuyên. Hả, cái kia tốt. Các loại, phấn đấu, phát ra sau, đem Vương Lạc Dan cũng tìm đến quay quảng cáo. Năm nay ta cho mục tiêu của ngươi là hai ước mức tiêu thụ, có thể hoàn thành sao? Hai ước. Tôn Tuyển vừa định nói có chút áp lực, nhưng ngay lúc đó nuốt trở vào, thay vào đó chính là hưng phấn, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Quần 29 khối một cái, quần jean 60, giày vải thường định giá 59, ấn bình quân giá tính, gần như muốn ra hơn 400 vạn cái hàng, mỗi ngày một. Một vạn cái. Quả thật có áp lực, nhưng không áp lực tới tìm mình làm gì. Tôn Tuyển đối với năng lực của chính mình rất có tự tin. Tách tách tách. Đang suy nghĩ, chợt nghe bản phát máy vang lên, hắn ấn xuống một cái, ông long long từ đoàn kết hồ chuyển tới một tờ giấy, mặt trên phóng to thể chữ động, viết: Yêu mạng lưới, yêu tự do, yêu một lên. Yêu ban đêm dài phai dòng, yêu lùa xe. Cũng yêu 59 nguyên giày vải thường, ta không phải cái gì người tiên phong. Không phải ai đại ngôn, ta là Hàn Hàn. Ta chỉ đại biểu chúng ta. Ta giống như ngươi, ta là mạch khách. Hoặc, Tôn tuyển nhìn hai lần, biết là Diêu lão bản khâm định mới nhất quảng cáo tử, siêu cấp có cá tính, đối với người trẻ tuổi khẩu vị, hắn càng có lòng tin, mạch khách nhất định sẽ trở thành phong trào. Một bên khác đoàn kết hộ. Xem ra ra sau khi trở lại, nhân nhân đối với Diêu viện thái độ lại có không giống, trước đây là bạn bè trai gái, hiện tại càng ngày càng hướng về người một nhà áp sát. Đương nhiên nàng còn chưa hoàn thành học nghiệp, còn có nửa cái học kỳ, này sẽ chính bùn bùn gõ lên luận văn. Diêu Viễn Bưng chén trà, ở nàng mặt sau lúc gần lúc hiện, nói: "Hoa, wow, ngươi liền dù muốn hay không?" "Biết mình viết chính là cái gì hả? "Loại này luận văn ta viết nhiều, không khác biệt gì." Lại nói biện hộ chính là đi qua, lão sư nào thiếu thông minh không cho học sinh quá a? Ngược lại cũng đúng là, ta lúc đó chuẩn bị đồ vật một cái không dùng, hỏi mấy vấn đề liên qua. Thời đại này không có luận văn tra nặng lời giải thích, hình như là từ năm 2009 bắt đầu, làm sinh viên tốt nghiệp dục tiền dục tử, đặc biệt là trời gần năm đầu sau khi Nhân Nhân đã quyết định, sau khi tốt nghiệp trước tiên lại đây làm 2 năm trợ lý, thuận tiện cho mạch khách thành phẩm quay quảng cáo, ngược lại tuổi trẻ, không vội làm khác. Ngoài ra còn có đái Hằng hàm, cũng sớm bị dự định, vượt tại xã khu làm biên tập. Diêu viên quay giày một hồi Nhân Nhân, lại đi đến phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài đoàn kết hộ công viên tiêu điều cảnh xuân, hàn bạch chi tranh cho xã khu mang đến người sử dụng mới không bằng trước đây rõ ràng, nói do đã đến bình cảnh. Theo mới nhất số liệu, tính đến năm ngoái ngày 31 tháng 12, Trung Quốc dân mạng đạt đến một một ức, so với năm 2004 tăng cường 1700 vạn. Một, một ức, Diêu Viễn không dám nói mạnh miệng, nhưng tối thiểu cũng có một phần ba ở xã khu, tất cả đều là lưu bút thực tên. Trừ phi toàn thể số đếm lại mở rộng, bằng không rất khó có tăng trưởng. Nếu như không nhìn thực tên, chỉ nhìn đăng ký, cái kia xã khu có 6.000 vạn hơn người, hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Lớn như vậy một tảng mỡ dày, hắn cứ thế là không tiếp thu đầu tư, là bao nhiêu người đầu tư chửi mà nó? Ông long long. Trên bàn di động phát ra chấn động âm thanh, Du Lập Cập bắt đầu khiêu vũ. Diêu Viễn cầm lấy đến nhìn lên, vẫn là cái xinh hảo. P. Vị nào? Diêu Tiên Sinh. Đối diện truyền tới một rất thành thục giọng nữ, cười nói: "Tự giới thiệu mình một chút, ta là hôm nay tư bản từ mới." Tấu trương nói rốt cục trở về. Tấu trương xong. Chương 391, Từ Tân. Đối với trong nước đầu tư vòng đến giảng, năm ngoái, năm 2005 là cái rất trọng yếu niên đại, bởi vì mấy cái quát tháo phong vân đại lao dồn dập ngụ lại nội địa thị trường. Tỷ như Cao Linh tư bản trước lỗi, Hồng Sam tư bản Trung Quốc Quỹ thẩm Nam bằng, cùng với hôm nay tư bản Từ Tân. Nơi này nói đơn giản một hồi hình thức, cái gọi là đầu tư cơ cấu, càng như là một cái tài chính quản lý cùng hoạt động cơ cấu, tài chính khởi nguồn nhiều kiểu nhiều loại. Tỷ như từ Tân khởi đầu hôm nay tư bản, nhưng tài chính khởi nguồn là chính phủ nước Anh quý, thế giới ngân hàng các loại, những này cơ cấu đem số lượng nhất định tiền giao cho nàng, làm cho nàng ở nội địa đầu tư, thu được lợi nhuận. Từ Tân là trùng khánh người, phụ thân là trọng ký tập đoàn người đứng đầu. Chính mình ở ngân hàng từng công tác, sau đó tiến vào đầu tư vòng, thành công thao bản án lệ bao quát quả hạ hạ, lệ thị ả sở, Trung Hoa anh tài võng, năm ngoái độc lập đi ra, làm hôm nay tư bản. Ở năm 2007, cùng đường mặt lộ Lưu Cường Đông theo Từ Tân ăn bữa cơm, thao thao bất tuyệt chính mình gây dựng sự nghiệp quá trình, cuối cùng nói muốn muốn 200 vạn đô la Mỹ. Từ Tân trực tiếp cho 1000 vạn đô la Mỹ, tay lấy tay giúp Lưu Cường Đông hoàn thiện công ty kết cấu, còn đề cử một vị phụ trách thị trường marketing cao cấp nhân tài, Từ sớm, sau đó Đông tử thoái vị, Từ sớm thành Kinh Đông tổng giám đốc. Chân tướng ai cũng không rõ ràng, ngược lại các loại nghị luận. Năm đó Kinh Đông ra thị trường thời điểm, hôm nay tư bản nắm giữ 7.8% cổ phần, tính cổ đông lớn. Hiện nay, Diêu Viễn cũng không ngoài ý muốn đối phương tìm tới chính mình, không tìm mới kỳ quái lý, trong nước internet sưởng lớn liền như thế mấy nhà, lúc này hẹn cái thời gian gặp mặt. Xe ở ngoài phố lớn số 1, Trung Quốc khách sạn lớn Đây là một nhà năm 1990 khai trương Bạch Kim cấp 5 sao quán cơm, so với cấp 5 sao còn muốn châu bỏ, tiếp đón qua hơn 10 vị nguyên thủ quốc gia cùng chính phủ thủ lĩnh, được xưng thứ 2 quốc tân quán. Diêu Viễn vẫn là chiếc kia phá à cọn, xuống xe ngẩng đầu nhìn ngó nhà lớn, một căn mặt cong bình giống như kiến trúc, khá có cảm giác ngột ngạt. Hắn đã tới nơi này. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, mang nhân nhân nếm khắp kinh thành cao cấp nơi, từ điếu ngư đài đến kinh thành quả cơm, chỉ phải bỏ tiền có thể vào. Sinh hoạt lên xa xỉ hoặc tiết kiệm, không cần hết sức, muốn làm liền đi làm. Ở qua điếu ngư đài cũng không trở ngại hắn đến một bát kho nấu bánh nướng cơ vùng. Tiến vào khách sạn lớn, tìm tới một gian gọi cà phê để ăn uống phòng. Mới vừa vào đi, một cái ăn mặc màu đỏ áo, vóc người nghiêng thấp, khuôn mặt đường nét so sánh cường tráng nữ nhân liền chào đón, cười nói: "Diêu tiên sinh." Từ tổng, ngực. Lần đầu gặp mặt, nắm tay, nói một phen ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Diêu viên đánh ra đối phương, chợt nhớ tới hậu thế ma đô phong thành thời điểm, vị này ở nhóm mẹ chặt bên trong cầu mua bánh mì cùng sữa bò, treo đến một phiếu dân mạng ăn dừa, biểu thị Mado chính là Mado, đầu tư nguy hiểm nữ vương cũng đến đoàn mua bánh mì. Này gọi cái gì đây? Cái này gọi là người có tiền thống khổ, chính là người nghèo tở la xe bò. Cà phê tuyển lấy tiệm phệ làm chủ, tiểu mở nhà bếp, tám tấm đài làm việc, ăn mặc trắng như tuyết đồng phục làm việc, mang cao mũ các đầu bếp hiện làm nhiệt ăn, có tiết tấu mang lên các loại mỹ thực. Hẹn ở phong phệ, khả năng nghĩ bầu không khí dễ dàng một chút. Trung ngoại món ăn đều có, Diêu viện trước tiên xem bò bít tết rất tốt, nắm xong lại phát hiện cá hồi, cũng cầm một phần, theo lại nhìn thấy một cái nồi, bên trong sùng sục sùng sùng, bên ngoài có bảng hiệu Malaysia kho nấu. Ai, hắn dám vui vẻ qua hỏi, trong này có cái gì? Dùa, trứng gà, quỷ hoa ngược lại theo bản địa kho nấu không giống nhau, cái tiên nơi khác kho nấu cũng có thể vào kinh. Có giấy thông hành liền có thể đi vào thôi, đến một bát. Đến một bát đến một bát. Diêu Viễn bưng một bát Malaysia khó đấu, đáp ý trở về chỗ ngồi, còn không quên thuận một cái xiên nướng, không sai, xiên nướng cũng có. Mặt bàn trước mắt xếp đầy. Từ Tân nhìn trước chân, một phần bò bít tết, một phần hải sản, một ly rượu, nhìn lại một chút đối diện, ăn Theo xả bẩn giống như. Cường Hào gọi, tính tình thật, không câu nệ tiểu tiết. Nghe bước gọi, mất mặt xấu hổ, không ra gì. Diêu Viễn đương nhiên là không câu nệ tiểu tiết, chọn một khối ruột gà lại nóng lại thoải mái, cười nói, từ tổng đầu tư phong cách ta có chút nghe thấy. Nhiều ở a, b vòng kết cục, ngày hôm nay hẹn ta nói vậy không phải vì Mi ổ Thương Thành. Mọi việc không có tuyệt đối, Thương Thành phát triển tốt như vậy, cũng không phải là không thể ngoại lệ. Vậy ngài muốn số tiền lớn đặc cược, năm nay ta nhưng là chuẩn bị xung kích 15 ức mức tiêu thụ. Ngươi cờ mở nở sao không lên trời đây? Từ Tân vừa nghe liền nghĩ mắt trợn trắng, nhưng nhanh chóng ở trong đầu qua một lần, thật là có khả năng này. Căn cứ Thương Thành công bố tư liệu đến xem, mở năm 2 tháng, mỹ mị tộc Mịn Tợ lại ở liền bán 50 vạn đài Tết xuân càng là vụ nổ lớn, nửa tháng cuồng tiêu 40 vạn đài. Bởi vì thế đến, hai tử a, nhà mình hai tử không muốn con nhà người ta cũng muốn à có thể tặng lễ chỉ mỉn tợ lễ một hạng mức tiêu thụ thì có năm ức nhiều nhưng rất đáng tiếc thương thành đã tiến vào vòng thứ ba đầu tư lại vào cũng hơi trễ nàng cũng không phải vì thương thành đến nói diêu tiên sinh thực lực rõ như ban ngày ta tự nhiên là tin tưởng bất quá hôm nay ta là vì mì ổ xã khu mà tới phi thường xin lỗi ta không có đầu tư ý nghĩ ta có nghe nói ngươi luôn luôn từ chối xã khu đầu tư ta có thể biết nguyên nhân sao diêu viễn cười không đáp từ tân cũng cười cợt bắt đầu giảng giải bị người đầu tư cần kể chuyện xưa vẽ bánh lớn Nhưng có lúc người đầu tư cũng cần kể chuyện xưa vẽ bánh lớn. Nước Mỹ 911 phát sinh sau khi, nước dậy sóng hưng khởi, rất nhanh lưu hành toàn thế giới. Chỉ nói riêng Đông Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, cảng đại đều rất hòa, chỉ có đại lục không có. Không phải là không có người đầu tư qua blog, nhưng chưa bao giờ nhắc lên qua cái gì bằng nước, coi như có, cũng rất nhanh bị tiêu diệt. Ta rất yếu kỳ, phát hiện đầu nguồn ở một cái gọi mục tử Mỹ mạng lưới đỏ trên thân thể người. Năm đó mục tử Mỹ ở Mỹ ổ công văn đi, toàn mạng náo động, hấp dẫn lượng lớn người sử dụng. Mà ở mục tử Mỹ sau khi, hầu như hết thể đề tài điểm nóng, tranh chấp nhân vật đều bị mì ổ ông đổng. một lần hai lần, có thể nói trùng hợp, nhưng một năm hai năm, chỉ có thể nói cố ý gây ra. Thậm chí có thể nói, nếu nó không thể ở đại lục lưu hành lên, 90% đều là bởi vì sự tồn tại của ngươi. Ta nghe đều thẹn thùng, ngài là khen ta vẫn là tổn ta đây. Diêu Viễn lại chọn một khối ruột ra. Ta là kỳ quái. Từ Tân nói, trong nước internet sản phẩm 99% đều ở sao nước Mỹ, vì lẽ đó ngươi nhường chúng ta người đầu tư rất kinh ngạc, ngươi thật giống như dự liệu được block ngắn ngủi Hoa Kỳ, từ vừa mới bắt đầu ngay ở làm kiểu mới mạng lưới xã giao. Nước Mỹ tiểu mới mạng lưới xã giao từ Facebook bắt đầu, đây là một nhà năm 2004 thành lập công ty, ngươi sớm 2 năm. Facebook hiện tại bao trùm 2000 trường đại học cùng cao trung, mới vừa từ chối 1.7 năm ức đô la Mỹ thu mua, giá trị ước tính tăng lên gấp bội. Mà ngươi xã khu, 6000 vạn người sử dụng, hoạt động tháng siêu 2000 vạn, ở đề tài độ cùng dư luận hướng phát triển lên càng là độc nhất vô nhị. Nhưng đến ngày hôm nay, chính là ở vào một cái then chốt giai đoạn, trên có bình cảnh, dưới có truy binh. Đại lục dân mạng số đến, chính là người bình cảnh, bởi Facebook hùng lồ tiềm lực dẫn đến quốc tế tư bản dồn dập coi trọng kiểu mới mạng lưới xã giao, chính là truy binh. Theo ta được biết, hiện nay có cái gọi rèn rèn sản phẩm mới, còn có Trần Nhất Chu cũng khởi đầu nằm hy võng, Trần Nhất Chu kéo đầu tư là rất có bản lĩnh, nhất định sẽ là người lại địch. Tấu chương xong. Chương 392, Thiên Thiên đông nhạc. Trần Nhất Chu, lôi quân bạn học. Thập kỷ 90 chưa theo Chu Văn Phẩm kết phường khởi đầu chỉ là rèn, bị sở hụ thu mua sau, chính mình lần thứ 2 gây dựng sự nghiệp, kéo đầu tư là đem hạ thủ, sau đó thu mua rèn rèn, đổi tên nhân nhân võng. Ở internet trong lịch sử, cũng coi như nhân vật có tiếng tăm. Chân Nhất Chu năm ngoái bắt được 1.000 vạn đô la Mỹ đầu tư. Năm nay theo ta chiếm được tin tức, lại sẽ có một bút 4.800 vạn đô la Mỹ tài chính rơi vào tài khoản của hắn. Tất cả đều là nước Mỹ đầu tư cơ cấu, liền bởi vì Facebook ảnh hưởng. Người xã khu tuy rằng dẫn trước, nhưng internet liều chính là tiền, bút lớn tài chính đập xuống, mở rộng tốc độ vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Từ Tân nhìn Diêu Viễn, nói: vì lẽ đó Mỹ ẩu nghĩ duy trì ưu thế, phương thức tốt nhất cũng là mở ra đầu tư. Người quy mô to lớn như thế, giá trị ước tính so với Facebook còn cao, chỉ có chút ít cổ phần liền có thể thu được bút lớn tài chính trợ lực. Internet phát triển nhiều năm như vậy, tổng sẽ xuất hiện nhường thế giới kinh diễm thiên tài, nhưng lại thiên tài nhân vật cũng không thể dựa vào đơn đả độc đấu đạt được thắng lợi. Nói trắng ra, người khác đầu tư, người không đầu tư, người sẽ là hậu. Chúng ta không phải kẻ địch, là bằng hữu, mà ta muốn trở thành bằng hữu của ngươi. Chúng ta đồng thời đi tới. Nha. Diêu Viễn nghe rõ ràng, nguyên lai like nàng muốn cùng ta làm bằng hữu? Heo ưi, ngươi biết ta muốn làm gì, ta liền là hậu. Ta vì là chính là mân mê xã khu sao, ta vì là chính là ngày sau lớn truyền hình, vì là chính là bảy bộ cùng dư luận. Hơn nữa các ngươi đều đối chuẩn sai rồi, đối chuẩn Facebook chính là mạch mạch không gian, mà không phải Mio Saku. Maglase kho nấu đã ăn sạch, mục tiêu đã chuyển đến xin nướng lên, Diêu Viễn tuất xuyên, nhưng ở thất thần, tựa hồ đang tiêu hóa đối phương lần này cảm động lòng người lên tiếng. Một lát, hắn chậm rãi lắc đầu, "Saku là tâm huyết của ta." "Diêu tiên sinh." Diêu Viễn ngừng lại nàng, một mặt chân thành mà thâm trầm dáng vẻ, nói, "Ngươi có thể mang ta coi là một cái người chủ nghĩa lý tưởng, ta muốn tạo một cái thuộc về người trẻ tuổi mạng lưới thánh địa, lạc hậu cũng được, đào thải cũng được, ta đều yêu thích hiện tại bộ dáng này." Nếu như thật đến không đáng kể ngày ấy, ta có lẽ sẽ đem bán ra, nếu như còn có người mua. Ai? Từ Tân Vương nghe, hiểu được đừng đùa, kết quả đối phương tiếng nói xoay một cái, cười nói, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể hợp tác, nếu như ngài còn có hứng thú, chúng ta có thể tâm sự mạch khách thành phẩm, hoặc là thiên thiên âm nhạc hội. Mạch khách thành phẩm? Cái gì cái gì âm nhạc hội? Người trước nàng biết, người sau là vật gì? Nghe một chút cũng không sao, liền bắt đầu. Mạch khách thành phẩm hiện tại là thương thành một cái bán trực tiếp hiệu, nhưng quy mô phát triển rất nhanh, ta chuẩn bị đem phân ra đi, tính dưới cờ công ty con. Nha Từ Tân nghe trong lòng hơi động, mạch khách thành phẩm tiềm lực cũng không sai, hơn nữa đầu tư là từ A vòng tính, có thể làm. Nếu như có hứng thú, chúng ta hôm nào nói chi tiết. Còn thiên Tiên âm nhạc hộ, chính là đem xá khu âm nhạc phục vụ đóng gói chốc ra, lấy một cái tính tổng hợp chỉnh đa phương tiện vì là vật dẫn. Hán đại khái nói một chút, Từ Tân cao mày, hỏi, vậy như thế nào lợi nhuận đây? Doanh không được lợi. Diêu Viện không nói sẽ cùng mạch mạch không gian kết hợp, chỉ nói, nhưng trong tay ta có bản quyền. Bản quyền? Lượng lớn ca khúc bản quyền. Vậy sao ngươi không Từ Tân vừa định hỏi tại sao không khởi tố những kia đạo văn, nhưng ngay lúc đó phản ứng lại, toàn mạng đạo văn, khởi tố cái lông a. Nàng suy nghĩ một chút, nói, ngươi là muốn làm dây dài chuyện làm ăn, các loại chính sách. Không sai, chúng ta đều gia nhập WTO, cũng không thể lao chơi đạo văn đi. Ta tin tưởng khẳng định có nghiêm đánh ngày đấy, đến lúc đó liền có thể thử xem lợi nhuận hình thức. Nguyễn nghe tưởng, đầu tiên là hội viên, một số vip ca khúc hội viên mới có thể nghe. Thứ yếu, con số chuyên tập, đơn khúc đem bán. Ta đã ở làm chuyện này, như ở trên thương thành hát do mạnh, hiện tại thực thể đĩa nhạc như thế nát ta cảm thấy sớm muộn cũng sẽ chuyển tới trên mạng. nay lại dính đến dân mạng số đếm cùng trả tiền ý thức. nếu như ở rất lý tưởng hoàn cảnh dưới, một tấm con số chuyên tập 20 khối, một triệu người trả tiền, chính là 2.000 vạn, trực tiếp bớt đi trải hàng thành phẩm. người sáng tác bình đài người nghe nhất điều long, lại có chính là quảng cáo loại hình. diêu viễn nói, lại như ngài nói, đây là cái dây dài chuyện làm ăn. âm nhạc bình đài quy mô không lớn không nhỏ, không phải nhu phẩm cần thiết, nhưng cũng không thể hoặc thiếu. tính cái đồ chơi nhỏ đi. năm nay hắn muốn đem âm nhạc phục vụ chốc ra, lại không muốn thanh toán thành phẩm, bởi vì xã khu đã quá khổng lồ phương thức tốt nhất chính là tìm đầu tư, mạch khách thành phẩm cũng như thế, chính mình làm thành phẩm quá to lớn. trong nước âm nhạc bình đài trải qua một loạt thanh tẩy, hầu thế còn còn lại hai nhà, cơ âm nhạc cùng nghệ tỷ ạ sâm nhiễu đều là không tới trăm mức đô la mỹ giá thị trường. ở internet này bàn bữa tiệc lớn bên trong, đảm nhiệm món ăn kèm nhân vật, kỳ thực rất đáng tiếc. ở hãng ngữ giới KH còn có sức sáng tạo thời điểm, đạo văn bay lời trời, chính sách không góp sức, các loại giới KH xa xút, âm nhạc bình đài mới hình thành các cục, mọi người chỉ có thể ở tống nghệ tiết mục bên trong thưởng thức những lao ra hỏa kia công lực. Ngày hôm nay gặp mặt, Từ Tân không thực hiện mục tiêu, nhưng đổi lấy mạch khách thành phẩm, Thiên Thiên âm nhạc hộp hai cái hẳn hụt, nàng cũng cảm thấy rất hứng thú, tính bước đầu biết một chút. Hai người nói chuyện mấy tiếng, mới rời khỏi Trung Quốc khách sạn lớn, từng người tài xế đi lái xe tới đây, Từ Tân nhìn chính mình siêu xe, lại nhìn nhìn đối diện ác con, vẻ mặt quái lạ, đúng là không nói gì. Nhưng Tiểu Mạc Thương tự tôn, lão bản, cậu ngươi cái sự tình có được hay không? Ngươi muốn một tiền? Không phải, ngươi có thể hay không thay cái tốt một chút xe? Dù cơ sở không thể nói là, ít nhất cũng đến bên đi, người ta cũng làm ta là thị trấn xí nghiệp ra tài xế. Ngươi biết cái gì, liên thị chấn sĩ nghiệp ra mới yêu mở bên đây. Là là, ta biết cái gì? Ta biết ngươi biết điều, nhưng cũng không thể quá quyết đại, ngươi ngồi ạ còn đến Trung Quốc khách sạn lớn, liền theo mao đại phối kho nấu bánh nướng không ngừng giống như. Tiểu Mạc quán giận liên tục, thậm chí biểu thị chính mình đồng ý giảm lương, cho hắn phó cái trả trước. Diêu Viện nghĩ cũng đúng, chủ yếu hắn chẳng muốn thao tác những chuyện này, đời trước cũng như vậy, người khác dùng di động 12 năm liền đổi, hắn một bộ máy thông minh dùng 45 năm, tính năng thực sự theo không kịp mới đổi. Được thôi, vậy thì đổi một chiếc. Hắn hơi trầm ngâm, tiểu Mạc kích động, run rổi sợ. bác bên dài hơn quần cũng được a đổi chiếc vùn bộ vổ đi y tiểu mạc mắt trợn trắng tính vùn vụ vổ liền vùn vụ vổ, vẫn là thị trấn sĩ nghiệp gia tài xế thấy Từ Tân Diêu Viễn không cái gì gọn sóng. làm từng bước chấp hành năm nay kế hoạch trước tiên đem Thiên Thiên âm nhạc đẩy đi ra cân nhắc đến người sử dụng tâm tình cùng quen thuộc không có trực tiếp diệt đi âm nhạc bản khối mà là lưu một tháng quá độ kỳ trong lúc này nguyên bản khối nội dung biết chút chút chuyển tới Thiên Thiên âm nhạc lưới lên một cái trang web một cái âm nhạc hộ tài khoản vẫn thông dụng Vì ổ sinh động người sử dụng có giảm tiểu, bởi vì mấy người không thích tranh luận, không thích bắt quái, không thích phát bức ảnh, liền vì là âm nhạc đến, bọn họ theo âm nhạc đi. Nghiệp vụ chốc ra, không thể tránh được. Mà Thiên Thiên âm nhạc độc lập, trục lợi một vị ở A đại học Y khoa đọc năm 2 năm sinh sướng đến phát rồi rồi, người này gọi Hứa Tung. Tấu chương xong. Chương 393, âm nhạc xa khu. Hứa Tung năm nay 20 tuổi, hợp phì người. Khi còn bé học được tí ano, tự học qua soạn nhạc cùng biến khúc, lên đại học sau khi có càng nhiều cá nhân thời gian phát triển yêu thích, liền chính mình viết ca. Trước đây loại này nghiệp dư người yêu thích viết song ca đều sẽ không đóng góp, chỉ do tự tìm niềm vui. quăng cũng vừa phí, 100 cái có thể có một cái kiếm ra đến coi như cao tỷ lệ. hiện tại không giống nhau. mạng lưới thời đại âm nhạc bình đại quần hùng cùng nổi lên, bại đủ, khóc chó, khóc ta, cơ cơ âm nhạc, cùng với một đống trang ngắn nhỏ, tự nhiên cũng không thể thiếu mị ố. Mị ổ nguyên sang ca khúc giải thi đấu đều làm 3 năm, chuột yêu gạo, heo chi ca, hoa đinh hương, cầu phận, các loại, hầu như ôm đồn nhạc trở kim cúc. có người nước ao cái có người không loạn nổi mắt xanh, cảm thấy đều là ngụm nước ca. hứa tung chính là rất không loạn mắt loại kia. hắn rất yêu thích mỹ ố nhưng cái này xã khu quá mức khổng lồ chen lẫn rất nhiều hơn mình chán ghét đồ vật vì lẽ đó làm Thiên Thiên âm nhạc độc lập đi ra thời điểm hắn là thật vui vẻ ngay lập tức Thiên Thiên âm nhạc hộp trước đây Thiên Thiên tình tính chỉ là đơn thuần trình đa phương tiện phát lưu trong máy vi tính chứa đựng ca khúc hiện tại lớn nhất thay đổi chính là có thể online nghe ca sau đó có thể mở ra Thiên Thiên âm nhạc trang web ngoài ra cũng không biến hóa quá lớn Hứa Tung cảm thấy có thể tiếp thu dùng mì ổ tài khoản một kiện lọ dỉn Thiên Thiên âm nhạc lấy cái tên và ẹ e, không phải anh ngựa từ đơn là chính hắn biên có người nói có duy yêu ý ý tứ hắn một hơi truyền năm thủ ca ba quát, pháo hoa cười, không nhìn thấy phong cảnh, tăng cuộc điện ảnh, các loại, sau đó chính là chờ đợi xét duyệt bên trong. chúc mừng, chúc mừng, khai trương đại cát. một căn nhà nhỏ ba tầng phía dưới, cửa xếp đầy lãng hoa, bày ra thảm đỏ, Lưu Trung Cường vui sướng cười tiếp khách khách. người tới đều là giới âm nhạc bằng hữu, Tống Kha, Hải Đại Khẩn, Vương Phong, Trương Á Đông các loại có thể nói quần anh tập trung, một nửa Giang Sơn, Vũ dai dai cũng ở, đứng ở bên cạnh vỗ tay. chờ giờ lành đã đến, Lưu Trung Cường xoắn kéo vải đỏ, lộ ra công ty bảng hiệu, 13 nguyệt nhạc, hào hào rào bầu không khí tăng vọt. Đáng tiếc không cho độ pháo, ít một chút động tĩnh. Nhà này lầu nhỏ là chính hắn âm nhạc phòng làm việc, nguyên bản chỉ thuê một tầng, hiện tại đem lầu nhỏ mua lại, sửa chữa, mở công ty. Cổ phần khống chế chính là 99 giải trí, cùng lúc đó, Lư Trung Cường đảm nhiệm tiên tiên âm nhạc nội dung tổng giám. Từ kết cấu lên xem, 99 giải trí yêu thích đông đảo, cổ phần khống chế có nói tướng thanh, Đức Vân xã, có diễn kịch bản, Hài lòng bánh quay trèo, có trụ truyền hình, mới lợi truyền thông, hiện tại lại nhiều cái làm âm nhạc, 13 nguyệt. Hai lòng bánh quay cổ quyền thay đổi rất dễ dàng, sớm nhất chỉ chiếm 33% sau đó Ngộ khải bán ra 20% cổ phần, 99 biến thành cổ đông lớn, mới lợi truyền thông nhưng là cùng chu văn phạm, vương lỗi lỗi một khối làm. ngoài ra, 99 giải trí phía dưới còn có một cái mạch lạc video, có khác nghệ nhân người đại diện, tổ chức diễn xuất các loại nghiệp vụ, như vậy khổng lồ kết cấu, không quan tâm công trạng như thế nào, nói ra rất doan người. khai trương nghi thức làm xong, người thân bạn bè chúc phúc một hồi, tổ đoàn đi ăn cơm, một uống thì uống đến buổi tối, lại mở mắt ngày thứ hai, lư trung cường mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện mình trực tiếp ngủ ở công ty, chưa chính thức hoạt động, chống rỗng, nửa ngày mới tốt một chút. Hắn là người sáng tác xuất thân, đầu thập kỷ 90 liền lộ đầu, ở nội địa giới âm nhạc có số 1, làm qua 7 năm cùng một ca khúc tổng giám. Lúc còn trẻ nghĩ lãng bạc, có cảm xúc mãnh liệt, nhưng đến nhất định tuổi liền nghĩ ổn định lại. Cái này ổn định chỉ chính là có một phần cố định sản nghiệp, có thể bảo đảm nửa đời sau áo cơm không lo, đối với hắn mà nói chính là mở một nhà âm nhạc công ty. Công ty tốt mở, phát triển khó, cần tài chính. Thích gặp Thiên Thiên âm nhạc muốn tìm hắn làm tổng giám, liền ăn nhịp với nhau, 99 giải trí đầu tư nhà này 13 nguyệt. Giêu viện chuyên môn tìm hắn nói qua tương lai phát triển con đường, nói đơn giản Thiên Thiên âm nhạc tương lai mục tiêu là làm một nhà âm nhạc xa khu, nghệ tỷ ạ sờ music loại này. Có chính mình cá nhân mặt giấy, có thể thêm bạn tốt, có thể phát bình luận, có ca đơn, có radio, có người mới nâng đỡ các loại, hết thể đều là quay chung quanh âm nhạc tiến hành nhường lưu trung cường bị xúc động mạnh. Không chút do dự tiếp lấy cái này sống, đồng thời phi thường thích hợp cùng 13 nguyệt kết hợp chuyển động. Lưu trung cường muốn lấy dọc endroll, ca giao dân gian làm chủ, ra sức bồi dưỡng người mới, hiện nay đã xác định ký kết có vạn hiệu lợi. Dương tại trời cười, núi người ban nhạc. Diêu Viễn Vừa nghe, cũng cảm thấy có chút hứng thú ở phía sau hàng ngữ giới âm nhạc thời đại yêu ma quỷ quái cùng nổi lên bị đẩy lên trước đài lưu hành âm nhạc càng ngày càng nghe không vô không cẩn thận liền biến thành con gà con con chơi bóng rổ trái lại một đám độc lập âm nhạc người đẩy lên sáng tác mặt tiền chứ danh nhất chính là Dầu vương lá một cái dân gian ca dao dân gian tổ chức thành viên có ngựa địch nhất quán y phục cả mức nghiêu 13, nhị trăm tổng đông dã còn có một chút hội nhỏ lẻ giết chết cái kia szi giết người vạn thanh ban nhạc hát thành đô triệu lôi dễ cháy dễ nổ tung trần hạt các loại đám người này giấu ở lưu hành âm nhạc bên dưới nhưng đi ra một cái hỏa một cái Phan cực kỳ tử trung, Diêu Viễn lúc này có càng cụ thể quy hoạch, dặn dò Lưu Trung Cường ở chế tạo âm nhạc xã khu cơ sở lên, tận nhẫn chào độc lập tâm nhạc người, không giới hạn với ca giao dân gian, cái gì phong cách đều được. Chờ các màn ngươi thành quy mô, ta bỏ tiền để cho các ngươi toàn quốc tuần diễn. Lưu Trung Cường ạ diễn lìn đều tăng gọn, nay sẽ hắn ở lầu nhỏ bên trong lát lư, mang theo say rượu khó chịu, cuối cùng đặt mông ngồi trước máy vi tính, dự định lên thiên thiên âm nhạc lướt nhìn. Mới vừa leo lên hậu trường, liền nhìn thấy xét duyệt thông qua năm thủ ca khúc, vẫn là một người phát, gọi cái gì vả ẹ. Nam thủ ca cẩn thận nghe sao, liền cho thông qua. dân gian âm nhạc người càng ngày càng nhiều, có quả thật không tệ, nhưng đại đa số khó có thể hình dung. Lưu Trung Cường mở ra loa, tùy tiện điểm một thủ, nghe xong lại nghe thứ hai thủ. nó như thế nào đây? vừa nghe chính là nghiệp dư tuyển thủ tác phẩm, nhưng hơi có phong cách. phong cách vật này rất hiếm có, một cái ca sĩ hình tượng tốt, nó giọng cũng không sai, có thể sẽ đỏ nhất thời, nhưng sẽ không đỏ lâu dài, bởi vì không phong cách. cái này và e có rất nhiều không đủ, cũng có rất nhiều điểm sáng. Lưu Trung Cường suy tư một hồi, cho rằng người trẻ tuổi nên yêu thích, kết quả là vừa mới lên mặc cho âm nhạc tổng giám phát ra phần thứ nhất ký kết mời cho vị kia năm hai ý khoa nam thưa tung dựa theo lịch sử quy tích thiên thiên tính tính năm nay sẽ bị bại đủ thu mua bại đủ kế hoạch rất tốt cường cường liên hợp chế tạo chính mình âm nhạc bình đại kết quả chấp hành như một đống phân không chỉ uổng phí này khoảng khá được dân mạng yêu thích phần mềm chính mình bại đủ âm nhạc cũng không làm lên đến chơ mắt nhìn cờ cờ cùng nệ thì ạ sở hai phân thiên hạ nghiên cứu nguyên nhân bại đủ trước sau không giải quyết định vị vấn đề một sẽ như vậy làm một hồi như vậy làm cờ cờ âm nhạc liền rất đơn giản ta liền dựa vào ngàn vạn thủ chính bản tồn kho đệ người Nghệ Tì Aser Music giúp phương hướng cũng vô cùng rõ ràng, chính là làm âm nhạc saxophone. Đương nhiên, hiện tại Nghệ Tì Aser Music càng ngày càng kéo, thật nhiều ca nói không liền không. Rio Viễn lựa chọn nghệ Tì Aser Music hình thức, nhưng không mệt mỏi hữu bản quyền vấn đề, ta vừa có ca khúc số lượng, lại có xã giao công năng. Mà Từ Tân rất nhanh cân nhắc hoàn tất, quyết định trước tiên quang thiên thiên âm nhạc, cái này so với mạch khách thành phẩm tính chất đơn giản, cậu quyền vô cùng rõ ràng, liền bút đầu tiên cầm 300 vạn đô la Mỹ, đủ thiên thiên âm nhạc sống một trận. Rio Viễn nhìn gầy thân thành công mỹ ổ rất vui vẻ, trước đây làm mà bạn, hiện tại biến thành đéo tốt. Còn lại còn có thương thành, lợi bình, phiếu vụ, đoàn mua. Hắn năm đó từng cái từng cái thêm vào đi, cũng sẽ từng cái từng cái biếu hạ xuống. Ta muốn mua cái làm việc dùng nội tệ thúc, bố trí không cần quá tốt, có hay không để cử. Thấu chương xong. Chương 394, Thiên tinh hoa vừa thú. Diều Viễn đổi xe. vô vồ ít cờ 90, màu đen, đỉnh phối, rơi xuống đất trăm đến vạ. Cái này bảng hiệu không sánh bằng BMW nhưng ở trong nước luôn luôn là biết điều có nội hàm tượng trưng, tính an toàn càng là được tán thưởng. đương nhiên đây là trước đây danh tiếng, hiện tại có vẻ như không ra sao. Tiểu Mạc không có thể mở lên siêu xe. Trong bụng có án khí, hoán khí lại vung đến thân xe lên. 13 cái dầu, IOO, 14 cái. Khá lắm, đây là dầu con chúng ta, một chậu dầu đủ ạ có chạy đến Nam Kinh. Người ở nội thành mở đương nhiên phí dầu, hôm nào lên cao tốc thử xem." Nhân nhân nói. "Lên cao tốc cũng gần như, đánh giá 12 cái đi, tôi. ai u cái rắm. Mở cái xe phí lời nhiều như vậy, lớn như vậy xe cùng xếp lượng, 14 cái rất bình thường." Diêu viên thiếu kiên nhận huấn tiểu mạc một câu, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, các loại nạp chí tiệp ra thị trường, một chậu dầu có thể nhiều chạm xăng dầu chạy ba vòng điều mà hầm hực căm miệng, từ chiêu dương mở đến hương thịnh, lại quẹo đến trong thôn một cái xây dựng rầm rộ địa giới. Cửa mặt đã xây xong, mặt trên có bảng hiệu, thiên tinh địa hoa sủng công viên. Này chính là Diêu Viễn cùng Vu Khiêm kết phường làm sống phóng tú nơi, cửa là bãi săn bãi đậu xe, một bên che mấy gian phòng, sau đó ăn cơm dùng. Ba người xuống xe, tiến vào cửa lớn đi vào trong, phân tiền hậu viện. Tiền viện là không có ngựa sân ngựa, dùng đầu gỗ vây lại, dán tường che kín chuồng, một bên khác có thật nhiều lồng sắt cùng hồ nhỏ, giữ lại nuôi mèo nuôi chó nuôi hồ ly. Đến hậu viện, ầm ầm cơ giới âm thanh, một nhóm người chính đảo hồ cá đây. Vũ khiêm cùng Bạch Tuệ Minh ở bên cạnh xem, thấy Diêu Viễn phất tay một cái. "Ta cân nhắc a, chúng ta đừng câu cá." "Cái gì?" Vũ khiêm lớn tiếng nói, "Ta là nói à, chúng ta đừng chỉnh câu cá hồ cá, cá tạm thì càng tanh hôi, ý vị không được." "Cái kia nuôi cái gì?" Diêu Viễn lớn tiếng hỏi. Nhân nhân cùng Bạch Tuệ Minh cùng nhau mắt trợn trắng, hai người có bệnh à, cần phải ở máy khoan bên cạnh tán gấu. "Ta suy nghĩ nuôi cá chép đi, mỹ quan còn thêm phong thủy." "Cá chép a?" Diêu Viễn nhìn nhìn hồ cá quy mô, nói, "Này rồi ạ đến nuôi hơn 1000 điều, thẳng thắn sửa cái nhỏ vừa tính." "Sửa vườn cũng thành a." Vừa vặn theo ta kêu trùng quán đồng bộ. Vũ Khiêm tay chỉ tay, ở phụ cận đã che mấy gian phòng nhỏ, bên trong đều trang trí tốt, xem ra chính là cái gì kêu trùng quán, chuyên môn nuôi quắc quắc, dễ. Lúc trước thuê mảnh đất này, không nghĩ quá nhiều, liền làm cái bằng hữu thân thích hữu nhàn vị trí, không có chuyện gì xuống nông thôn ở một đêm, thay đổi tâm tình. Nhưng giờ khắp này nhìn lên, ở không được a. Dựa theo Vu lão sư quy hoạch, chuẩn bị tiến cử mê ngơn ngợi mười tốt, đại mã năm tốt, cáo trắng hai chỉ, mèo chó mấy chủ, bổ câu 100 con, khổng tước hai chỉ, hiệp hai đầu, hoa, chim, cá, sâu một số. Nhiều như vậy động vật ở cùng. Cái kia ý vị, vệ sinh đến mỗi ngày quét tước. Vậy thì không thích hợp dừng chân. Nhân Nhân đánh giá một phen, liếc nhìn Diêu Viễn, biểu lộ ra đồng dạng ý tứ. Diêu Viễn núm núm bay, tính, ngược lại là chơi, nghỉ phép địa phương có chính là đi dạo một vòng, về tới cửa cái kia mấy gian phòng. Đã trang trí xong, bếp sau chỉnh tề, chồng Vũ Khiêm đem ra một ít nguyên liệu nấu ăn, buổi trưa ở này làm cơm ăn. Hai nam tay nghề đều tốt, ở nhà bếp bật việc, Nhân Nhân cũng sẽ làm, nhưng Bạch Tuệ mình không thế nào sẽ, hay theo nàng ở bên ngoài tầng gấu. Nhọ Trị dâu vẫn thanh xuân khuôn mặt đẹp, hỏi, năm nay liền tốt nghiệp đi ân, dự định tiến vào hắn công ty học tập một trận, là có kết hôn dự định. Không tán gẫu qua, nhưng ta đã thấy cha mẹ hắn, hắn cũng đã gặp ta già già, tính ngầm hiểu ý. Vậy các ngươi thật là tốt, không giống ta, lúc trước hai ta ở một cái đoàn kịch, lời chót lưới đầu môi liền bị quyến rũ đi. Ba mẹ ta vừa nhìn hắn lớn hơn so với ta 10 tuổi, khẳng định không vui nhà, nhưng ta liền một lòng mở dạ, lúc đó ta tính gả cho. Bạch Tuệ Minh rất cảm thán, nói, ngươi điều kiện tốt hơn ta, càng hiếm, có là các ngươi nhà Diêu Viễn, như vậy đại sự nghiệp còn như vậy chuyên nh ai, hắn bên ngoài không ai đi. Không có. Nhân nhân lập tức nói, Dừng một chút, lại giải thích một câu, hắn chỉ là tiện tiện, kỳ thực có rất nhiều nguyên tắc. Cái kia cân nhắc muốn hại từ sao? Quá sớm đi, ta mới 22. Sinh ra sớm có sinh ra sớm chỗ tốt, sinh muộn có sinh muộn chỗ tốt, ta ý tứ là thuận theo tự nhiên. Nhân nhân rất yêu thích Bạch Tuệ Minh, lớn hơn mình 5 tuổi, tiểu thiếu phụ vừa có thể làm bằng hữu, có thể thỉnh giáo nam nữ vấn đề. Nay điểm bạn cùng lứa tuổi so với không được, trưởng bối cũng nói không tới cùng nhau đi. Vừa vặn, Bạch Tuệ Minh cũng không có gì kiêng kỵ, rất là quan, liếc nhìn nhà bếp một chút, nhỏ giọng hỏi, "Ai, các ngươi thời gian bao lâu làm một lần?" Không nhất định Ta bận bịu thời điểm sẽ cách rất lâu, ta đi nhà hắn thời điểm. A. Nhân nhân mặt đỏ lên, nói, một buổi tối 23 lần đi. 23 lần? Cơ nào? Rất nhiều. Bạch Tuệ Minh lộ ra gương áo vẻ mặt, truyền thụ kinh nghiệm nói, ta theo ngươi giảng, người đàn ông này à, vừa mới bắt đầu đều theo ngẽ con con giống như, ngươi xuyên cái quần lót ở trong phòng đều hận không thể đem người vùng trên giường. Sau đó thì sao? Chậm rãi liền tế thủy trường lưu, nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài, chờ đến ta giai đoạn này, ai có thể trốn liền trốn, không thể trốn liền lựa gạt. Không đến đi. Làm sao không đến nỗi? Hắn năm nay 37 Phạm là đem che này vườn thú một phần trăm tinh lực thả trên người ta ta đều không nói hắn người cho rằng hắn là tình yêu chân thành tốt cái này được rồi hắn xác thực yêu thích nhưng trước đây không khuyết đại như vậy mấy năm này càng ngày càng quá mức ngày nào đó đem ta trêu trọ gốc nhường hắn theo những tiêu hoa chim cá sâu qua nhân nhân nghe được tao mày, nhà các người vu lão sư 37 yêu thích mân mê cái này nhà chúng ta diêu viễn 26 cũng yêu thích à lại qua mấy năm hắn 30 tuổi cái kia không phải biến thành vu lão sư món ăn đến đi đang nói diềuễ bưng một bàn món ăn vu khi bưng một bản món ăn từ phòng bếp đi ra bỏ lên trên bàn Dương mắt liền thấy hai người phụ nữ u ám ánh mắt, không chỉ trong lòng thầm nói, đó là không thể không hiến lương thời điểm. Thông thường một loại ánh mắt, rất nhanh cơm nước toàn bộ vào bản, không có thịt heo, liền đột xuất một chữ nhọn nhĩ hạng. đương thời mùa xuân ba nguyệt, vạn vật thức tỉnh, chân môn giảng, cây hương tung mầm, đầu đau hẹ, đỉnh phấn hoa vàng dừa, hoa rơi ngõ sen, đây là cái gọi là tứ đại nhọn nhĩ hàng. Tây hương tung, chỉ cốc vũ trước cây hương tung mầm tốt nhất, thuần thơm sướng miệng. có được nhanh, thu nhiều, coi sinh trưởng hoàn cảnh không giống mà thu hoạch khác nhau. Tỷ như sinh trưởng ở trong đất 1 năm có thể cắt 810 lần, sinh trưởng ở trong hệ thống mạng 36 năm ngày cả năm thu gặt, sinh trưởng ở a cổ bên trong 1 năm cắt 1 lần, 1 lần đỉnh 3 năm. Đầu đau rau hẹ, liền chỉ ngày 3 tháng 4 gốc thứ nhất thu gặt rau hẹ, ăn lên nhất thơm, mà chẳng dương. Vì lẽ đó trên bàn xếp chính là cây hương thung xào trứng gà, sơn dã món ăn thịt sào, rau hẹ hụ, hai cái cá kho, một phần canh, một cái rau trộn món ăn. Đến đến đến. Vũ khiêm Thu xếp lên đũa, nói, dưa chuột cùng nó sen không đến thời điểm, cây hương thung ẩm, đầu đau rau hẹ đều có, ta cố ý đi tưởng hồi nhà, kinh thành một cái khu Thu. Tường hồi nhà cây hương thung có tiếng. Quá có tiếng. Cây hương thung, hoàng tinh, quế táo, đó là địa phương Tăng Bảo, Càn Long thời kỳ sau tất ở chuyên môn thu bên kia cây hương thung, làm thành cây hương thung tương cho trong cung đàn, đến đến nếm thử. Sống phong túng điện cố, vũ khiêm dù muốn hay không, há mồm liền đến. Thấu chương song. Chương 395, bắt đầu biến vị 315. Diêu viễn nhưng vui vẻ, nói, được, có Càn Long hộ thân, này cây hương thung khẳng định nói. Làm sao cái ý tứ? Càn Long, thứ hị, Trung Nguyên Trương, Trung Hoa Mỹ thực tam bá chủ a. Diêu Viên thì kẹp một cái cây hương thung xào trứng gà, nên có nói hay không sát thực ăn ngon. Nói, chúng ta tốt cho một món đồ thêm điểm văn hóa nội hàm. Tỷ như này chết đúa, một đầu mới một đầu tròn, liền cứ gọi trời tròn đất vông. Lại tỷ như võ thuật, hai cái tay hai bên trái phải, hoặc là một trên một dưới, cứ thế có thể theo âm dương ngũ hành đối đầu. Ăn cũng như thế, cần phải cho ngươi tìm điểm địa cố, không có liền cứng biên. Càn Long dưới Giang Nam, Từ Hy chạy nạn, Chu Nguyên Chương xin cơm, này ba cái người nuôi sống bao nhiêu mỹ thực? Hắc, Vu Khiêm thưởng thức phẩm mùi vị, giơ ngón tay cái lên, ta lần đầu nghe có người nói như vậy. Ngươi xem ngươi bình thường tận làm internet, đem mình tài học đều che lấp, liền nên nhiều lời nói. Quên đi thôi, ta theo các ngươi mới thổi thổi nước, theo người khác không có hứng thú. Ngươi chính là tâm thái lão, có lúc so với ta đều lão, không biết làm sao giải, nhưng ta không có ở ngươi vị trí kia, ta cũng linh hội không tới ngươi quá nhiều, muốn uống rượu tán gẫu liền tìm ta. Vũ Khiêm tự nhiên mang rượu, cho rượu viện rót một ly, nho nhỏ đục vào, rượu viện nhấp một miếng, tâm tình khoái khoái, chính mình cũng cần nghỉ ngơi, trên thân thể thả lỏng dễ dàng, trong lòng thả lỏng khó khăn. Theo vũ Khiêm ăn cơm, nói chuyện thiếm, chính là một cái trong đó. Vu Khiêm uống một hơi lớn, phun ra một hơi. Nói, kỳ thực ta ngày hôm nay cũng là tranh thủ, Đức Vân xã hỏa sau khi, ta cũng theo mủ bật điệu. Tháng 2 chạy 10 tràng, tháng này mới qua một nửa, ta đã chạy 10 tràng. Không thử không biết, dĩ nhiên có nhiều người như vậy nâng người, theo truy tinh giống như, khá lắm, nói tướng thanh đều thành minh tinh. Vì lẽ đó Đức Vân xã mới hỏa à, các ngươi muốn nói những kia truyền thống tướng thanh, hiện tại ai nghe à. Nói trắng ra cũng là một loại thương mại đóng gói, thuận theo trào lưu. Diêu viện không có hỏi tình huống cụ thể, Vũ Kiêm cũng không nói, bởi vì hắn khẳng định biết. Đức Vân xã hiện tại một hồi thương diễn, tỉ như cho 65 vạn Vũ Kiêm thuộc về quan hệ hợp tác, chính mình có lệ phí di chuyển, như thế nắm 5 năm vạn. Còn lại 60 vạn, một nửa cho 99 giải trí chia hoa hồng, cuối năm một khối tính tiền. Lại còn lại 30 vạn, mới về Đức Vân xã, hoặc là nói về Quách Đức Cương, Vương Tuệ hết thảy. Các diễn viên nắm tiền lương cùng phụ cấp, mỗi tháng tổng cộng cũng là 10 vạn khối, đây là mỗi tháng, mà mặt trên nói chính là một hồi diễn xuất. Vũ khiêm người thông minh, tự nhiên hiểu được bên trong mầm họa, mà hắn ở toàn bộ Đức Vân xã hệ thống bên trong, vẫn tự do ở bên ngoài, không quá lẫn vào những chuyện kia. Hắn theo Quách Đức Cương không giống nhau, có chính mình khổng lồ xã giao vòng tròn. Đức Vân xã chỉ là một phần trong đó. Tỷ như hắn có chín cái bái làm huynh đệ sống chết có nhau, bao quát mã vị đô, nô kinh, lưu huy, du ân thái, tiểu sang các loại, mã vị đô là lao đại, nô kinh lao thất. Bản thân vẫn là kinh thành dốc nèn dồn hiệp hội phó hội trưởng, theo dốc nèn dồn vòng cũng tốt. Thậm chí còn hôn đến khu thương mại, có một người gọi là đạo nông hội tổ chức, liễu truyền Trí, mã vân, lôi quân, Du Mẫn hồng, lưu căn sinh các loại rất nhiều đại lao toàn ở bên trong. Vu tuy rằng không phải thành viên, nhưng thường thường được mời tham gia, còn theo liễu nói qua tướng thanh, có thể nói vượt giới gái hùng lâu. Tướng thanh vốn là vì kiếm sống. Sau đó mới bị nâng thành nghệ thuật, hiện tại các loại tuổi chúng ta cứu vớt tướng thanh hoặc là quá thương mại, dung tục cái gì, khỏi nghe cái kia, trong lòng mình rõ ràng là được. Vũ khiêm lại uống một hớp rượu, nói, ta coi nó là thành một cái công tác, một cái yêu thích, một cái thực hiện tự mình vật giá trị, các ngươi yêu làm sao nói liền làm sao nói. Ân, ngươi cái này tâm thái tốt. Diêu viên tán thưởng. Ta vẫn được đi, Đức Cương gần nhất ta nhìn có chút tung bay, có điều cũng có thể hiểu được, một cái quảng cáo liền cho 200 vạn, đã hai hai tung bay. Cái gì quảng cáo a? Nhân nhân hỏi. Dấu bí xếp dầu, giảm béo giảm béo hắn vẫn đúng là thích hợp. Nhân nhân vui vẻ, Bạch Tuệ Minh cũng gật đầu, ân, nhìn liền rất giàu. Một bữa cơm cười vui vẻ ăn đến hơn 2 giờ chiều, Vu Kiêm nửa bình rượu trắng vào bụng, chuyện gì không có, lưu lại tiếp tục giáng công, Bạch Tuệ Minh hay theo. Nhân nhân rất ước ao bọn họ, Vũ Kiêm thích chơi, Bạch Tuệ Minh hay theo chơi, Bạch Tuệ Minh cái gì cũng sẽ không làm, Vu Kiêm liền chính mình làm. Hai người có một loại vừa vợ chồng tôn trọng nhau, lại chán chán ngán nghiêng đặc biệt bầu không khí. Trên đường trở về, nàng liền vẫn nhắm diêu viễn, có lẽ thật đến đàm luận hôn luận gả thời điểm, nàng cũng không có việc gì tổng nghĩ thứ, ở trong mắt nàng. Diêu Viễn là rất cô độc, thật giống cất giấu bí mật gì không cách nào đối với người nói. Theo người khác ở trung luôn có vi rượu xa cách cảm giác, theo chính mình hội triển lãm lộ không giống nhau một mặt, tuy rằng không phải toàn bộ, nhưng nàng đã rất thỏa mãn. Lái xe về cây cỏ suối, hai người đều uống rượu, nhỏ ngủ một giấc, buổi tối không quá đói bụng, đơn giản làm điểm cháo, sau đó mở TV, xem hàng năm tất xem một tiết mục 315 xã hội. Quách Chấn Tây hiện tại đồng thời đảm nhiệm vương thị tài chính và kinh tế kênh tổng giám, quảng cáo kinh tế tin tức trung tâm chủ nhiệm hai cái thực quyền chức vụ, tay cầm 315 xã hội cùng hàng năm kinh tế nhân vật bình chọn. Năm nay 315 là quét chấn Tây thượng vị sau lần thứ nhất biến hóa lớn vô cùng năm nay chủ đề gọi tâm nguyện của chúng ta còn thiết trí dân mạng bỏ phiếu phân đoạn lộ ra ánh sáng vấn đề bao quát chai bia dễ dàng nổ tùng dự phẩm quảng giáo mua nhà giữ quyền Âu điện sàn nhà các loại sàn nhà rất thú vị Âu điện tuyên bố là nước Đức sản phẩm sáng tạo với 1903 năm ở châu Âu nắm giữ một cái trung tâm nghiên cứu phát Minh 5 cái nơi sản xuất sản phẩm tiêu thụ toàn cầu hơn 80 quốc gia mỗi mét vuông tám nguyên trong nước thứ nhất quý không ít cường hào lấy dùng Âu điện làm Vinh Kết quả một lộ ra ánh sáng, nước Đức căn bản liền không cái này nhãn hiệu, tất cả đều là nói bựa, xưởng sản xuất ở thông châu. Càng màu đen hài hước chính là, Âu điện lại là 3. 15 tiêu chí chứng thực sản phẩm. Nhân nhân nhìn đều thẳng lắc đầu, luôn muốn nói, năm nay cảm giác như trước kia không giống nhau. Diêu Viễn xoay xoay lưng, vật này chính là dư luận thế tiến công. Một cái đài truyền hình một cái internet, bạo đi thôi, khen chốt còn có một mặt khác, hiện tại 315 vẫn là có lực uy hiếp, không chắc ngày nào đó liền dùng đến đây. Thấu chương xong. Chương 396, thẩm năm bằng. Xuân đi đông đến, một năm rồi lại một năm. Diêu Viễn đóng quân ở Đoàn Kết Hồ, xem trong công viên hoa đảo nợ năm lần, lại thất bại năm lần, không khỏi cảm khái thiên địa chi lâu dài, như thời gian qua nhanh. duy nhất không đổi, chỉ có cái kia ở công viên phụ cận thủ vững chức vụ, dưới đèn đường tiểu tỷ tỷ A Di. trước mắt lại là hoa đảo mới nở thời tiết. hắn đứng ở bên cửa sổ, uống trà, nhìn Đoàn Kết Hồ, sau lưng là nhân nhân buồn buồn gõ luận văn âm thanh, giống nhau tối ngày hôm qua mãnh liệt mà giàu có tiết tấu. không biết nàng theo Bạch tuệ Minh nhỏ chị dâu Hàn cái gì, từ vườn thú sau khi trở lại trở nên càng nhiệt tình. tung tung tung. qua loa tiếng gõ cửa đánh gãy Diêu Viễn tâm tư. Vu Dài Dài đẩy cửa mà vào, nói, điên cuồng tặng đá, định đường hà tháng 7 cùng khóa có cái nào? Hiệp đạo rách siêu nhân trở về, Mỹ Si ẩn ẩn gọi Sách Lê Ba Long hộ cửa. Người chơi vừa đây, hoặc là liền tháng tư, hoặc là liền nửa cuối năm, ta suy nghĩ một chút, kỳ nghỉ hè đương liền kỳ nghỉ hè đương đi. Đối thủ tuy mạnh, nhưng chúng ta loại hình độc nhất vô nhị, bữa tiệc lớn ăn chán còn muốn nếm thử thức ăn đây. Bên trong ảnh có ý gì? Làm phát hành thương thôi, tuần đầu nhiều cho điểm xếp mạnh Được, đầy đủ. Vậy ta bận đi. Vu Dài Dài hưởng được đi. Bên trong ảnh không phải phổ biến tặng lớn chiến lược sao? Nhân nhân ngẩng đầu hỏi, tàng lớn không còn dùng được a, vô cực, luôn miệng nói hư áo, kết quả liền để danh đều không muốn lên, mặt ném đến bà ngoại nhà, lại nói năm nay có, khắp thành tận mang vàng kim giáp, dạ yến, mắt nhìn chằm chằm, bên trong ảnh tàng lớn đến chờ đến sang năm, thẳng tháng đưa, tàng đá, một đất tỉnh, nhấc tay chi lao, hả, như vậy, nhân nhân rõ ràng, túi đầu tiếp tục bùm bùm. Diêu Viễn cũng trở về đến chỗ ngồi, ở internet đi dạo một hồi, suy nghĩ một chút, bài đủ tìm tỏi rèn rèn, rèn nam quý võng, phân biệt nhìn một chút. Tại sao nói lúc đầu internet sản phẩm đều theo nước mỹ đối chuẩn, nước mỹ hỏa. Trong nước mới có người làm đây. Bởi vì chỉ có ở nước Mỹ Hỏa, người mới có thể hấp dẫn đến quốc tế tư bản. Vậy tại sao muốn hấp dẫn quốc tế tư bản đây? Bởi vì lúc đầu ở trong nước làm internet, vừa không lấy được cho vay, cũng rất ít có nội địa tư bản đầu tư, chỉ có thể dựa vào quốc tế tư bản. Vì lẽ đó một khoản sản phẩm, ở trong nước Hỏa không tính hỏa, ở nước Mỹ Hỏa mới gọi hỏa. Facebook mang đến ảnh hưởng liền như thế. Diêu Viễn dùng nhân nhân trường học Hồng thư đăng ký bên trong trường, năng quy, đi tới quay một vòng, không, có gì ý mới, cơ bản là mì ổ cùng Facebook khâu lại quái. Nhưng còn có chút người sử dụng, cũng không phải là vắng ngắt. Liên giống với hệ chặt phổ cập, nhưng còn có tác dụng màu mọ đây, còn có tác dụng xả ô đây, mặc dù là cùng loại hình sản phẩm, nhưng thay cái bình đại chẳng khác nào đổi một cái mới xã giao hoàn cảnh, người quen biết cũng là mới. Diêu Viễn nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, trong đầu sắp xếp tuyến thời gian. Hình như là năm nay đi, Trần Nhất Chu Thu mua rẻ rẻn, cùng năm quy sát nhập, nhiên ở 08 năm bắt được sụp bằng lượng lớn đầu tư, năm 2011 ở nước Mỹ ra thị trường, giá thị trường 74 ức đô la Mỹ, thực phong quang một trận. Mà ở năm 2009, Sina hủy bộ liền đi ra. Cái kia vấn đề liền đến vị ở xã khu nên làm sao truyền hình đến nội bộ hoặc là nói xã khu nên dùng phương thức gì bị bỏ qua bởi vì ở ấy bù thời đại truyền thống xã khu nhất định suy sụp hắn đến kiếm lấy đến giá cao nhất giá trị diêu viễn chính suy tư điện thoại vang lên diêu tổng thẩm tiên sinh đến tốt biết rồi hắn ly ly quần áo vò dưới nhân nhân tóc đi tới phòng tiếp khách bên trong ngồi một người 40 đến tuổi bạch diện thư sinh cảm giác chính là hồng sam tư bản trung quốc quỹ người sáng lập thẩm nam bằng đám này quốc tế tư bản trung quốc người đại lý lý lịch đại khái giống nhau hầu như tất cả nước mỹ du học sau đó tiến vào tài chính vọng cuối cùng ngụ lại đại lục có điều thẩm nam bằng lý lịch càng châu bò hắn là mang trình lưới như khách sạn người sáng lập bản thân liền là phú hảo diêu viện mới vừa thấy song từ tân hôm nay lại thấy thẩm nam bằng cao linh tư bản trường lỗi cũng ở xếp hàng bây giờ hoàn cảnh tốt đầu tư cơ cấu vung vẩy tiền giấy mà đến không sợ dùng tiền chỉ sợ không sai được diêu tiên sinh may gặp may gặp làm phiền ngài tự mình đến đây lưu bị ba lần đến mời là vì thỉnh ra cất lượng nếu như ta có thể thuyết phục người vậy ta đến 10 lần cũng có thể lẫn nhau đeo ca mũ theo chạy để tài chính thẩm nam bằng cùng từ tân trình tự như thế Hàng đầu mục tiêu đều là mỹ ổ, bị tự tuyệt sau khi lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn mạnh khách thành phẩm, đầu tư là khẳng định vàng, chi tiết muốn trao đổi. Ngày hôm nay gặp mặt lưu cái ấn tượng tốt, giao tiếp giao tiếp. Hàn Huyên nửa ngày, Thẩm Nam bằng chuẩn bị cáo tử, bỗng nghe Diêu Viên nói, trừ mạnh khách thành phẩm, ta còn có cái hạng mục, Thẩm tổng có hứng thú hay không? Nguyễn nghe tưởng, là 99 giải trí dưới cờ một nhà công ty truyền hình, gọi mới lợi truyền thông. Công ty truyền hình Thẩm Nam Bằng còn không giống sau đó thâm canh thế giới giải trí, sử dụng hoàng giáo chủ cùng Dương Thiên Bảo dựa tiền. Vừa nghe công ty truyền hình liền không quá quan tâm, nói, thật không tiện, ta hiện nay đầu tư lĩnh vực là internet, tiêu phí, chữa bệnh bảo vệ sức khỏe, không có hứng thú tiến quân giới truyền hình. Vậy ngài không cho là giới truyền hình cũng thuộc về tiêu phí lĩnh vực, thuộc về, nhưng quy mô quá nhỏ, một bộ phim phòng bán vé quá trăm triệu, mảnh vừa mới có thể kiếm lời mấy trăm vạn, cái này. Thẩm Nam Bằng cười cợt, hiển nhiên không là mắt. Hơn nữa hắn quả thật có sự tỉnh, đứng dậy lại muốn đi, Diêu Viên thấy thế, không chút hoang mang phun ra một câu lợi truyền thông có chu văn Phạm cùng Vương lối lôi cổ phần hả thẩm Nam bằng bước chân dừng lại Diêu viên còn nói câu thứ hai ta nghĩ thu mua ra cây mạ yêu Thầm Nam bằng ánh mắt sáng lên theo câu thứ ba ra cây mạ có giảm chiếu phim điện sản Ừ thẩm Nam bằng đã ngồi xuống thuận tiện hút vào một bình táo nát nói tỉ mỉ ta rất sớm đã nghĩ thu mua một nhà hương cảng công ty vẫn quan tâm tình huống bên kia cuối cùng chọn lựa ra cây mạ phim Hồng Kông đã không được điện ảnh người tập thể lên phía bắc ra cây mạ ở năm 2003 chủ só hành vận siêu nhân sau sẽ không có lại mở hí Nhiều năm liên tục lỗ vốn, nhiều lần bị thu mua, vẫn là lý Gia thành ra tay vào cổ công ty, giúp đỡ một cái ra cây mạ. Nhưng cũng là trị ngọn không trị gốc, không có lợi nhuận hàng mục, sớm muộn đóng cửa. Thẩm Nam bằng nghe xong, trầm mặc chốc lát, hỏi, ra cây mạ có bao nhiêu điện sản? Nội địa, Càng Đại, Đông Nam Á tổng cộng 33 nhà anh thành, 260 phòng chiếu. Nghe được số này, Thẩm Nam bằng hầu như liền phải đáp ứng, nhưng thân là người đầu tư phẩm hạnh đường hắn tiếp tục hỏi, người xác định ra cây mạ sẽ bán. Lý gia thành hiện nay là ra cây mạ cổ đông lớn thứ hai, vương lỗi lỗi là toàn vóng la bản. To vóng là Lý Dư chuột sản nghiệp. Thẩm Nam bằng gật cù, tỏ ra hiểu rõ, hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Nếu phim Hồng Kông không được, người mua Hương Cảng công ty làm gì? Phim Hồng Kông không được, nhưng nội địa điện ảnh thị trường ở quốc khởi, hai nơi ăn nhịp mảnh chính sách, tiền lãi còn có thể ăn 10 năm. Hương Cảng bên kia điện ảnh hoàn cảnh rộng rãi, ra biển cũng thuận tiện. Ra biển, kết nối quốc tế, Hollywood, nhưng đây chỉ là tuyến dưới. Diêu Viễn nhìn Thẩm Nam bằng, nói: Ta ấn mạnh là video không phát triển, là muốn chờ bản quyền thời đại đến. Ta có lượng lớn bản quyền, ra cây mạ cũng có mấy ngàn bộ điện ảnh bản quyền có thể đại đại phong phú kho phim, mạch lạc video sau đó cũng muốn ra biển, không tránh khỏi bộ cái dễ dàng cho nhường hại ngoại tiếp thu sắc con, nội địa mất cảm, hương càng thuận tiện, do ra cây mạ tới làm lại thích hợp có điều. Tấu chương xong. Chương 397, chiêu tài tiến bảo. Khe nằm. Gặp Thẩm Nam bằng ngày thứ hai, Diêu Viễn liền hẹn Chu Vân Phạm cùng Vương Lỗi Lỗi, Vương Lỗi Lỗi bật thốt lên chính là quốc Túy. Chu Vân Phạm cũng kinh, hỏi, ngươi thật nghĩ thu mua ra cây mạ? Làm sao? Tại sao không sớm theo chúng ta nói? Ta cũng là vừa nghĩ đến, vì giao động Thẩm Nam bằng đầu tư, nhưng cân nhắc tỉ mỉ cân nhắc hoàn toàn có thể được ai như thế nào, có làm hay không? Hai người liếc mắt nhìn nhau, bất ngờ có chút kích động. Bọn họ loại thân phận này, cái gọi là gây dựng sự nghiệp chính là nằm thắng, nằm liền có thể kiếm tiền, làm gì đứng lên đến đây? Vì lẽ đó thiếu hụt một loại khai thác tiến thủ tinh thần, yêu thích chờ ở thoải mái khu, giao hệ trong đất, Húng chi đó là ra cây mạ. A. 7080 sau, cái nào chưa từng xem ra cây mạ địa ảnh, mảnh đầu cái kia bang bang bang bang âm nhạc, cái nào chưa từng nghe tới? 2006 năm, Hương Cảng dư bi vẫn còn, nội địa lấy trụ phim Hồng Công làm vinh, vừa nhắc tới lý Dưa chuột, à được kêu là vạn dân thần tượng. vì lẽ đó Diêu Viễn ý nghĩ này liền theo rắn nuốt voi giống như. thế nhưng đây hai người tỉnh táo lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, dựa vào cái gì không thể nhận mua a? không chung vong cùng Tom tốt xấu là ra thị trường xí nghiệp, chủ yếu nghiệp vụ đều là vô tuyến tăng giá trị tài sản. năm gần đây di động đối với vô tuyến tăng giá trị tài sản vượt thu càng chặt, vừa lúc ở tìm kiếm mới tăng trưởng điểm. lại nói cũng không cần bọn họ tốn nhiều tiền, Diêu Viễn không phải kéo tới Thẩm Nam bằng sao? như thế nào, có làm hay không? Diêu Viễn lại hỏi một lần, làm a? làm gì không làm? vương lỗi lỗi la hét. Chu Vân Phạm cũng gật gù. Tốt, cái kia liền nói rõ. Diêu Viễn đều cảm thấy đáng sợ. Trên có chính trị bảo đảm, dưới có tư bản ủng hộ, lại thêm vào chính mình độc nhất vô nhị phong tao ánh mắt, cái gì gọi là dưới truyền hình hàng không mẫu hạm? Đây chính là hàng không mẫu hạm. Không thể không nói, Từ Tân, Thẩm Nam bằng đám người mỗi người có cách tranh chấp, nhưng bọn họ đối với trong nước rất nhiều sĩ nghiệp phát triển, sát thực đưa đến vũ em tác dụng. Kế Thiên Thiên âm nhạc sau khi, Diêu Viễn lại vì là mới lợi truyền thông tìm tới chống đỡ, sau đó còn phải đem mạch lạc video mở rộng đi bảo. Vẫn là câu nói kia, hắn đến vì là dưới cờ nghiệp vụ như thế như thế tìm khai hiệp, giảm bất thành phẩm áp lực, thực hiện mục tiêu cuối cùng, không phải vậy có thể đem mình dây dưa đến chết. Chớp mắt đến đầu tháng 5, 99 công ty công tác đều đâu vào đấy tiến hành, xã khu vẫn náo nhiệt, tàu đi sần online, người chơi kéo dài nhanh chóng tăng trưởng, mạch mạch người sử dụng cũng ở ổn định tăng trưởng. Lưu Cường Đông cùng Tôn tuyển Vân lĩnh thương thành cùng mạch khách thành phẩm, thương thành vẫn là thầm canh 3C sản phẩm, mạch khách thành phẩm thì lại chuẩn bị mở rộng dày vài thường. Đoạn này Gio Viện tiếp tục thấy chút đầu tư cơ cấu, có được hay không không nói, làm kết giao bằng hữu. buổi sáng hôm nay Hắn chính xem Mạch Khách thành phẩm mới vừa làm tốt video, nhân nhân một cái, Hàn Hàn một cái, Lý Vũ Xuân một cái, dùng chính là hắn sao chép quảng cáo tử. Không phải ai đại ngôn, ta là Hàn Hàn. Ta chỉ đại biểu chính ta. Ta giống như ngươi, ta là Mạch Khách. Thành phẩm hiệu quả cũng không tệ lắm, hắn cầm điện thoại lên cho Tôn Tuyển đánh tới, hỏi, lúc nào đưa lên? Giữa tháng đưa lên, chính là xuyên dạy vài thường thời điểm, ngài cái kia, phấn đấu, lúc nào phát? Đến nửa cuối năm cũng có thể đổi tới. Được, đến thời điểm ta lại marketing một đợt. Tôn Tuyển là cái marketing hào thủ ở điểm này so với Lưu Cường Đông Linh Quang nhưng tổng hợp năng lực không bằng hai người đang nói cửa vừa mở ra Lưu Cường Đông đi vào rất dáng dấp gấp gáp Diêu Viễn trực tiếp cắt đứt hỏi chuyện gì xếp bà ảo. bà ảo. hắn mở ra bà ảo trang đầu nhìn phía trên mang theo một cái thông báo chiêu tài tiến bảo cái gì đồ chơi Diêu Viễn tiện tay ấn mở nguyên lai like là bà ảo đẩy ra một hạng mới biện pháp đại ý là ngày 10 tháng năm lên khởi động chiêu tài tiến bảo tranh giá xếp hạng phục vụ thương gia liền bán sản phẩm then chốt từ giá giá ở người mua tìm tòi thời điểm Nhấn ra giá cao thấp biểu hiện cấp ưu tiên, cộng 20 hàng đơn vị trí. Ấn thành giao ngạch thu phí, không thành giao không thu phí thấp hơn 50 nguyên sản phẩm, ấn sản phẩm giá cả năm phần trăm thu phí bợ lạ bợ lạ. Diêu viện nhíu mày mau nhìn hồi lâu, một lần hoài nghi con mắt của chính mình, lại cùng Lưu Cường Đông đúng đúng ánh mắt, được khẳng định đáp lại sau, đừng vô bản một cái. Tự tìm đường chết. Sắp thực tự tìm đường chết, năm ngoái Mã Vân lời thể son sắt nói tiếp tục miễn phí 3 năm, mới mấy, mấy tháng liền chính mình đánh mặt. Chúng ta muốn lợi dụng được cơ hội này. Lưu Cường Đông cũng rất vấn. Mở hội mở hội. Lập tức mở hội, Dương Tôn tuyển cùng Lưu Vi Vi lại đây và ảo năm 2003 đẩy ra, sở dĩ phát triển nhanh như vậy, rất lớn nhân tố chính là Mã Vân đưa ra 3 năm miễn phí, 2006 năm đến kỳ, vì lẽ đó hắn ở năm ngoái bảo đảm tiếp tục miễn phí 3 năm. Kết quả lại thu phí. Cái gọi là chiêu tài tiến bảo chính là bái đủ tranh giá xếp hạng, dùng tiền mua ưu tiên vị, lại buồn nôn có điều. Có lẽ Mã Vân nóng lòng biến hiện, có lẽ có nguyên nhân khác, ngược lại sát thực phát sinh. Lật lọng không nói, càng đâm chúng bà chủ quán vậy ngược. Ngươi lại nhường ta giao tiền. Tôn Tuyển cùng Lưu Vi Vi vội vội vàng vàng tới rồi, cũng nghe nói tin tức, một đám người dùng tốc độ nhanh nhất tụ hội phòng họp phí lời cũng không muốn nói rồi, chúng ta làm sao sử dụng cơ hội này thu được lớn nhất lợi nhuận? Diêu Viễn mở miệng liền hỏi. Lưu Vi Vi Di nhiên cái thứ nhất lên tiếng, ta cảm thấy đầu tiên muốn đem nước quấy đủ, ta ở ba áo mai phục mấy ngàn cái thủy quân vẫn luôn không phát huy được tác dụng. Chúng ta muốn làm ra một loại cửa hàng khởi nghĩa vũ trang, giết đi Tokyo, đoạt chim vị khí thế. Những kia cửa hàng khẳng định có chịu, có người đi đầu, bọn họ nhất định theo xuống phong. Tốt, người đi sắp xếp. Dây vải thường mở rộng toàn bộ sớm, hình quảng cáo lập tức đưa lên, còn có thể nhân cơ hội cấp giật cửa hàng, đồng ý lại đây, chúng ta cho bọn họ miễn phí. Tôn tuyển nói, không thể miễn phí. Lưu cường đồng cho không, nói, chúng ta lấy bán trực tiếp làm chủ, chủ quán vĩnh viên là vai phụ. Một khi mở miễn phí lỗ hồng, sau đó lại thu phí liền khó khăn. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra bản thân ý kiến, lôi kéo xí nghiệp nhỏ, vừa, ba c sản phẩm chất lượng không bảo đảm, chúng ta không muốn, nhưng trang phục có thể kéo một ít nhãn hiệu nhỏ, cho bọn họ giảm thiểu chút chi phí. Cửa hàng cung cấp chính mình ở bạc tín dụng độ, tín dụng độ cao, trải hàng 20 khoản trở lên, chúng ta liền cho hắn hoàng kim vị trí đề cử. Mặt khác, chúng ta gia tăng cường độ bán chính mình sản phẩm, làm một lần lớn ưu đãi đi. Có thể. Diêu Viễn tán thành Lưu Cường Đông phương án, cạnh tranh kinh doanh thay đổi trong ngay mắt, không chắc đối thủ liền đầu góc vừa kéo, phạm sai lầm gì, chính mình không nắm lấy cơ hội chẳng khác nào thì tồi. Nghiên cứu nửa này, bố trí cơ bản kế hoạch, tan họp. Diêu Viễn trở lại văn phòng, nắm điện thoại di động lật thông tin ghi chép, tìm tới một mã số đánh tới. Ui, đối diện truyền tới một tiếng phổ thông không quá tiêu chuẩn cầu âm, chính là bấm đến một mất một còn tiểu mã ca. Diêu Viễn vốn muốn hỏi âm thanh tốt, ngấp lại lại tính, sáo giống làm gì đây? liền nói thẳng, hợp tác đi. Tiểu mã ca trầm mặt chốc lát, trở về một chữ, tốt. thấu chương xong. Chương 398, người thu ta tiền còn không cho ta nói chuyện. Trước đây bạ sản phẩm vị trí là căn cứ thượng tiến, online, thời gian định, mua kiện sản phẩm online thời gian là 714 ngày, càng là tiếp cận tuyến dưới thời gian sản phẩm, vị trí càng tới gần. Như vậy mọi người đều có cơ hội, vì lẽ đó cảm thấy rất công bằng. Hiện tại làm cái chiêu tài tiến bảo, nhường dùng tiền mua vị trí, mấy người không đáng kể, thậm chí chuẩn bị bỏ tiền, nhưng còn có một chút buôn bán nhỏ, lợi nhuận thấp chủ quán không làm. Đương nhiên ở số 10 trước, mọi người không biết sẽ sản sinh hiệu quả như thế nào, đều ở quan sát. Chờ đến số 10 chiêu tài tiến bảo khởi động, Lập tức liền có sự khác biệt. Vương Trước Tiên Tiêu là kinh thành sinh viên đại học, ở bạn có cái cửa hàng, chủ yếu bán á hàng, nguồn cung cấp đến từ đại danh đỉnh đỉnh vườn thú bán sỉ thị trường. Chỗ này liền theo Thẩm Dương Nam Yêu, Chiết Giang Nghiêu, SGZ Nam Ba cái, Vũ Hán Hán Chính Phố, Trùng Khánh Triều Thiên Môn, Hồ Nam Thường Đức Cầu, Quảng Châu Ngựa Trắng như thế, đều là các tỉnh trang phục, tiểu thương phẩm nơi tập kết hàng. Tỷ như một cái sợ hổ rồ hiệu ký dây chuyển, chính phẩm 600.000 Vương Trước Tiên Tiêu bán 100, mỗi ngày nhiều nhất có thể bán 10 điều. ở bạn học bên trong là cái trăm không hơn không kém cường hào. Thế nhưng từ số 10 sau khi, hắn liền phát hiện đặt hàng lượng ở giảm tiểu. Này không đúng a. Nếu như hắn không tham gia cũng là thôi, nhưng hắn rõ ràng tham gia. Hắn lập tức tìm tòi then chốt tử, đi ra một loạt cửa hàng, khá lắm, chính mình tiệm đều không tiến vào 10 vị trí đầu. Thành thật mà nói, chiêu tài tiến bảo đến cùng tính thế nào vị trí, hắn hiện tại đều không làm rõ được. Hắn hiện tại liền rõ ràng một chuyện, ta tiền thiếu kiếm lời. Vương trước tiên tiêu suy nghĩ một chút, chạy đến một cái trang web nhỏ, này trang web gọi bà chủ quán liên minh, tự phát hình thành một tổ chức, chính mình là một, khá có hy vọng. Đi vào nhìn lên, tất cả đều là bản án. Trước đây mỗi ngày 70 đơn, hiện tại chỉ có 50 đơn, ta là bán điểm thẻ, không tham gia hoạt động. Ta vẫn được, khác biệt không lớn. Ta giảm thiểu ít nhất 30 đơn, ta tham gia. Ta cũng là, tham gia còn không bằng trước đây đây. Bà Áo làm này tuyệt bảo đồ chơi quá buồn nôn, ta trước đây ở SNS, liền bởi vì SNS không làm nhân tài chuyển tới bà ảo, hiện tại bà hảo cũng không là người. Chính là, liền cái thích hướng thời gian đều không có, quá đột nhiên. Nghe nói là bà Áo nhiều năm liên tục bồi thường tiền, vội vã biến hiện, Mã Vân sợ sệt cổ đông đặc quyền. Cái gì cũng nói, đại thể thái độ là đột một, không được điều, không đầy đủ cái này cũng là chiêu tài tiến bạo nhất chọc người chỉ trích trước đó hoàn toàn không có chào hỏi cũng không có kiểm tra kỳ kẹn kẹt tới liền tranh giá xếp hạng theo lúc đó đưa tin đây là bạo chuẩn bị nửa năm lâu dài mới đẩy ra nghiệp vụ đối với này nắm thái độ hoài nghi chuẩn bị nửa năm liền làm cái này mã vân nóng lòng biến hiện sắc mặt đều nhanh tràn ra tới thật là có khả năng là bách với cổ đông áp lực vương trước tiên tiêu nhìn lên mở tổ cứ nói chúng ta liên danh theo bạo câu thông câu thông đem tình huống thực tế phản ứng một hồi không quản có hay không dùng ít nhất cho thấy chúng ta thái độ mọi người dồn dập tương ứng thu dọn một phần đồ vật Vương trước tiên tiêu vẫn đúng là tìm tới ba áo bộ ngành liên quan, đối phương một bộ quan phương đối đáp, đại ý là, tình huống của các ngươi ta rất lý giải, nhưng thủ tiêu là không thể thủ tiêu. Bà hiện tại 2000 vạn hội viên, 40 vạn chủ quán. Mã Vân vẫn có làm xã giao nguyện vọng, cũng làm một cái bà ảo xã khu, hiệu quả thường thường. Nhưng từ số 10 sau khi, xã khu đông nhiên náo nhiệt lên, mới tiếp không ngừng. Bà áo lật lọng, nói không giữ lời, điển hình đồ chó. Sau đó Mã Vân chớ nói nữa, vì là xí nghiệp nhỏ, vừa phục vụ, xí nghiệp nhỏ, vừa đều bị ngươi nổ sẽ cái này chiêu tài tiến bảo phép tính chính là một đố phần, căn cứ thành giao số lượng cùng thỏa thuận giá cả tự động xếp hạng trí các ngươi ngắm lại nếu như bản thân liền không có gì thành giao lượng coi như tham gia cũng xếp không tới phía trước nếu như bản thân chuyện làm ăn tốt không tham gia sẽ không có vị trí đề cử tham gia liền đến cho bà ảo tiền này không phải biến tướng thu phí là cái gì sớm biết như vậy ta liền đi vỗ vỗ đúng đây đúng đấy vỗ vỗ hiện tại làm cũng không sai bạn coi chính mình tiên vương lão tử đối với chủ quan có thể tùy ý xoa nó đây xách trà trái quyết văn hóa văn phòng bên trong lưu vi vi xem thẳng lên đầu kèn sen thủy quân không được à sức chiến đấu nhiều lắm chỉ có năm, như vậy trắng sáng phê bình, ý đồ rõ ràng dẫn dắt, làm sao có khả năng kích thích đến quảng đại của chúng? cái kia ngươi nói làm sao bây giờ? làm đóng quân cha nơi này hai cái mầm, tôn tuyển hiện tại theo Lưu Vi Vi rất quen, rất hứng thú hỏi dò. Thủy quân là một môn việc cần kỹ thuật, ngươi không hiểu đến quần chúng tâm lý, chủ nghĩa yêu nước a, quy y người của nhật a, giàu nghèo trên lệ a, nam nữ đối lập a, giải trí trí tử a cần đúng bệnh ngốc thuốc. Lưu Vi Vi vặn vặn cái cổ, khinh bị nói, nhường tèn sen nhìn chúng ta trình độ. mấy phút sau, bà hảo xã khu xuất hiện một phần mới thiết mời, cùng với trước bảng hướng dẫn, phê bình không giống. Cái này tiêu để gọi, nghèo bức mở cái gì cửa hàng online à? Hiểu được hiểu rõ biến hóa, thích thượng biến hóa người mới sẽ thành công, cao thủ chân chính còn ở với chế tạo biến hóa, ở biến hóa đến trước biến hóa chính mình. Mâu thuẫn, hoán giận, đối kháng biến hóa không lý tính hành vi, hoàn toàn là không thuần thuộc biểu hiện. Thứ ta nói thẳng, Trung Quốc dân mạng căn bản không có trả tiền ý thức, chuyện đương nhiên nhận là tất cả phục vụ liền hẳn làm miễn phí, ai nếu như thu phí, liền bày ra một bộ ta dùng ngươi sản phẩm là nền mà ngươi, ngươi cở mở nở còn muốn thu ta tiền sắc mặt. Một câu nói, ta nghèo ta có lý. kỹ thực trong túi nghèo không đáng sợ. Ngươi còn có cơ hội kiếm tiền, đáng sợ chính là tâm thái nghèo. Ngươi tâm thái nghèo, nhất định đời này đều là người nghèo. Đi nhờ xe, ham của rẻ, nhìn giá rẻ, miễn phí đổ vật liền theo điên rồi giống như tranh đoạt. Khác nào siêu thị lớn thời gian giảm giá, dọn bị sổ lồng như thế cái nhóm này lão đầu lao thái thái. Có thể ở internet mở cửa tiệm tuổi cũng không lớn đi. Nhưng Phi thường làm người tuyệt đối, các ngươi theo cái nhóm này lão đầu lao thái thái không hề khác nhau. Nói dễ nghe một chút gọi tâm thái nghèo, nói trắng ra chính là nhỏ nông tư tưởng. Mau mau về nhà chồng chọn đi thôi. Mở cái gì cửa hàng online à? Cảm mời vừa ra vốn là náo nhiệt xã khu càng như nổ lên nồi chảo đốm lửa tung tóe đây là ma kết tinh thường dùng một chiêu gọi đen trắng phấn hoặc là gọi cố ý nói nói mát gây nên dân mạng tâm tình hiệu quả hiện ra nguyên bản còn rất ôn hòa lên tiếng trong nháy mắt trở nên kịch liệt thu thủ chủ quán người mua xem cho vui đục nước béo cọt đều chen lẫn trong đó một phương cực lực giữ gìn chiêu tại tiến bảo một phương bắt đầu phun mạnh dao không chọc vào trên người mình mới có thể lãnh hội máu tươi thế mỹ tiểu mã ca từ năm trước vẫn ở theo 99 đánh ngụm nước trượng thua nhiều bây giờ chuyển đến phe thứ ba cũng không khỏi giơ ngón tay cái lên nói thầm một tiếng châu bò Ngắn ngắn mấy ngày, phun Triêu tài tiến bảo tiếp mười chất thành hơn 400 trang. Đối mặt như vậy dư luận nguy cơ, bà áo lựa chọn đại đa số xí nghiệp đều sẽ chọn một loại phương pháp ứng đối, xóa tiếp. Kết quả là, ở một ngày nào đó buổi sáng, đông đảo chủ quán theo thường lệ giết tiến vào xã khu khai chiến thời điểm, ngạc nhiên phát hiện hơn 400 trang tiếp mười hầu như đều bị làm sạch, chỉ có vẹn vẹn người may mắn còn sống sót lẻ loi treo ở phía trên. Ầm. Này hỏa liền lên đến rồi. Hầu thế mọi người không cảm thấy kinh ngạc, đụng tới loại này xóa tiếp tình huống tuy rằng cũng tức giận, nhưng mắng vài câu, tự rêu vài câu, cũng là thôi. Hiện tại không giống nhau. Đám dân mạng còn khá là đơn thuần, quả thực giận không nhịn nổi. Bởi vì bà hào động chạm làm một vị dân mạng cơ bản nhất quyền lợi, lên tiếng: Người thu ta tiền, còn cờ mờn nở không cho ta nói chuyện. Lão Bạch trường dạy lái xe fan tên gọi bị hài hòa, thu thập một cái mới đi, gọi cái gì tốt." Thấu chương xong. Chương 399: Mang đến nhà. Hàng Châu Hoa Tinh Lộ số 99, gây dựng sự nghiệp cao ốc. Một gian gọi là Quang Minh đỉnh bên trong phòng họp, lao Mã Lệnh qua trên ghế ra đã có một quãng thời gian. Mọi người đều biết, hắn là triều sâu võ hiệp dưới trướng tướng tài đều có biệt hiệu, danh sách tự hào phong thanh dương. Trên tưởng còn mang theo kim dung tham gia tây hồ luận kiếm thời điểm biếu tặng thư tay, nhìn mà thèm thuồng, không bằng lùi mà kết lưới. Hắn không biết sáu đại phái vây công quang minh đỉnh đi bao lâu, phí đi bao nhiêu khí lực, nhưng ở internet thời đại, trước mắt chợt có một loại bị vây công cảm giác. Trước mặt máy tính tiến vào màn hình chờ hình thức, che kín rồi khởi động bà ảo Saku. Ở xóa rơi 400 trang lên tiếng, thậm chí phong rơi mất mấy nhà nhảy đến nhất vui thích cửa hàng sau khi, người bán chính thức liên hợp lại. Một cái gọi chủ quán Liên Minh ID chính đang tổ chức đỉnh công ký tên hoạt động, nội dung ba quát. Ngày 30 tháng năm lên, lấy ra ạ vậy bên trong hết thảy tiền mặt. Ngày mùng ngày 1 tháng 6 linh ấn mở bắt đầu đình công, không lại lọ dỉnh vượn, 50 kiện trở xuống sản phẩm cửa hàng, xuống kệ trong cửa hàng sản phẩm. 50 suất kiện trở lên sản phẩm cửa hàng, bắt đầu từ chối bán sản phẩm, cũng hướng về người mua giải thích không bán sản phẩm nguyên nhân là bởi vì triều tài tiến bảo. Hiện nay đã có 6000 người ký tên. Ba hảo 40 vạn chủ quán, 6000 người không tính cái gì, nhưng sự tình không thể như thế xem, này có thể nói là nguy cơ trước đó chưa từng có, sơ sót một cái, chủ quán liền có thể có thể dọn nhà. ai, vẫn là quá gấp. La Mã ở phiên muộn đồng thời, trước sau đang suy tư một vấn đề. Vì sao lại gặp nhiều như vậy chống lại đây? Không sai, hắn làm cái này chính là vì biến hiện, mà bây giờ xem ra, chủ yếu là phương pháp không đúng, không, có chuyện gì trước làm nền. Tung tung tùng. Mời đến. Cửa vừa mở ra, bà hảo vong tổng giám đốc Tôn Đồng Vũ đi vào. Tôn Đồng Vũ năm 1992 từ triết Giang Công Thương tốt nghiệp đại học, ở một nhà công ty quảng cáo làm tiêu thụ, công việc hàng ngày chính là quét lầu, gõ cửa, chào hàng nghiệp vụ. Một đám chính là 3 năm. Có một ngày, hắn theo thường lệ đi ra chào hàng, sau đó liền tiến vào một nhà gọi Trung Quốc Vàng trang công ty nhỏ, nghiệp vụ không làm thành, ngược lại bị đối phương mời chào. Thành Mã Vân thủ hạ, biệt hiệu, danh sách, Tài thần. Mã Vân công hào là 01, vợ hắn là 02, Tôn Đồng Vũ công hào là 03, có thể thấy được địa vị. Tôn Đồng Vũ không chỉ chính mình đi ăn má khác, còn đem thê tử Bành Lôi cũng kéo vào, chấp trưởng ba ảo mấy năm, cống hiến thủ lồ, nhưng ở 07 năm thời điểm đột nhiên bị Mã Vân mất trước, phái ra ngoại quốc du học. Mất trước nguyên nhân không rõ, có nói công cao che chủ, có nói lý niệm không hợp, có nói theo không kịp bước chân. Nói chung, Tôn Đồng Vũ biến mất rồi mấy năm, sau đó thành người đầu tư, thành công đầu tư tỉ đủ, đủ đủ Mà vợ hắn Bành Lôi từng nhận chức con kiến kim phục chủ tịch hai người cự phú có người nói đã nhuận đi singapore tài thần ngồi lão mã luôn luôn gọi biệt hiệu danh sách nguyên khí người trung niên chú ú nhì chân nói có ý kiến gì ta đã cho truyền thông phát thông bản thảo an bài cho ngươi hai chàng phỏng vấn hiện nay quan trọng nhất chính là cho thấy thái độ nhắc lại bà hảo nhất định sẽ miễn phí 3 năm lần nữa tỏ rõ chiêu tài tiến bảo dự tính ban đầu chúng ta mặc dù là vì thu phí nhưng đối với ở ngoài tuyệt không có thể thừa nhận lão mã xoa huyệt thái dương trầm rãi gật đầu nói còn nước không gần nhất có người ở xã khu dở trò quạt gió thổi lửa Gây xích mích ly tán, chủ quán tâm tình đều là bọn họ kéo lên. Trải qua chúng ta truy tra, một phần APT đến từ Thượng Hải, một phần đến từ Thâm Quyến. Lời còn chưa dứt, lão Mã bỗng nhiên vui vẻ nói, "Net ở Thượng Hải, Tencent ở Thâm Quyến, hai cái bạn tốt đều không chịu nổi chúng ta chịu khổ a đúng, tinh thành có sao? Có một ít, nhưng không nhiều, toàn quốc các nơi đều có một ít." Xem tôi vẫn là mi ổ thủ đoạn cao minh. Ngươi là nói Diêu Viễn cũng phái người dở trò. Làm thương mại điện tử, hắn không bằng chúng ta, làm thủy quân, chúng ta cũng không bằng hắn, hắn làm sao có khả năng buông tha cơ hội lần này?" Lão Mã thở dài, Không cam lòng chiêu tài tiến bảo liền như vậy chết trẻ, còn muốn liều mạng, nói, như vậy đi, điều chỉnh một chút tranh giá giá cả, nhìn lại một chút tiếng vọng. Tốt, không như trong tưởng tượng hỏng bét như vậy, đều là đúng tay đang dở trò quỷ. Tranh giá phục vụ đẩy ra 48 giờ, thì có vượt qua 5 vạn người bán cùng vượt qua 80 vạn sản phẩm tham gia, hiện nay người bán vượt qua 8 vạn, sản phẩm vượt qua 200 vạn cái. Nay ở trong nước điện tử thương vụ lĩnh vực là tiên phong, nhưng khả năng vừa vặn là bởi vì mới, có mấy người nhất thời không thể nào tiếp thu được. Tôn đồng Vũ ở phân phát truyền thông thông bản thảo bên trong như vậy biểu thị: Mã Vân cũng tiếp nhận rồi phỏng vấn, nói: chúng ta không thể, quyết sẽ không, cũng không cần thiết phá hoại chính mình hứa hẹn. Công ty nắm giữ tiền mặt dự trữ, chí ít có thể vì lạt bà Hảo vong lại miễn phí 20 năm. Hiện nay bà có 28 triệu kiện sản phẩm, nếu như dựa theo sản phẩm thượng tuyến, online, thời gian đến quyết định sản phẩm vị trí, như vậy sau thượng tuyến, online, sản phẩm giao dịch tỷ lệ đem giảm mạnh. Chúng ta hy vọng thông qua này liệu thuốc vụ duy trì bình thường thị trường trật tự, cũng muốn giúp một ít chủ quán tăng cao phòng vấn lượng, nhiều tiệm nhỏ chủ nhỏ đánh cược di tình một cái, cùng bà áo đẩy ra những chức năng khác không khác nhau lớn bao nhiêu. Hai vị từ đầu nhân vật lên tiếng đồng thời giảm giá rẻ, không thể nói tới giàu lên lửa, cơ bản cũng là nhường chủ quán càng thêm phản cảm. Nhỏ đánh cược di tình người mua a, sao không ăn thịt bằm? Ký tên đình công hoạt động nhanh chóng mở rộng, bất mãn chủ quán càng ngày càng nhiều, ký tên nhân số đã đến 4 vạn. Bất đắc dĩ, lão mã lấy phong thanh dương ai đi tự mình ra trận. ở xã khu công văn đi, mã vân nói chuyện ôm ấp biến hóa. Chúng ta dự tính ban đầu tuyệt đối là tốt, Bạ cùng người bán câu thông công tác tồn tại vấn đề, như cắt bỏ từ quá khích tiếp mời, đẩy ra sản phẩm thời điểm không làm tốt giải thích các loại ta đối với mọi người chân thành nói xin lỗi. Nhưng đã muộn. Mà nhưng vào lúc này kèn sèn vỗ vú lưới bỗng nhiên liên phát quảng cáo, quảng cáo từ trực tiếp nhường lao mã chửi mà nó. mưa to đột kích, con kiến dọn nhà. ngay hôm đó lên, vỗ vô, vô lưới đối với có người người bán chí ít hoàn toàn miễn phí 3 năm, trong lúc sẽ không thu lấy bất kỳ chi phí. trang đầu trực tiếp treo lên bạ chủ quán dọn nhà đánh dấu nơi, đánh ra đem miễn phí tiến hành tới cùng cơ hiệu, dọn nhà liền đưa vị trí đề cử, khai trương liền đưa bao lì xì lớn. theo sát, mỹ ổ thương thành cũng tới. nhỏ đánh cược di tình, con vịt chết mảnh miệng. chúng ta không làm kỹ nữa lại muốn lập điện thờ, chúng ta phẩm chất thứ nhất, chúng ta không miễn phí, nhưng hoan nên các loại trang phục nhãn hiệu chuyển vào nhà mới. Bất kể là xí nghiệp lớn, vẫn là xí nghiệp nhỏ, vừa, chỉ cần dẫn vào ở phe thứ ba thương mại điện tử bình đại tín dụng độ, đạt đến tiêu chuẩn tất đưa hoàng kim vị trí đề cử, tất giảm kỹ thuật phí phục vụ. Hai người mang đến nhà, lão mã suýt chút nữa hết bản. Mị ổ cùng vô vô lấy trực tiếp đục khoét nền tảng, che giấu đều không che giấu, không thế nào mua sắm online dân mạng cũng ở ăn dưa, quá thú vị, xí nghiệp ra sẽ bức không thua gì thế giới giải trí. Mị ố làm 3 c sản phẩm đã chiếm cứ thị trường số lượng thứ nhất, bước kế tiếp đương nhiên phải mở rộng sản phẩm chủ loại, có mạch khách thành phẩm ăn ngồi, liền đưa ánh mắt rơi vào trang phục lên. Vừa tận mượn cơ hội này vì là trang phục kinh độ tuyến, online, làm chuẩn bị. Tấu chương xong, chương 400, công quăng. Vô Vô lưới con kiến dọn nhà vừa ra, sắp thực hấp dẫn lượng lớn chủ quán. Lại không dùng tiền, nhiều mở một cửa tiệm, thêm một cái ra hàng con đường, cớ sao mà không làm đây? Đám người này càng măng, ở ba ảo xã khu lên thảo luận việc này, từng cái từng cái vô cùng phấn khởi. Ta mới vừa đi Vô Vô lưới chuyển động, hoàn cảnh không sai ai, trang đầu liền kéo hành phi hoang nên chúng ta, có huynh đệ dọn nhà thành công không. Ta mới vừa đăng ký xong, thật đưa bao lì gì, đưa vị trí để cử Khe nằm, thật sao? Vậy ta cũng đi nhìn nhìn. Đi A đi A, cùng đi. Ha ha ha ha, trời muốn Hạ Vũ nương phải lập gia đình, chúng ta muốn dọn nhà rồi. Ai, ta trước đây ở NS, sau đó ở bà ảo, hiện tại lại muốn chuyển tới Vô vũ trong nước lúc nào có thể ra cái đáng tin thương mại điện tử a. Hy vọng Vô vũ lưới có thể chống đỡ lâu điểm, làm này hành quá không ổn định. Cho bà ảo biên tập buồn nôn, ta xóa vẫn là không xóa đây. Xóa đi, lại sợ gây nên dân giận, không xóa đi, có lỗi với ta này chức vụ. Chỉ được xin chỉ thị thượng cấp, Tôn đồng vũ cũng sầu, hoặc là không làm, vẫn là xóa. Đồng thời vắt hết óc khống chế cùng diện chỉ sợ ngày mùng ngày 1 tháng 6 ngày ấy, mấy vạn chủ quán thật đình công, cái kia rất nương nên làm gì. Hiện tại vấn đề là, đối mặt như vậy áp lực, bà khẳng định đến rút về chiêu tài tiến bảo, khen chốt làm sao cái lui pháp mới có thể làm cho bà có vẻ rất thể diện. Mà trừ vô vô lưới, Mị ổ cũng hấp dẫn không ít chủ quán. B2C kinh doanh hình thức phân hai loại. Một loại là bán trực tiếp, bình đại chính mình chọn mua chính mình bán, tỉ như một cái ấm nước nóng chọn mua giá 70, ở bình đài bán 100, này 30 khối chính là trên lệch giá. Một loại khác là xí nghiệp vào ở mở cửa tiệm, cho bình đài giao phí phục vụ. Nam Kinh Đông nêu ví dụ, bán trực tiếp chiếm tỷ lệ 70%. Thương mại điện tử phát triển đến mấy năm, khởi đầu ai cũng không hiểu, làm thương mại điện tử chính mình cũng không hiểu, hiện tại càng ngày càng rõ ràng, ít nhất biết B2C là như thế kinh doanh. Và không chỉ có tiệm nhỏ chủ, cũng có rất nhiều cửa hàng lớn chủ. Những người này thường thường mở cái xưởng, có cái nhà xưởng, có công ty, có thể làm tới trình độ nhất định lượng lớn sản xuất, bọn họ không yêu theo những kia tính toán chi li nhỏ khách hàng chơi. Rầm. Lưu Cường Đông vẻ mặt quái lạ nâng mấy cái túi, đi tới Diêu viện trước bàn làm việc, sau đó đổ ra, tức khắc màu sắc rực rỡ. Diêu Viễn không hiểu ra sao, nhìn lên, hoắc, tam giác, bốn góc thuần đông, tơ lụa sợi hoa nửa trong suốt, hoa văn báo xe tả, mở đang tương đối nguyên thủy thiết kế cùng trí tưởng tượng, phủ kín một bản, đầy đủ biểu lộ ra trước mặt nhân dân quần chúng tình thú bầu không khí. Đây là ý gì a? Giang Tu có cái xưởng làm nội y, ý ý, nhãn hiệu nhỏ, nâng hàng tới cửa tìm chúng ta hợp tác. Ta nghĩ ta không thể chính mình mắt bị mù, nắm cho ngươi xem xem. Ngươi người này học cái xấu. Diêu Viễn dùng hai ngón tay niêm lên một cái màu đỏ sợi hoa của lót, liếc nhìn nhìn nói, vậy sao ngươi nghĩ? ta nghĩ cũng đúng sinh hoạt nhu phẩm cần thiết liền không biết chất lượng thế nào đồ chơi này liền không cần nhìn chất lượng đi diêu viện bắt đầu thân cái kia cái của lót rất có kinh nghiệm nói cơ bản là một lần vải vóc thiếu là cưng lưu làm quá rắn chắc trái lại không ổn sẽ đều sẽ không mở vậy thì lưu lại lưu lại tốt còn có những này lưu cường đông lại nhấc lên một cái túi dầm đổ ra một bàn tất cả đều là bi tất đi nghĩa ngươi liền không thể lấy chút đàng hoàng quần áo cho ta đàng hoàng quần áo ta có thể không tin được những kia bảng hiệu nhỏ phía ta bên này bộ chọn mua chính liên hệ đây mai adidas Dungor. Bộ giải đèn bảng hiệu lớn chúng ta chiếm được doanh. Lưu Cường Đông nói, ta là muốn như vậy, trang phục tinh thợ may thành quần, vẫn là lấy bán trực tiếp nhãn hiệu lớn làm chủ, như đồ lót, biết tất loại hình nửa tiêu hao phẩm, có thể thu nạp nhãn hiệu nhỏ. Diêu Viễn cân nhắc chút lát, nói bổ sung, ta cho ngươi thêm mấy thứ, biết tất, quần lót, tình thú nội y, an toàn quần, áo lót, an mồi áo đơn đều có thể thu nạp nhãn hiệu nhỏ. Không có nữ tính, Lưu Cường Đông muốn nói nịt ngực, nhất thời không nói ra, Diêu Viễn hiểu, cười nói, cái này muốn kỹ thuật, muốn làm thật vất vả khách hàng mua một lần không hài lòng, lần sau chắc chắn sẽ không mua nhà này." Trước tiên chấm rãi, "Cái kia tốt, ta tranh thủ nằm bên trong nhường trang phục tiến ngựa tiến." Online. ra "Chủ quán Liên Minh Vương trước tiên tiêu gần đây hãy diện." Hắn tiệm tuy rằng bị phong, nhưng dựa vào ở lần này hoạt động bên trong tổ chức sâu chuối, thu được khổng lồ hy vọng, hắn thậm chí giác đến trải nghiệm của chính mình có thể ra quyển sách. Tách cách. Vừa vừa ảnh chân dung lại một lần nữa lấp lóe, ấn mở, là bà quan phương nhân viên, vẫn là lời lẽ tầm thường, chỉ cần không đình công, tất cả dễ thương lượng. Vương trước tiên tiêu theo thường lệ hồi phục, các ngươi đã thương tổn chủ quán tình cảm hết thẻ để muộn. Chúng ta nguyện ý làm ra bồi thường. Bồi thường bao nhiêu? Thủ tiêu chiêu tài tiến bảo, trước thu lấy tranh giá chi phí toàn bộ trả lại. Cái kia vốn là tiền của chúng ta, các ngươi không hề có thành ý, không muốn được voi đòi tiên. Hừ. Vương trước tiên tiêu không phản ứng, kỳ thực là vào đã mẹ lại sức, ta tiệm đều bị phòng, ta còn sợ ngươi. Đình công, nhất định phải đình công. Hắn ở xa khu ai đi cũng bị phòng, liền chạy đến chủ quán liên minh diễn đàn, hiện nay có năm vạn người hưởng, không, cái gì tổ chức điều khoản, năm bảy mảng, tiến đến đồng thời không dễ dàng. Các đệ Lập tức tới ngay tháng này, tuyệt đối không nên dao động. Chúng ta dựa theo ước định đi làm, đây là vì cho thấy chúng ta thái độ, tuyệt không có thể bị bắt nạt. Tự nhiên cũng có người phản đối. Ta phản đối chiêu tài tiến bảo, nhưng tại sao muốn đỉnh công đây? Đỉnh công cũng không nhất định có thể giải quyết ta. Chính là, ta còn tổn thất một ngày tiền đây. Vương trước tiên tiêu không ngừng cho mọi người khuyến khích, vật này trong một ý nghĩ, thuyết phục đông đưa liền dao động. Vẫn đến buổi tối, đông nhiên có người mở tổ tiệp, nhanh đi bà hảo nhìn, bà hảo muốn công quang. Buổi tối, quang minh đỉnh. Mã Vân lại như bị vây đánh minh giáo đồ, đáng tiếc không có một cái trường vô kỵ đến cứu vớt. Đương nhiên hắn cũng không cần trương vô kỵ, hắn đã nghĩ ra một cái biện pháp, đang do dự có muốn hay không dùng. Trời tối người yên, giang nam mưa phùn. Lão Mã sử dụng cuối cùng thời gian tưởng tượng một cái mới chú ý, cuối cùng vẫn là thở dài, không nhường nhân vi phát, tự mình gõ lên bàn phím, từng chữ từng chữ chậm chậm gõ một phần thông báo. Bà Hảo Vong đem hướng về 2000 bạn người sử dụng mở ra bỏ phiếu, lấy này quyết định chiêu tài tiến bảo phục vụ đi ở. Ngày mùng ngày 1 tháng 6 bắt đầu bỏ phiếu, thời hạn 10 ngày, ngày 30 tháng 4 trước đăng ký bạ hội viên mới có thể bỏ phiếu. Này chính là hắn nghĩ đi ra, thể diện sân, bạo tôn trọng dân ý, thủ tiêu chiêu tài tiến bảo. Ở bề ngoài còn có thể rơi cái danh tiếng, không đến nỗi quá chật vật. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng, lần này đã thua. Cái gọi là toàn dân công bằng, có vẻ như đổi mới, công bằng, công chính, kỳ thực đây, xí nghiệp lớn quyết sách như trò đùa, gần như thay đổi xuề xòa, mất mặt xấu hổ. Thậm chí vì sợ thủy quân quấy rầy, còn cố ý hạn chế đăng ký ngày. Diêu Viễn cũng chính nhìn, đối với này nhốn nhún vai, biểu thị lao mã ngươi quá khinh thường ta này 80 vạn thủy quân tổng giáo đầu. Thấu chương xong. Chương 401, marketing thủ đoạn. Ngày hôm qua là bà ảo vong 3 vạn hơn người bán nước định đỉnh công thắng này. Bọn họ dựa theo trước đó ước định, đem trong cửa hàng hàng xuống kệ, lấy ra ạ lỉm đấy bên trong còn lại tài chính, ngưng sử dụng vượt vượng, từ chối kinh doanh. Ở một nhà giày thể thao cửa hàng, phóng viên xem tới đây chỉ còn giữ lại 15 đôi giày thể thao, người bán trần tiên sinh nói, bình thường trong cửa hàng có 272 đôi giày thể thao, này 15 đôi giày thể thao là bởi vì kỹ thuật nguyên nhân không cách nào xuống kệ mới lưu ở phía trên. Hôm qua bà Áo Vong nhằm vào 2.000 bạn hội viên tiến hành công văn, tính đến tối hôm qua 9 thời điểm, đã có 76.723 Trong đó 28.891 phiếu tán thành đối với chiêu tài tiến bảo tiến hành không ngừng hoàn thiện, bảo lưu chiêu tài tiến bảo, chiếm 38%. 47.832 phiếu gửi cho hiện nay không chọn vẹn thích hợp bà ảo, thủ tiêu chiêu tài tiến bảo, chiếm 62%. Người chống lại chiếm hết ưu thế, mà màn ở bỏ phiếu phía dưới theo thiếp trang số đã đột phá 700 trang. Mã Vân làm công quăng, hấp dẫn lượng lớn trong mắt, trong lúc nhất thời cũng đang thảo luận cuối cùng phương nào sẽ thắng được, mà quên vấn đề bản chất, bạ thu phí thất bại. Đây là marketing bên trong quen dùng thủ đoạn dùng một cái càng lợi cho truyền bá sự tình, đến rồi đi công chúng đối với một chuyện khác độ quan tâm. Bà Hảo cũng như thế, công bằng điểm số tích vấn đề có xem đầu nhiều, ai thích xem những tia đảng hoàng trịnh trọng chuyên nghiệp văn chương. Đơn giản hóa, giải trí hóa, đây là quần chúng nhu cầu. Mã Vân cùng Tôn Đồng Vũ vẫn lo lắng thủy quân tới quấy rối, cũng quả thật có, từ bỏ phiếu bắt đầu trong máy mắt, liền phát hiện có người công kích phí điện hoạn đồng thời lượng lớn đến từ Thượng Hải, thẩm quyển IMT bỏ phiếu tán thành. Hiệu quả không lớn, bởi vì đây là bà Hảo sân nhà, không quan tâm ngươi làm sao căng, hậu trường sửa số liệu là được. Mà kinh thành vị tiệc nhưng không có động tĩnh, nhường Lao Mã không khỏi thầm nói, công bang tiếp tục tiến hành. Trừ ngày thứ nhất có 7 vạn hơn người bỏ phiếu, sau khi tăng trưởng quá chậm. Nói là mặt hướng 2000 vạn hội viên, nhưng người mua không để ý, người đối với chủ quán co thu hay không phí, liên quan quái gì đến ta. Vì lẽ đó đều ở xem cho vui. Mà cái kia 40 vạn chủ quán đây, cũng là trầm mặc đại đa số, lại như có mấy chục vạn độc giả, đa số không thích phát chương nói, chỉ là yên tĩnh xem. Như vậy qua 9 ngày, Vạn An Toàn bộ ngành như gặp đại địch, biết đối thủ nhất định sẽ công kích, quả nhiên, ở bỏ phiếu hết hạn trước một ngày, Phí dễ bản chịu đến trước nay chưa từng có mánh liệt tiến công. Bên này bận điệu sức đầu mẹ chán, mệt mỏi ương đỗi, vẫn không có động tĩnh mỉm ồ đống nhiên lên tiếng. Cung nén nén, khen xèn thủ đoạn so với mỉm ồ muốn ôn hòa rất nhiều. Một cái gọi hàn hàn ra hỏa ở xã khu phát phần văn trường, tổng cộng không đến 100 chữ. Ta tình cờ ở trên bà áo mua đồ, gần nhất náo động đến lợi hại, cũng đi tham gia chút náo nhiệt. Có thu hay không phí không có quan hệ gì với ta, tiện tay quăng phiếu tán thành. Ta đối với chi nhớ của ta có chút tự tin, phiếu tán thành cũng không có một phiếu phản đối như một. Bởi vậy ta rõ ràng, bạ công quăng lại như bọn họ hàng giả như thế. Hàn Hàn là ai? Hàn Bạch Chi tranh sau chính thức phong thần, vô số năm nhẹ người thần tượng, tiếp mời lượng view thẳng đến một tức mà đi, toàn mạng thứ nhất. Căn bản không cần tiêu đề hot, hắn bản thân liền là tiêu đề hot. Cái này cũng là marketing quen dùng động tác võ thuật, Thỉnh ý kiến lanh tụ lên tiếng, đơn giản dạng chính là danh nhân. Một cái danh nhân đi đầu xu phong, so với vạn ngàn dân mạng đều hữu hiệu. Mà Hàn Hàn công văn đi sau khi, mấy cái video cũng đông nhiên ở mạch lạc, khoe tây, 56 các loại bình đài lưu hành lên. Video hiện trường biểu thị làm sao bỏ phiếu tán thành, kết quả biến thành phiếu phản đối mỗi người còn căm phẫn sục sôi, cố sức chửi bà áo dở cho bị bậm, lừa dối dân ý, khoác công quan bỉ, kỳ thực mượn cơ hội bỏ chạy. Ta cùng các ngươi giảng, căn bản không cần nhìn số phiếu, vật này hậu trưởng tùy tiện sửa, đổi thành một tấc phiếu cũng không có vấn đề gì. Bạn chính là cho mình tìm cái dưới bậc thang, chiêu tài tiến bảo thất bại, còn không muốn thất thể diện, nghĩ toàn thân trở ra. Ta làm sao xác định? Này không rõ ràng mà, nếu như phiếu tán thành thắng rồi, mọi người đồng ý chiêu tài tiến bảo lưu lại, và hảo cưỡi khó xuống liền không có cách nào làm, vì lẽ đó phiếu phản đối khẳng định thắng được. Bà hảo nghĩ biến tướng thu phí, không nghĩ tới phản đối như vậy kịch liệt sợ không dám làm, chỉ đơn giản như vậy. Có chút đạo lý, đến cho quần chúng nói đấu, bọn họ mới sẽ hiểu. Mọi người dồn dập há, nguyên lai like là như vậy. Những kia đỉnh công càng hạp đi, khắp nơi tuyên dương, các minh đệ, chúng ta không phải châu chấu đa xe, chúng ta đỉnh công tạo tác dụng, đây là chính chúng ta tranh thủ đến quyền lợi. Bà Hào rất rữ, quang phiếu còn nghĩ gạt chúng ta. Chính là rắc rưởi. Rác rưởi. Rác rưởi đến nhà. Đúng. Lao ma rốt cục không nhịn được đập đồ, vây công quang minh đỉnh đều đã lấy, kết quả vẫn bị đâm một đao. Nói hưu nói vượng. Quả thực nói hưu nói vượng. Bọn họ làm sao dám ăn nói ba hoa bọn họ có chứng cứ sao? chỉ bằng cái kia mấy cái phá video, ta một phút có thể làm một trăm cái. tôn đồng vũ thở dài, nói, bọn họ không chứng cứ, chúng ta nhân viên kỹ thuật còn không đến mức ngu đến mức cái mức kia, nhưng bọn họ nhường dân mạng tin tưởng, loại này dẫn dắt dư luận bản lĩnh là đáng sợ nhất. tôn tổng, chính lúc này, thủ hạ báo lại, chủ quan liên minh yêu cầu chúng ta giải thích bỏ phiếu tin tức, không phải vậy sẽ tiến một bước đình công. giải thích cái gì? tôn đồng vũ cũng văn tục, nói, những điểm chủ kia quan tâm cái gì tin tức? bọn họ chỉ quan tâm có thể thu hoạch cái gì lợi ích, từng cái từng cái trang đến đại nghĩa lâm nhiên giá vẻ. Ta bỗng nhiên có loại cảm giác rất quen thuộc, năm ngoái 99 công kích kẹn xện sao chép cũng là như vậy, triệt triệt để để bẩn tên hóa. Hiện tại tốt, và thật theo bán hàng giả như thế, công tín lực đều nhanh không còn. Lão Mã Xoa huyệt Thái Dương, một lát làm ra quyết định, kiên quyết phủ nhận thao túng bỏ phiếu lời giải thích, thỉnh trọng tài viên ra làm chứng từ, nhất định muốn chịu tới bỏ phiếu kết thúc. Bất luận ngoại giới làm sao nói, chúng ta nhất định lấy bỏ phiếu vì là chuẩn. Biểu thị chúng ta chịu đến đối thủ không khác biệt công kích, vì là chính là bẩn tên hóa và ảo. Lần nữa thành khẩn xin lỗi, cương điều miễn phí 3 năm không đổi. Các loại bỏ phiếu kết thúc, lập tức lui rơi chiêu tài tiến bảo đem chi phí toàn bộ trả lại cửa hàng giải phóng nếu như như vậy chúng ta làm tiếp thu phí hạng mục liền khó khăn ít nhất ngắn hạn không thể lại làm còn có thể vẫn bồi thường tiền tôn đồng vũ nói ta lại nghĩ biện pháp khác hiện tại quan trọng nhất chính là đem bạ tín dự hòa nhau đến mã vân khoát tay háo một cái ra hiệu tôn đồng vũ đi sắp xếp nội tâm không tên có chút bất mãn ngươi là bạ ceo kết quả còn muốn để ta làm sự tình cái kia muốn ngươi làm gì tôn đồng vũ đối với bạ phát triển có công lớn lao nhưng ở làm sao lợi nhuận vấn đề này hắn liền không đáng chú ý theo diêu viên tâm tình gần như mỗi người đều có hạn mức tối đa gây dựng sự nghiệp đồng bọn không hẳn có thể trưởng thành lên thành cao cấp nhân tài nên chuyển vận đến xã hội liền đến chuyển vận 10 ngày qua đi bỏ phiếu hết hạn không ai lưu ý kết quả đều ở quần chào bà ảo bà hào đẩy áp lực lớn lao biểu thị chúng ta sẽ tôn trọng người sử dụng bất luận một loại nào lựa chọn chính thức thủ tiêu tiêu tải tiến bảo tư thượng đến online đến thủ tiêu vừa vận một tháng so với đặc làm tư chấp chính còn yếu bị vô vô lời cùng mì ô đào đi xí nghiệp nhỏ vừa cùng cá thể cửa hàng số lượng phi thường khả quan kỳ thực mì ủ là đục nước nhão cổ đều là c 2 c vô vô vừa mới là đảng hoàng phê địch đánh cạnh tranh kinh doanh vốn là răng cưa một chút mở rộng ưu thế, cho đến thắng lợi. Âm một hồi liền thắng, được kêu là bùn đầu xe. Hàn Hàn nói chính là thật sao? Hắn thật bỏ phiếu. Nhân nhân đối với này điểm tò mò nhất. Dạ. Vậy hắn làm sao đáp ứng? Hắn nếm trải hàn bạch chi chanh ngon ngọt, biết tham dự công cộng sự kiện mới có thể thu được lấy nhiệt độ, cái này gọi là lưu lượng mật mã. Ta cho hắn một cái tham dự cơ hội, làm gì không đáp ứng? Diêu Viên cũng không có bẩn triều người, Hàn Hàn ở giai đoạn này đối với tình hình chính trị, giáo dục, chữa bệnh, công nghiệp chế tạo, lưu manh đánh nhau, ven đường vòng bảo hộ sửa chữa các loại đều biểu hiện ra hứng thú nồng hậu cũng bất cứ lúc nào phát biểu ý kiến, bất luận tính chất, chỉ luận nhiều lần trình độ, liền theo hồ tích tiến vào giống như. Lần này lôi kéo, Miyo có vẻ như không được cái gì chỗ tốt, kỳ thực chỗ tốt không ở đủ quẻn nền tảng, mà là sử dụng bà hảo hỗn loạn kỳ cuốn bán kinh táo đơn cùng dày vài thường. Thấu chương xong, chương 402, nhanh thời thượng một. Thời gian kéo về đến tháng 5 thượng tuần. Kinh thành đầu hạ, ly biệt thời tiết, các sinh viên đại học đều đang bận rộn biện hộ, chụp ảnh, tốt nghiệp liên hoan. Bắc khoa đại trong sân trường, giao viên kẻ nhạt ở bên ngoài nhà đá cũng đã đợi không biết bao lâu, nhân nhân rốt cục chạy đến, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt qua. Ừ. Ta đứng ở trên đài có thể căng thẳng, bên dưới ba cái lao sư, người ta đều tùy tiện hỏi một chút, ta ngược lại tốt, cuối cùng đều tán gấu lên, còn hỏi ta đối với thẩm mỹ lớn tranh luận làm sao xem. Ta có thể làm sao xem. Ta trợn tròn mắt xem. Nhân nhân hiếm thấy liễu ra liễu diễu, nói rồi nửa ngày lại nói, nha, ta suýt chút nữa quên, chúng ta còn chụp hình chứ. Như thế sớm chụp ảnh. Chụp trang phục tốt như à, thật vất vả mới số xếp hàng, mượn liền mượn không được, ai nha ta trước tiền đi ảnh tốt nghiệp như thế tháng 6 chủ xuyên trang phục tốt nghiệp sẽ sớm một ít bởi vì quần áo là trường học mượn cho mỗi cái học viện thay phiên trụ, đến xếp hàng lấy số Diêu viên chỉ được lại buổi tiếp chụp ảnh không lấm lấm liệt liệt tiến lên trước tránh xa một chút nhìn không hai cấp công thương quản lý hệ một ban cùng hai ban một ban thống chiêu sinh hai ban học sinh năng thiếu nhân nhân vốn có thể dựa vào thể dục sở trường đi vào nhưng mình thi đậu ở một ban thành tích cũng phi thường nổi xuất. bốn năm qua giấy chứng nhận một đống anh ngữ lưu loát tiêu chuẩn học sinh tốt giờ khắc này nàng đã mặc vào một thân trang phục tốt nghiệp vóc dáng cao to con áo bào đen con theo ma pháp sư giống như mang mấy mũ, dưới chân là giày da đen. Theo các bạn học chụp thật nhiều bức ảnh, chụp xong đem quần áo một thoát, lại bắt đầu chụp thường phục. Ngày hôm nay các nàng người nối nghiệp toàn, liền một khối giải quyết, từ thư viện đến thao trường, từ thao trường đến lễ đường, từ lễ đường đến phòng học. Không có một chút nào thiếu kiên nhẫn, hắn lý giải lúc tốt nghiệp tâm tình. So với dịch bệnh thời đại, những học sinh này là hạnh phúc, dịch bệnh phá hủy bao nhiêu người đối với đại học cơ mơ, dây lên lớp, trên mạng biện hộ, trên mạng tốt nghiệp, trước đại học kết quả nhận thức một đám dân mạng. Diêu Viễn, hắn còn ở này tránh hiểm nghi, nhân nhân bỗng nhiên chủ động chạy tới nói giúp chúng ta thiết kế một hồi kết cấu thôi, có thể nghĩ đến chúng ta đều chụp qua, đây là cuối cùng một tổ. Mấy người, bảy cái, quan hệ tốt nhất. Diêu Viễn hướng về bên kia nhìn lên, nam nam nữ nữ, cao thấp mà bổn, Đái Hàm Hàm cũng ở trong đó. Bảy người a, cái kia không sẵn có. Có sân thượng không? Không có. Cái kia tìm một cái bình đài, muốn cao hơn một chút. Mấy người suy nghĩ một chút, Đái Hàm Hàm nói, đi cung thể thao đi, lầu hai có cái đài. Đúng đúng, cung thể thao. Liên chạy đến cung thể thao, lên lầu 2 quả nhiên có cái bình đài. Diêu Viễn bắt đầu chỉ huy, nhân nhân ngồi trung gian. Hàm hàm sát bên, người mập mạp kia, ngồi bên cạnh đi. Người tay như vậy, người chân như vậy, người đắp bả vai hắn. Cẩn thận một chút, đừng ngã xuống. Hai người nói chuyện yêu đương ở bạn tốt không phải bí mật, nhưng phần lớn lần thứ nhất thấy, đều đang lén lén đánh giá. Dù sao đây chính là thường thường lên tin tức nhân vật, hàng năm qua năm dạ hội khác nào hiểu Vương vào trận. Sắp xếp một phen, hắn năm qua camera, còn rất chuyên nghiệp camera, viễn cảnh là bích bầu trời màu lam, mây trắng lâu dài mà qua, đúng như này chậm chậm gì lại trong chớp mắt bốn năm thanh xuân. Nhân nhân ăn mặc ống tay áo kín, chín phần quần, màu đỏ dày vài thường, ngồi ở xe vị cực kỳ mắt sáng. 22 tuổi, chính như cái kia sáng lạn ánh mặt trời, thêm vào ở Diêu Viễn bên người cùng quảng cáo bên trong rèn luyện ra khí chất, ném ở đâu đều riêng một mặt cờ. Bảy người ngồi thành một loạt, người bên ngoài nhìn đại khái chính là, một con bí đao, hai con bí đao, ba con bí đao, ai nha khe nằm. Bốn con bí đao, năm con bí đao, sáu con bí đao cảm giác. Giang giác. Giang giác. Diêu Viễn chụp một tấm chính diện, lại chụp một tấm mặt trái. Dựa đi ra sửa một chút, có thể làm điện ảnh áp Africa, tên liền gọi, những năm đó, chúng ta đồng thời truy qua nữ hải. Chụp xong nhóm này bức ảnh, tất cả kết thúc, nhân nhân theo các bạn học cáo biệt thời điểm cũng không nhịn được cao ngũ giới lệ, sau đó khả năng liền thấy không được. nhân sinh như thế dài lâu, mỗi người chỉ có thể bồi ngươi một đoạn lộ trình. này không còn có hàm hàm ở đây. ai, ngươi cũng đừng nói ta, ta chỉ là thủ hạ ngươi một cái thấp kém người làm công. ngươi sau đó nhiều cho ta điểm thưởng cuối năm, ta liền cảm ơn trời đất. đái hàm hàm nghĩ rất rõ ràng, diêu viễn có thể bất phân cao thấp cấp, chính mình nhưng không có thể tùy ý. như thế thô bắt đuổi, rút căn tóc gáy đều đủ chính mình mua nhà. đái hàm hàm có việc đi trước, diêu viễn suy nghĩ một chút, nhường nhân nhân lại mượn một hồi trang phục tốt nghiệp, không mặc màu đen dày da, liền ăn mặc giày vải thường dùng máy ảnh điện tử cho chụp mấy bức. sau khi trở lại 99 công ty, đem bức ảnh truyền tới cá nhân không gian, đều đã tốt nghiệp, cũng không đáng kể lộ ra ánh sáng không lộ ra ánh sáng, mới vừa phát ra ngoài, bên dưới bình luận liền phá trăm nhân nhân hiện tại nhưng là có trăm bạn fan. tỷ tỷ tốt nghiệp a xuyên trang phục tốt nghiệp cũng thật là tươi đẹp đẹp, tương cao chết bạn học của ngươi, đáng tiếc không có duyên gặp một lần. trời ạ, không dùng lại giày vải thường thèm ta. tết xuân sản phẩm mới tập tranh ta đều lật át, liền chờ giày vải thường, mau tới mới đi. ta làm một bên ở bạ xem cho vui, vừa các loại bên này, như thế như thế. Nàng là mạch khách thành phẩm chuyên môn người mẫu, giao lưu một hồi không sao. phải nói, mọi người không nên gấp đáp, lập tức liền lên mới rồi. Lần này ưu đãi cường độ lớn vô cùng, sẽ không để cho mọi người thất vọng. Hồi phục xong, nàng quay đầu nói, mới vừa xuyên người khả năng không quá thoải mái, nhưng xác thực tốt phối hợp, đều là cô gái đang chờ mong. Đùa giỡn, người y phục phẩm nhưng là ta một tay chế tạo, ít nhất dẫn trước 10 năm a. Diêu Viên kéo nàng nhìn một chút, càng xem càng yêu thích, thời đại này nào có lộ cổ chân, nào có lưu hành bít tân ngắn, hoặc là nói, sẽ xuyên đáp cô gái đều rất ít. Dây vải thường hỏa tới mấy năm không vấn đề. Sang năm lại cho người ra sản phẩm mới, lẫn vào bán. Cái gì? Dây trắng. Dây trắng. Diêu Viễn qua loa vẽ cái bản vẽ, nói, ngắn gọn hào phóng hưu nhã dần dây, màu trắng điều làm chủ, cũng là vạn năng phối hợp, đối với những kia không thế nào sẽ mặc quần áo cô gái tới nói quả thực là phúc công. Mỹ Ổ Thương thành ở quy mô lên không sánh bằng bạ ảo, nhưng luận chế tạo bạ khoản, treo lên đánh hết thể thương mại điện tử. Vạn năng nạp, MP3, màn hình màu di động, dây vải thường, dây trắng. Vậy không bằng này. Hắn thậm chí biết có một năm xuân vãn, lưu lệ diễn cái tiểu phẩm, sau khi nàng xuyên cùng khoản áo khoác hốt khắp cả nước những thứ này đều là thời đại dấu ấn đúng còn có cái này hắn lại mở ra một cái bên trong mặt giấy mặt trên là trang phục kinh dự thiết phương án nhân nhân liếc mắt nhìn ghét bỏ nói ngươi muốn bán tình thú nội y cái này gọi là nhỏ phân loại trang phục kinh tình thú quán có hiểu hay không ngươi khoan hay nói giang tô những kia sưởng sản lượng khá là không tầm thường cơ bản có thể bảo đảm nhân dân cả nước hứng thú yêu thích chính là kiểu dáng bảo thủ điểm có cơ hội đến cố gắng trao đổi một chút diêu viễn nhìn màu sắc rực rỡ nội ý, ý trong đầu tất cả đều là chuyện làm ăn vật này thị trường số lượng nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ trên bạ còn tương đối ít Ta chuyên môn làm cái tình thú quán tập trung bán, chỉ một cái bảo đảm bí mật giao hàng, nhưng kia Lao sắc phê sẽ chen chúc mà đến. Đương nhiên, hiện tại vẫn là bán ta nhanh thời thượng. Thấu chương xong, chương 403, nhanh thời thượng 2. Trạm bạn, thượng hải. Hà Hiểu Ngọc Tan tầm trở về, tiện đường mua món ăn, tùy tiện làm điểm ăn, tiếp theo sau đó đi làm. Nàng 26 tuổi, ở một nhà công ty game làm dịch vụ chăm sóc khách hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng muốn bảo đảm 24 giờ ở cường, nàng buổi tối thường thường trước đêm, đến 12 điểm mới thôi, lại giao chó thay ca đồng sự. Khổ cực là cực khổ một chút, nhưng trò chơi sản nghiệp năm gần đây phi dược, một khoản thành công trò chơi liền có thể nuôi sống một công ty. Nàng đã dốc sức làm mấy năm, thu vào còn có thể, có chút tích chữ, xa kỳ mục tiêu là mua nhà. 2006 năm thượng hải giá phòng vẫn không có khiến lòng người sinh tuyệt vọng. Nói là trước đêm, nhưng đa số thời gian không chuyện gì, liền nhàn rỗi. Hà Hiểu Ngọc thao tác máy tính, thỉnh thoảng quay đầu xem hai mắt TV, trên TV phát Thần yêu hiệp Lữ, mạnh đầu. Trương Tịnh Dĩnh no đủ âm thanh, kiếp này vì người mê, này yêu thiên hạ vô song, nếu như còn có chi kỷ lang thang năm ngoái siêu nữ đỏ thấu toàn quốc, Hà Hiểu Ngọc cũng không thể tránh khỏi rơi vào trong đó, nhưng nàng truy chính là Lý Vũ Xuân, đối với Trương Tịnh Dĩnh chỉ có thể nói còn có thể. Hai người chuyển quang công ty làm đến sôi sùng sục lên, cũng may ông chủ mới rất ra sức, tài nguyên một cái đón lấy một cái, làm phàn phi thường hài lòng. Cho tới này bộ kịch, Hà Hiểu Ngọc giữ môi, chứ Lưu Diệp Phỉ không còn gì khác. Hoàng Hiểu Minh vừa già lại giàu, theo Lưu Diệp Phỉ như rối loạn bối phận. Nha, diễn quách tương cái kia cũng không sai, tên quên, thật giống mặt có chút mới. Như vậy câu được câu không nhìn, thân yêu nữ, phát một nửa, chính đang nội dung vợ kịch chốt tiết điểm thời điểm. Giang Giác bắt đầu xuyên quảng cáo. Hà Hiểu Ngọc vẫn chưa sản sinh vận sóng, bởi vì xuyên chính là thần tượng Lý Vũ Xuân quảng cáo. Chỉ thấy Lý Vũ Xuân ăn mặc kín, quần jean, giày vải thường đi ở trên đường, theo phố cảnh biến hóa, ăn mặc cũng đang không ngừng biến hóa, các loại đẹp đẽ đồ án cùng màu sắc, trên chân giày vải thường đổi để đổi lại, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở một đôi siêu xoáy màu sắc rực rỡ đồ án giày lên. Ta không mù quáng theo đội bảng hiệu lớn, ta vì là chính ta đại ngôn, ta là Lý Vũ Xuân. Ta là khách. Hà Hiệu Ngọc lần thứ nhất nhìn thấy cái này quảng cáo, lập tức leo lên mạnh mạnh. Lúc trước cho siêu nữ bỏ phiếu, đăng ký mạnh mạnh. Sau khi lại thành lập tiếp ứng quần, cũng liền vẫn dụng bởi vì mạnh mạch quần miễn phí. Quét ra mặt giấy, biểu hiện: Lý Vũ Xuân Tiếp viện hội thượng hải một đã đầy. Lý Vũ Xuân Tiếp viện hội thượng hải 2, đã đẩy. Lý Vũ Xuân Tiếp viện hội thượng hải 6, năm 022846. Rất nhiều người chán ghét Lý Vũ Xuân, nhưng đang không ngừng đột phá hạn của thế giới giải trí bên trong, người ta thỏa thỏa một dòng nước trong. Phan cũng không xe bước, còn chính năng lượng, mỗi khi gặp thần tượng sinh nhật liền cho công lích quyên tiền, kiên trì mười mấy năm. Hà Hiểu Ngọc đi vào trong đám, bên trong đã thảo luận lên. Ta muốn Xuân Xuân cùng còn giải Ta cũng muốn Ta vừa nay đến xem qua, qua hai ngày mới lên dây, cái kia khoản chỉ bán một vạn xong, đã đặt mua không còn. Một vạn xong đủ làm gì? hẹp hỏi. Ta cũng nhìn, khắc khoản cũng xem thật kỹ, không nhịn được mua hai đôi cùng một đống quần áo. Hiện tại ảo náo bên trong, những này fan lên tới thương mại tinh anh, xuống tới học sinh trung học, hà hiệu ngọc như vậy khá có tính đại biểu, kinh tế tương đối độc lập, có nhất định tiêu phí năng lực. Nàng là cái mạng lưới sâu, không có cố định cứ điểm, mấy chục cái tài khoản mơ móc đều dính. Thấy mọi người nhấc lên, liền chạy đến mì ổ Thương thành trang đầu mang theo con vịt chết mạnh miệng chữ, suy nghĩ một chút, nha. Trận này bà hảo làm tranh giá xếp hạng, chính hôn trên đây. Nàng không quan tâm cái này, lại nhìn tìm tới ưu đãi hoạt động. 59 nguyên giày vải thường Bao gửi, ủng hộ hàng đến trả tiền. Tại chỗ mặc thử, vô điều kiện trả hàng. 29 nguyên kịch mua 2 tặng 1. Cùng nhiệt mùa hè, sóng nhiệt đột kích. Lý Vũ Xuân cùng khoản giày quả nhân đã đặt mua ánh sáng, chỉ, nhưng khác kiểu dáng cũng không kém, xanh ra trời, lam đậm, đỏ, phấn, cam, tùng, đen, trắng, ô đồng, ghép lại đồ án các loại, nhiều đến chừng 20 loại, mỗi loại lại phân cao giúp cùng tốc rút. Hoa Ha Hiểu Ngọc ở bạn chưa từng gặp này trận chiến cũng không phải về số lượng mà là tập trung thống nhất hiện ra ở người tiêu thụ trước mặt, không có lung ta lung tung, chính là bán rẻ và thường. Vô hình bên trong nàng làm chút so sánh, cảm thấy loại này rất bất việc. Bạn quá rối loạn, mỗi lần đều có một loại không biết tuyển nhà ai cảm giác. Nàng nhìn hồi lâu, mỗi người đẹp đẽ, lấy hay bỏ bên dưới chọn hai đôi, một đôi màu đỏ thấp rút, một đôi ô vông cao rút. Sau đó nàng lại đến xem kỳ táo đơn, phân loại căng mảnh, thuần sắc, ghép lại, chữ cái đồ án, phim hoạt hình đồ án, tình nhân áo đơn. Toàn trường mua 2 tặng một, Ha Hiểu Ngọc chọn ba cái thêm vào dày, cộng 176 nguyên. Nàng sẽ không nghĩ cái gì, chỉ là một lần phổ thông mua sắm online, mà từ nàng đập xuống bắt đầu từ giờ khắc đó, đơn đặt hàng đúng lúc phản hồi đến hậu trường, lại tập hợp đến một cái xử lý trung tâm. Cái này trung tâm sẽ ở một mức độ nào đó phân tích mua kiện sản phẩm ra hàng bọn sóng, hậu cần năng lực chịu đựng, thị trường nhu cầu các loại, đồng thời đem đơn đặt hàng tỉ mỉ hóa phân loại, hiện ra ở công nhân viên trong máy vi tính. Lúc trước Diêu Viễn Tử cực lưới đào đến rồi Lý Đại học, làm thương thành cỡ tịch quan kỹ thuật, theo lại cùng Hùng hiệu ca hợp lưu, đào đến rồi một cái gọi Khương Hải Đông gia hỏa, phụ trách dựng chuỗi cung cấp hệ thống. Trong lịch sử, Khương Hải Đông vốn nên gia nhập Amazon Chắc Việt, sau đó bị Kinh Đông đảo đi, rời đi Kinh Đông sau khi lại đi về quận. Bây giờ hắn còn không vào trước Chắc Việt, trực tiếp bị Diêu Viễn lương cao cấp đến. Kỹ thuật cao cấp nhân tài, Diêu Viễn đã chữ vài cái, đầy đủ hiện nay sử dụng. Hắn thiếu nhất chính là kinh doanh quản lý cao cấp nhân tài, cũng không thể vẫn dựa vào vu dài dài, Lưu Cường Đông, Tôn Tuyển hoặc là vẫn còn hiện ra ngây ngô trình duy, cái kia đến đem bọn họ mệt chết. Vì lẽ đó vẫn đang tìm kiếm bên trong. Nói đi nói lại, mạch khách thành phẩm mục tiêu là nhanh thời thượng, giá rẻ, khoản nhiều, lượng thiếu. Lấy xạ dạ làm thí dụ từ nhu cầu điều tra, sáng tạo, hoạch định, thiết kế, đánh mẫu dạng, sản xuất, hậu cần đến liên kệ sản phẩm khai phá chu kỳ ngắn nhất chỉ có một bốn ngày. Hàng năm sẽ đẩy ra vượt qua một hai không khoản thiết kế, bình quân mỗi tuần sẽ đổi hai lần mỗi hàng, trang phục cực nhỏ sẽ dừng lại vượt qua một tháng. Có kiểu dáng bán đến cực kỳ tốt, cũng không đủ hàng, bởi vì phải nhường khách hàng sản sinh một loại cảm giác, ta nhìn chúng một bộ y phục, nhưng ta do dự, kết quả lần sau đến liền không còn, cũng là đói bụng kinh doanh một cái thủ đoạn. Nhưng đây là người trẻ tuổi thời thượng khái niệm so sánh thành thục, tiệm thực thể nhiều tình huống, mạch khách thành phẩm không thể như thế làm một khoản sản phẩm hóa, ta một mực cho nó xuống kệ, bồi dưỡng khách hàng đói bụng tâm lý, này không gọi marketing, gọi ngu ngốc, mới vừa cất bước, hướng lượng tiêu thụ mới là vương đạo. Lý Vũ Xuân cùng khoản dày không tính, này vốn là làm số lượng hạn chế khoản. Nói chung, ở bạo chiêu tài tiến bảo bị cố sức chửi thời điểm, mạch khách thành phẩm một hơi đẩy ra 40 khoản, cao rút cùng thấp rút, dày vài thưởng, hơn trăm khoản kịch cùng con đuổi, ưu đãi kéo dài toàn bộ mùa hè. Quảng cáo ở truyền thông lên đánh đuổi đuổi. Mạch khách thể ở trên internet nhanh chóng lưu hành, đám dân mạng hài lòng tiến hành các loại cải biên. Làm âm nhạc, làm chữ số Ta như quay phim điện ảnh, ta là mở buổi biểu diễn. Ta không phải cái gì bá chủ, ta là mỹ tộc. Ta khác với tất cả mọi người, ít mở mẹ ấy dù. Yêu không nghệ, yêu tướng thanh, yêu giá trên trời, cũng yêu 20 khối cầu vật vui. Ta không phải cái gì đại sư, cũng không phải cái gì ba tụ. Ta là quét bức gương, ta không phải chủ lưu. Hoặc chế cười, hoặc hài hước hối hải, nhưng cũng không thiếu cảm giác cấm á người. Tôn Tuyển là cái thị trường nhạy cảm độ khá cao người, hắn nhìn thấy một cái thiết mời, viết ta đang muốn không muốn cho cha cũng thiết kế một cái, khác ở lên, làm quà sinh nhật, lại cảm thấy lại điểm xấu hổ. Xem xong hắn quả đoán hạ lệnh, thêm 999 kiện in có mạch khách thể kịch, liền dùng 80 sau cái kia, tìm tới vị kia dân mạng, chúng ta cho hắn phí bản quyền. Cái kia có muốn hay không khai thông đặt làm phục vụ, nhường dân mạng thiết kế văn án, chúng ta hỗ trợ chế tác. Không cần thiết. Tôn Tuyển dù muốn hay không liền từ chối, cười nói, người Trung Quốc không quen trên tình cảm trắng trợn biểu đạt, cái gọi là đặt làm phục vụ, có lẽ sẽ nhận được một ít tờ đơn, nhưng phần lớn người chắc chắn sẽ không tiêu phí, tính giá trị quá thấp. Vậy ngài tại sao còn muốn in một nhóm đây? Thuộc hạ không rõ. Chúng ta đi chính là nhanh thời thượng a, muốn chính là cái thời hiệu tính. Ngươi ngẫm lại xem. Ngày hôm nay mạch khách thể hỏa, ngày mai hoặc là ngày kia ngươi mở ra thương thành, phát hiện y phục này dĩ nhiên lên mới, ngươi cái gì tâm tình? Nhanh thời thượng cũng là một loại khái niệm, cần chúng ta đến phổ cập. Thấu chương xong. Chương 404, nhanh thời thượng 3. Tôn tuyển ra lệnh một tiếng, 999 kiện đặc chế bản kịch tơ đơn, cùng vô số đơn đặt hàng đồng thời trải qua số liệu trung tâm xử lý, lại phân công đến sản xuất nhà xưởng. Chủ yếu ở chết Giang cùng Quảng Đông, sau đó mức tiêu thụ tới, còn phải ở Đông Bắc, Trung Nguyên, Tây Nam các loại theo sát theo cất vào kho tìm thích hợp nhà xưởng lại nói một cái địa khu có thể hình thành một loại nào đó sáng nghiệp, tất nhiên có lịch sử nhân tố. Tỷ như chiếc giang nghề trang phục phát đạt, trừ mọi người đều biết dạy nghiệp phồn vinh, vật liệu tiện nghi các loại, còn có nguyên nhân gì đây? Còn có chính là may vá nhiều. Nơi này may vá không giống nhau, bởi vì ở thanh trưa thời điểm mở ra một nhóm bao quát linh ba, ôn châu ở bên trong thông thương bế cảng. Những này may vá cùng tây dương văn hóa tiếp xúc, trong lúc lơ đãng kéo người trong nước từ thành tiểu trang phục đến tiểu tây phương trang phục quá độ. thì như linh ba có một cái quân thể gọi đỏ giúp may vá. Trung Quốc Bộ thứ nhất Âu phục, Bộ thứ nhất tiểu giáo Tôn Trung Sơn, nhà thứ nhất Âu phục tiệm, bộ thứ nhất Âu phục Lý Luận Truyền, nhà thứ nhất Âu phục công nghệ trường học. Tất cả đều là đỏ giúp may vá sáng tạo. Mà ở cải cách mở ra thời điểm, bởi vì có cái này may vá truyền thống, trang phục ngành nghề ngưỡng cửa lại thấp, liền trở thành rất nhiều chấn làm thôn làm xí nghiệp lựa chọn, chậm rãi để cao ra một cái sản nghiệp khổng lồ. Ninh Ba dựng dục ra dùn gò, sam sam hai nhãn hiệu lớn, ôn châu càng quyết đại, có báo hỉ chim, sâm ngựa, mackbonr các loại hàng hiệu. Buổi sáng, Linh Ba một nhà trung đẳng xưởng trang phục. Hiện tại trang phục chuyện làm ăn tốt lắm, mở cơ khí chẳng khác nào ý tiền. Nhà xưởng này không có chính mình nhãn hiệu, thuần ra công thế, dựa vào kiếm lời ra công thế phí liên phát. Quần áo nếu như đi lượng, thành phẩm đặc biệt thấp. Như Quảng Châu bên kia bán sỉ quần jean, một bọc lớn chính là một cái, một cái 1000 một điểu, một cái 10 khối, đương nhiên là chất lượng như thế quần jean. Lại giống như kịt, một cái ngắn tay thuần sắt kịt, lượng nhiều, không quá yêu cầu chất lượng, một cái năng lực kém nhất ép đến một khối thành phẩm. Lão bản, mạch khách đến tờ đơn. Tới thì tới mà, lại không có bao nhiêu, hoảng cái gì? Họ Tôn nói tới Thiên Hoa Lượn Truy, bảo đảm ta máy móc bức gói. Kết quả bình quân hạ xuống mỗi ngày mới mấy ngàn kiện, kinh thành gia hỏa quá lao cá. Không phải a, lần này nhiều rất nhiều a. Có thể có bao nhiêu a? Lão bản bám bị điện giật não nhìn lên, mồ hôi đều hạ xuống, máng, bọn họ cho sản xuất thời gian như vậy ngắn, lập tức trăm vạn cái, chúng ta bước khói đều làm không xong. Không phải a, chúng ta chỉ cần làm này mấy khoảng. Nha. Lão bản lại nhìn kỹ, tính toán chính mình năng lực sản xuất, này mới yên lòng, an bài xong xuôi, tăng ca tăng ca. Cùng một thời gian, ôn châu mấy nhà làm giày xưởng cũng nhận được gần như đơn đặt hàng, bọn họ đều là trung tiểu quy mô tốt tuyển căn cứ không giống sản năng thực lực, từng cái phân phối ra, tranh thủ ở nhanh nhất thời gian quyết định. Không chỉ chết Giang, Quảng Đông cũng có xưởng nhận được tờ đơn. Cùng năm ngoài số lượng so với, năm nay có thể nói ở một tiếng hỏa tiễn tăng nhanh. Mạch khách thành phẩm thành lập hơn một năm chiêu rất nhiều người, tổng bộ ít nhất, trái lại đều phái đến địa phương. Chính là dụng binh thời điểm, khác nào một đài khổng lồ máy móc ở số liệu trung tâm điều hành dưới có thứ tự vận chuyển, đem tiếp tân đơn đặt hàng, phân công, sản xuất, chất giám, hậu cần các loại phân đoạn suy lên. Rio Viễn Nhường Khương Hải Đông dựng chuỗi cung cấp thời điểm, liền cho tương đối lớn chỗ trống, không cần không phong khoáng cân nhắc 10 vạn đơn. 20 vạn đơn quy mô, trực tiếp lên cho ta 50 vạn đơn. Lần này cũng là kiểm tra, cái này chuỗi cung cấp hệ thống có thể hay không vỡ. Sắc trời không rõ. Mấy chiếc in em mở chuyển phát nhanh xe cộ lái vào Phổ Đông nào đó, khuôn viên cất vào kho trung tâm. Mỹ ổ thương thành hiện nay lấy tự kiến hậu cần phe thứ ba hợp tác hình thức, tự kiến hậu cần chính là loại này màu đỏ xe, số lượng còn tương đối ít, phụ trách kinh thành, Thượng Hải, Quảng Châu xung quanh khu vực vận chuyển. Hiện tại tự kiến hậu cần tất cả đều là ở lên phía Bắc rộng rãi đánh cơ sở, lại một chút mở rộng. Diêu Viễn nền năm nhiều, mới vừa thấy lớp nước hoa, chủ yếu cánh đồng mua không ít Phổ đông có, phổ tây cũng có. Này mấy chiếc vận chuyển tất cả đều là chiếc giang lại đây mạch khách thành phẩm, trải qua một loạt trình tự, rơi xuống cuối cùng người thi hành, xỉm tờ giao hàng trên người. Xỉm tờ giao hàng đồng dạng mở ra in em mở chuyển phát nhanh xe nhỏ xe, đột đột đột đông chạy tây điên, ước chừng buổi chiều lúc tan việc, đến Hà Hiểu Ngọc đơn vị. Ta chuyển phát nhanh. Hà Hiểu Ngọc chính đang ngồi trước khi tan việc ba phút cá, đột nhiên bị Bảo An gọi vào tiếp tân, lĩnh hai cái hộp, một cái túi. Ai, ngươi mấy ngày trước mua cái kia gì sao? Nữ đồng sự hỏi. Đúng đấy. Nhanh như vậy liền đưa đến. Ta cũng kỳ quái đây. Nha. Tô Châu, cách đến gần. Vậy cũng rất nhanh, ta ở bà áo mua mấy túi thịt bò khô, hiện tại còn chưa tới đây. Ta đều không yêu đi, tất cả đều là mắng người, làm cái gì chiêu tài tiến bảo? Họ hét ồ lên. Nữ đồng sự tràn đầy lòng hiếu kỳ, khuyến khích Hà Hiểu Ngọc đỡ hộ. Hà Hiểu Ngọc ngậm lại cũng không sao, cầm về nhà lao lực, có thể lưu ở đơn vị dự bị, liền đem bọc mở ra. Xem ba cái thịt, đều tương đối hài lòng, lại thử một chút dày, cảm giác đây dai cứng, bất thình lình ăn mặc không quá thoải mái, nhưng soi dõi tầm hương, thực chấm đáp. Yêu, mới dày a, đẹp đẽ đẽ đẽ. Vương đẹp đẽ, có khí chất. Ai ai, liên tiếp cho ta phát một cái. Đi ngang qua đồng sự miệng đầy tán thưởng, cái kia nữ đồng sự cũng khen, không sai à, cái gì quần đều có thể phối, ta xem ngươi xuyên liền yên tâm, ta cũng mua hai đôi. Thích. Ngươi lấy ta làm thí nghiệm đây. Hà Hiểu Ngọc đi vài vòng, ngồi xuống thưởng thức phẩm, lại lắc đầu, giày vẫn được, chỉ là có chút trên chân. Ngươi nắm bọc thời điểm không thử à? Ta làm sao thử? Ở xịp tự giao hàng trước mặt đời giày. Chen liền chen điểm đi, ta bàn chất rộng. Vậy không được, xỏ giày liền đến thoải mái, bọn họ không phải nói vô điều kiện đổi sao? Ngươi tìm dịch vụ chăm sóc khách hàng. Không cần đi. Hơn 100 không phải tiền a, mau tìm tìm. Hà Hiểu Ngọc tìm dịch vụ chăm sóc khách hàng hỏi, nâng đội hàng xin, chờ đợi xét duyệt. Theo tan tầm về nhà, vẫn là thường ngày công tác, câu được câu không trừ đêm. Mà nàng lại không tự giác điểm tiến vào mạch khách thành phẩm, bản muốn nhìn một chút xét duyệt tiến độ, kết quả sợ hết hồn. Dĩ nhiên lại tới mới. Bắt mắt nhất vị trí chính là cái kia in 86 mạch khách thể kiện. Yêu sinh hoạt, yêu tự do, yêu chân thành, yêu thiên nhiên. Nhân sinh lại như trường. Ta vì chính mình đã ngôn, ta là 80 sau. Internet mới vừa hỏa, bây giờ sẽ bắt đầu bán. Động tác cũng quá nhanh. Lúc này mới mấy ngày a, lại tới mới nhiều như vậy. Nào có như thế bán quần áo. Hà Hiểu Ngọc vẫn chưa mua 80 sau đặc chế bản, cảm thấy quá chủ uni, nhưng có người yêu thích, 999 kiện đã trống rỗng rồi. Nàng lẩm bẩm, thực sự không quản được tay, lại chọn ba cái loại mới kịp. Còn tự mình ăn đuổi, ngược lại mùa hè cũng đến xuyên, sáu cái không có nhiều hay không, vừa vặn đổi lại xuyên. Loại tâm tình này vẫn duy trì đến ngày thứ hai, ngày hôm qua xỉ bạ tự giao hàng tới cửa lấy hàng, cho một tấm tờ đơn, muốn đổi năm một hào dày. Rất dễ dàng mà. Hà Hiểu Ngọc tâm tình quá trá, không như trong tưởng tượng phiền phức. Nàng vỗ vỗ tay trở lại chỗ ngồi, thừa dịp thủ trưởng không ở lại bắt đầu mò cá, nhìn cái này nhìn cái kia, tiện tay lại ấn mở bà ảo, theo bữa hai giây đồng hồ, tiện tay lại đóng lại. Nhún vai một cái, mở ra mì ổ thương thành. Một chút nhìn thấy mạch khách thành phẩm bà vị phát ngôn viên, đều không phải truyền thống về mặt ý nghĩa đại minh tinh, nhưng mình chính là yêu thích, hoặc là nói, người trẻ tuổi chính là yêu thích. Nàng nhìn chăm chăm Lý Vũ Xuân ảnh tuyên truyền, văn án bên trong nhanh thời thượng ba chữ, cái này sống 26 năm đều không thế nào sẽ xuyên đáp cô nương nhiên có chút xúc động. Mặc quần áo. Thật giống, có vẻ như cũng không phải rất khó mà. Tấu chương xong, chương 405, chuẩn mùa sừng thú. Ngày 10 tháng 5 chiêu tại tiến Bảo thượng tuyến, Online, cùng một ngày, mạch khách thành phẩm cùng nhiệt giữa hè ưu đãi hoạt động bắt đầu. Ngày 10 tháng 6 chiêu tại tiến Bảo Tuyến dưới, vừa văn một tháng, tôn Tuyển Kịch cùng dạy vài thường cũng bán một tháng. Năm ngoái nhờ vào thẩm mỹ lớn thảo luận gió đông, mạch khách thành phẩm lóe sáng lên sàn, nhưng đúng lúc gặp thu mùa đông, lần tránh toàn quốc phần lớn người tiêu thụ, công trạng cũng không được xuất. Năm nay không giống, tháng 5 liền mở bán, ở B2C trang phục lĩnh vực không có đi thủ. Bà Tôn trọng hội viên lựa chọn, đem với 12 giờ tối chính thức thủ tiêu chiêu tại Tiên Bảo hứa hẹn miễn phí 3 năm không đổi bợ lạ bợ lạ ngay ở bạ phát thông báo này một ngày tôn tuyển căng thẳng ở trong phòng làm việc đi qua đi lại hắn biết sản phẩm bán rất khá, nhưng ở chi tiết cẩn kẽ đi ra trước vẫn có một loại lo được lo mất cảm giác bởi vì hôm nay tư bản hồng sam cao linh tư bản ba nhà đoàn đội đã vào ở mạch khách thành phẩm chính đang làm làm tròn buồn phận điều tra toàn bộ hành trình bảng quan lần này hoạt động xác suất lớn ngay ở hoạt động sau khi sẽ chính thức đạt đến đầu tư thỏa thuận hiện nay thương thành dựa vào với saku theo mua sắm online người sử dụng nhanh chóng tăng trưởng có lẽ ngay ở này 2 năm thương thành nhất định sẽ độc lập đi ra mà mạch khách thành phẩm dựa vào với thương thành, tính chất tương tự, sau đó cũng sẽ độc lập đi ra, mà chính mình chính là trưởng môn nhân, tôn tổng, thuộc hạ gõ cửa mà vào, đưa lên một phần mang theo máy in dư ôn mới nhất tư liệu, nói, các hạng số liệu đều đi ra, tốt, tôn tuyển vội vã tiếp nhận, ngồi ở trên ghế giám đốc, lại giác kia sáng không tốt, lên đứng ở bên cửa sổ nhìn kỹ, tập hợp số liệu phi thường tỉ mỉ, cái nào khoản kinh, dày bán tốt nhất, chỗ nào người sử dụng tiêu phí cao nhất, chỗ nào yêu thích cái nào kiểu dáng, cái nào kiểu dáng đánh giá kém nhiều nhất các loại, cuối cùng liệt ra lần này hoạt động mức tiêu thụ, ít, quần jean. Dậy vải thường tổng cộng bán 285 vạt cái, bình quân mỗi ngày đạt hàng 9. Năm vạn, trong đó dậy vải thường chiếm 40%, kế 6726 vạn nguyên, tổng ngạch đến 1 4 ức. Hô. Tôn Tuyển Thở dài một cái, thoáng vượt qua mong muốn. Diêu viễn cho nhiệm vụ của hắn ngạch là năm nay bán được 2 ức, vừa mới qua đi nửa năm, hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên không vấn đề. Hắn đem số liệu cho Diêu viễn truyền qua, lại gọi điện thoại, sau đó mới lỏng lẻo tựa ở trên ghế giám đốc, này đúng là mình muốn khiêu chiến cảm xúc mãnh liệt, so với ở mện nghỉ chơi vui. 285 vạt cái, 1 ức. Tiễn sen toàn bộ. Tiểu Mã Ca nhìn Tôn Tuyển thả ra tin tức, không thể nói tâm như chỉ thủy, chỉ có thể nói xem đường. Thứ nhất quý hết hạ, Vô Vô lưới người sử dụng đến 700 vạn, đến cuối tháng 6 đã đến 1000 vạn, C2C thị trường số lượng tăng 14%. Loại tăng trưởng này tốc độ, bao ảo không được, ẻt nẹt không được, bị ổ càng không được. Hoàn toàn xác minh đoàn đội ý nghĩ, có cờ cờ làm cơ sở, cho Vô Vô lưới dẫn lưu dễ dàng. Tiểu Mã Ca chưa gặp thương mại điện tử lãnh đập, đối với Vô Vô lưới tiền cảnh tràn ngập tự tin, bao quát lao mã cũng cho rằng đây là suốt đời tình địch, cờ cờ người sử dụng cơ sở ai không sợ à? Cũng chính là Diêu Viễn tiên tri tiên giác. Ra sức mới có thể cướp được một ly canh. Có điều nói đi nói lại, lần này cùng Diêu Viễn liên thủ buồn nôn bà ảo, tiểu mã ca phi thường sung sướng, thậm chí học được không ít chiêu thức, rất được cao Diêu Viễn thủy quân quân đoàn đội. Trước mắt bà ảo rút về chiêu tài tiến bảo, nhận sợ chịu vừa, cũng tiêu chí liên thủ chung kết. Họ Diêu có thể hay không gọi điện thoại? Tiểu mã ca nghĩ như vậy, một giây sau liền chính mình phủ định, chắc chắn sẽ không. Cháu trai kia nghĩ hợp tác thời điểm, khách khí tìm người, một khi không cần, tất nhiên trở mặt vô tình, làm ngươi cảm thấy vẫn là minh hưu thời điểm, xuất kỳ bất ý sẽ tấn ngươi một cái. Tiểu mã ca tự giác nhìn thấu Diêu Viễn, khẽ hừ một tiếng tung tung Chính lúc này, có người gõ cửa đi vào, là Trương Khôn mặt mới, Tiễn Tiễn Lương cao mời một vị kỹ thuật người có quyền, gọi canh nói xinh. Nước Mỹ trở về, hiện tại chuyên môn phụ trách dần hệ thống hoàn thiện. 4.0 bản có thể tuyên bố. Thay đổi lớn nhất chính là đẩy ra toàn bình hình thức, dưới cái phiên bản ta chuẩn bị bán khống trình biên tập, nhưng người sử dụng chính mình thiết kế không gian, ủng hộ hoạt hình, âm tần các loại đa truyền thông. Canh nói xinh năng lực không tầm thường, tiểu mã ca tuyệt đối tín nhiệm. Tuần trước đây lớn nhất chỉ trích chính là bình đại quá kém, hiện tại từng bước giải quyết, sau đó quản nguyên nệ tỷ ạ sợ bong bóng, MSR vẫn là cái gì mạnh mạch, đều là thông sát. Đến tháng 6 hạ tuần, tuần đổi 14. Không phiên bản, ở to lớn internet làn sóng bên trong chỉ có thể tính một đóa tiểu thủy hoa. Chứ như đôi hành si hắn như thế nhìn chằm chằm tẹn tẹn Diêu Viễn, không ai lưu ý. Hắn nhìn thấy tin tức, cười cợt, cũng không phản ứng. Cùng lúc đó, mạch khách thành phẩm phát thông báo, biểu thị cùng hôm nay tư bản, Hồng Sam Trung Quốc, Cao Linh tư bản đạt đến thỏa thuận, đầu tháng 4 năm 2200 vạn đô la Mỹ, nhường ra 20% cổ phần. Chúng ta thường thường nhìn thấy một cái danh từ một sự thú. Nói như vậy, sắp thành đứng không vượt qua 10 năm. Giá trị ước tính vượt qua 10 ức đô la Mỹ, lại không có ra thị trường xí nghiệp, gọi là một sừng thú xí nghiệp. Mà giá trị ước tính ở một ước đô la Mỹ in trở lên, tốc độ phát triển nhanh trưởng thành hình xí nghiệp, gọi chuẩn một sừng thú xí nghiệp. Hiện nay loại hình thức này liền hai nhà, một cái mạch khách thành phẩm, một cái Vệ thử xem áo sơ mi. Vệ thử xem áo sơ mi năm nay cả năm mới bán 80.000 kiện, mỗi kiện 99.200 nguyên, công trạng đều là thổi ra, có vẻ như huy hoàng nhất thời, kỳ thực tất cả đều là biển, cuối cùng liền tiền quảng cáo đều đảo không nổi. Bởi vì Ê thử xem làm chính là thương vụ áo sơ mi, từ gốc dễ lên liền sai rồi. Trung Quốc ở tương đối dài trong một khoảng thời gian, không có cái gọi là dân văn phòng giai tầng, càng không có cái gọi là trung sản, làm thương vụ áo sơ mi liền rất buồn cười, thị trường cũng không lớn, chân chính dân văn phòng, trung sản cũng không lọt mắt người này 99 khối áo sơ mi. Đều là năm ngoái sáng lập, mạch khách thành phẩm treo lên đánh về thử xem, là điển hình chuẩn một sừng thú. Mà mạch khách thành phẩm ở thương thành dưới cờ, trứng gà đều đầu tư, gà tự nhiên cũng đến cho ăn. Luôn nói kiến thiết hậu cần hệ thống rất đắt, sắp thực quý, nhưng này là toàn phương vị bao trùm trình độ, là vì tương lai phát triển. Từ trước mặt đủ góc độ giảm, tiêu tốn không như trong tưởng tượng như vậy lớn. Tỷ như Kinh Đông ở năm 2009 dùng 2100 vạn đô la Mỹ, lấy ra 70% kiến thiết hậu cần, tức một thứ nhân dân tệ tả hữu. Nay một thứ có thể làm gì đây? Lưu Cường Đông đem lên phía Bắc rộng Giai Ba cất vào kho trung tâm, mở rộng đến 9 phần mở, sau đó khai thông 26 cái thành thị giao hàng đứng. Mà Diêu viện cho tới nay lệnh năm ước nhiều, lấy thương thành hiện nay quy mô, lên phía Bắc rộng Giai Ba hậu cần đã rất hoàn thiện, giao hàng đứng cũng mở hơn 20 cái, mặt khác chính là mua đất hối. 08 năm tài chính nguy cơ, đến lúc đó mọi người đều không tiền, chờ đến năm 2010 mới hoãn lại đây. Hiện tại 2006 năm Diêu Viễn tự nhiên muốn bắt khẩn cho thương thành lại dùng một đợt. Vòng thứ 2 dùng mới ức, mình còn có 56. 79 cổ phần, ý giờ g là cổ đông lớn thứ hai. Đón lấy chính là vòng thứ 3, vậy thì phải xuất rất nhiều, giai đoạn này còn dám mới kết cục khẳng định đều là đại tư bản, lão hổ quý loại kia. Nói chung mạch khách thành phẩm đầu tư sau khi thành công, Diêu Viễn cùng mấy vị cổ đông câu thông, cho thấy tiếp tục cho thương thành đầu tư ý nguyện, không dùng không được a, kiến trúc chạy quá phí tiền. Ta ba C sản phẩm độc đại, phía dưới chính là trang phục cũng phải bỏ tiền bợ lạ bợ lạ. Đầu tư là tất nhiên, cổ đông nhiều sự tình liền nhiều lại là dài lâu như đàm, lôi kéo kỳ. Tấu chương xong. Chương 406, liên hoa phim. Nhân nhân, chuyển phát nhanh. Nha. 99 công ty, mới từ toilet đi ra, Trương Nhân bị Đái Hàm Hàm hô một cổ họng, gọi qua Tiếp Tân. Tiếp Tân chất đầy chuyển phát nhanh bọc, Đái Hàm Hàm hiển nhiên mua kịp, đắc ý linh tới tay, Trương Nhân thì lại ôm một cái dương, "Nhân, cơ hội tán gẫu, Người cảm giác thế nào?" "Rất tốt ta, đều biết ta là lão bản nương bằng hữu tốt nhất, đối với ta chăm sóc rất nhiều." Nói đàng hoàng đây, lượng công việc của cô, theo làm công thời điểm hoàn toàn không thể so sánh, ta ngày hôm nay còn phải tăng ca. Nhân nhân muốn nói chút gì, nhưng tình huống như thế lại rất lung túng, liền cho nàng nhìn một chút cái dương, nói, "Ngươi buổi tối ăn cái gì, ta làm chắc tương miến ăn." "Mẹ ta nói muốn làm sủi cảo." Hắc. Đại Hàm Hàm nhìn lên, ở trong đó là Thủy Linh Linh mới tỏi, tươi đậu phụ, dưa chuột, cây đậu cố vờ, rau hẹ các loại, ngạc nhiên nói, "Này cũng có thể mua sắm mua lai. Không phải, Bạch Tỷ Tỷ cho ta gửi. Ngày hôm qua gọi điện thoại tán gẫu lên chắc tường miến, liền nói cho ta làm điểm diện số." Bạch Tỷ Tỷ chính là Bạch Tuyết mình, Vu Kiếm Dâu. Thật có lòng, một dương này cũng quá nhiều, ngươi ăn cho hết sao? Cái kia ngươi lấy chút Cầm thì cầm. đái Hàm Hàm không khách khí, tại chỗ phân một nửa, sau đó một cái về xã khu bộ, một cái về lao bản văn phòng, đều có ánh sáng minh tương lai. Ngoại trừ lĩnh bằng tốt nghiệp, nhân nhân đã cáo biệt cuộc sống đại học, trở thành công ty một thành viên. Nàng tham chính là người mẫu hiệp ước, kiêm nhiệm CEO trợ lý, trợ lý thuộc về thuộc tư nhân. Nay sẽ văn phòng không ai, nàng thả xuống cái giường, tiếp tục học tư liệu. Không biết qua bao lâu, Vu dai dai đẩy cửa đi vào, "Ồ, người đâu?" Hắn thấy người đầu tư đi, còn chưa có trở lại. "Nói thời gian sao? Đánh ra đến mức rất muộn." Vũ Dai Dai một chút nhìn đến cái dương, lật ra căn dưa chuột rửa một chút, thử một cái, nói, ngươi đi thưởng hải sao? Ta không đi, ta học tập đây. Học tập. Vũ Dai Dai nhìn dưới tư liệu, là liên quan với đầu tư phương diện, miệng môi, hắn cũng thật là hướng về chết rồi bồi dưỡng ngươi à? Là chính ta nghĩ học thêm chút đồ vật, ngươi hiện tại không có chuyện gì sao? Ta tìm hắn chính là có sự tình, nhưng hắn không ở, ta cũng là không sao. Nàng lại thuận căn dưa chuột chớp. Bất chi bất giác đến lúc tan việc, nhân nhân thu đến một cái tin nhắn, ôm bên dưới cái dương lầu, cưỡi lên chính mình mô tô nhỏ, đột đột đột trở về cây cọ suối cũng không ăn cơm, tốt nhất lưới xem xem tivi, chờ đến 10 điểm tà hữu, cửa mới rào làng một tiếng. Muốn như vậy, vốn là 8 điểm nhiều liền có thể tán, vừa vận đụng lôi quân, lại hàn huyên một hồi. Lôi quân ở đâu làm gì? Theo lâu năm hẹn cơm đây, Amazon đem chắc Việt Nguyên bản cao quản đều mở, dùng chính mình thì người, lâu năm hiện tại thất nghiệp, tìm lao lãnh đạo vùng làm nũng, cầu cái phương pháp chứ. Diêu viện nhất quán quái gở, lại sờ sờ cái bụng, ta nhưng là rất đến hiện tại không ăn cái gì, ngươi đừng nói cho ta ăn xong. Hẹn cẩn thận sự tình ta lúc nào không làm được. Nói ăn chắc tương miến, liền ăn chắc tương miến. Nhân nhân đứng dậy đi nhà bếp, nhanh nhẹn bắt đầu dọn dẹp. Nửa béo gầy thịt heo đinh, thêm hành gừng tỏi ở trong nồi xào, lại thêm vàng huy tương, che lên nắp nồi lửa nhỏ sùng sục 10 phút. Các loại thịt hạt liệu bị tương thấm thấu, da đỏ sáng, tính thành. Nóng trời ăn mì chín trần nước lạnh, canh muốn bể tận. Tươi đậu phụ, tây đậu cổ vợ kia cái gì trước tiên nhúng một lần, cái này gọi là diện số nhi, bị sợi dội lên nổ tương, trộn mặt trên số nhi, chính là một bát nói chát từ miến. A. Diêu Viên chọn một chiếc đũa, nhét vào trong miệng, rung lắc ý, đến cùng không buồn công chờ đợi, an ngon. người trước đây chưa từng làm cái này a. Ta theo Phan Phan học, Phan Phan theo Trịnh Đại gia học, bốn bỏ năm lên ta cũng là quốc kiến bếp trưởng đồ đệ. Nhân nhân chính mình cũng thấy ăn ngon, đồng thời dung đùi lại ý, hỏi: "Ngươi đi Thượng Hải đợi mấy ngày?" Liên hoàn phim qua đi sẽ trở lại, chủ yếu mang Thẩm Nam bằng mở mang giới truyền hình, thuận tiện bãi phòng một hồi hàn Ba Hòa. Nhân nhân biết Thẩm Nam bằng muốn đầu tư mới lợi truyền thông sự tình, căn cứ chính mình hiện hữu tri thức, hỏi: "Các ngươi thu mua gia cây mạng, là muốn mượn sát ra thị trường?" "Đúng, so với thường quy ra thị trường dễ dàng một chút. Cái kia ra thị trường sau khi, ảnh mới vừa tiếp xúc khối này Không xác định nói, là dựa vào kéo cao giá cổ phiếu kiếm tiền sao? Bên trong loan loan nhiều nhiều nhất thời nói không rõ ràng, từ từ xem đi. Nói chung kiếm tiền thủ đoạn so với hiện tại muốn linh hoạt. Diêu Viễn dùng linh hoạt để hình dung, nhân nhân không hiểu lắm, nhưng cũng không có hỏi. Đêm khuya, hai người đều rất đói, từng người làm hai bát mì, sau đó mở cái bụng xem TV. 2006 năm lượt cột một phần tám trận chung kết, Ý Tạ lì đối chiến đấu sở chạy lia. Yêu quý thể dục bạn gái ở điểm này liền rất có cộng đồng đề tài, ít nhất nhân nhân sẽ không hỏi cái nào là Trung Quốc đội A. Nàng thậm chí còn nhận ra đế, bên trong thư tháp, tiếc là tất cả đều là chỉ đứng sau diêu viên anh chàng đẹp trai, song vương đá hơn nửa chàng vẫn là không, không, tình cảnh khá là khô khan, mắt thấy muốn kết thúc. gregor stuck đột nhập vùng cấm, thắng được một hạt phạt đền. ư, nhân nhân vung tay hoan hô, kết quả một cái không tưởng tượng nổi ra hỏa, so với toàn thể y tá lụi fan bóng gộp lại còn kích động hơn. gregor stuck lập công, không muốn cho út sở lia đội bất kỳ cơ hội nào. vĩ đại y tá lụi hậu vệ cánh trái, hắn kế thừa y tá lụi quang linh truyền thống, pháp căn đế, cả phù bên trong nhi, ngựa ngươi bổ tin đi vào đúng lúc này, linh hồn phụ thể vào đúng lúc này, hắn không phải một người ở chiến đấu. Hắn không phải một người. Vàng Kiện Tường cùng dã gào thét, ở cái này nửa đêm nhường toàn quốc fan bóng mắt chó chứng đốc. Hắn làm sao? Điên rồi. Nhân nhân không hiểu ra sao. Ai biết được, khả năng là điên rồi. Diêu Viễn đời trước thức đêm xem bóng, liền cờ mờ nờ bị sợ hết hồn, hiện tại thuộc về ôn lại lịch sử. Vàng Kiện Tường vì sao kích động như thế, đến nay không có một cái tin cậy lời giải thích, lúc ta lung tung nói cái gì đều có, thậm chí có người theo đánh cược cầu liên hệ cùng nhau. Nói chung tranh chấp lớn vô cùng, Vàng Kiện Tường lúc đó không từ trước, ở cuối năm từ trước. Lúc đó khác nào mình tinh như thế, đi Đức Vân xã nói qua tướng thành chạy đi phượng hoàng vệ thị mở đường tán gẫu tiết mục mỗi ngày đại hội thể dục thể thao sở căng đan bạn gái trương tịnh dĩnh còn trải qua tiết mục tới ngày thứ hai buổi chiều diêu viễn vu dai dai thẩm nam bằng ba người bay đi thượng hải nơi đó chính tổ chức giới thứ 9 thượng hải quốc tế liên hoan phim thượng hải cho tới nay lại bị tiêu là ma đô chúng không biết được nguyên nhân nơi này liên hoan phim luôn luôn không thiếu bảng hiệu lớn năm nay trong nước đại lao toàn đến lý an cũng tới cổ động Hollywood minh tinh đến rồi mấy cái Mò vợ dĩnh nghỉ giấc mạn liền đến tuyên truyền ít chiến cảnh từ chiến đến cùng lần này ban giám khảo chủ tịch là lữ khách xò lỏng chụp Lễ ổn, vị tia. Chủ thi đua đề mục tự nhiên là màn kịch quan trọng, nhưng còn có rất nhiều triển chiếu, diễn đàn, truyền thông chẳng, thanh niên điện ảnh các loại hoạt động, cho mặt khác một ít điện ảnh người cung cấp quảng đại không gian. Trạng vạng, tinh hoa ảnh thành, điên cuồng tăng đá. Ở đây lần đầu chiếu, nói là lần đầu chiếu, kỳ thực chính là truyền thông chiếu phim chẳng, vì tuyên truyền. Phóng viên cùng nhà phê bình điện ảnh nhóm tràn vào phòng chiếu, mất tập trung ngồi xuống, không ôm lấy bất kỳ chờ mong. Linh Hạo là ai? Ở internet chuột qua chút phim ngắn. Vàng Bột là ai? Lưu Hoa cùng liên tục tăng lên là ai? Quách đảo có chút nhỏ tiếng tăm. Liên từ tranh cũng không tệ lắm, bên trong hàng hiệu nhất. Cái này chủ sang đội hình, không đáng nhất tới. Ninh Hạo đã sớm ngâm mình ở Liên Hoa phim, Này sẽ thân thể cứng ngắc biểu hiện, ở hàng trước ngồi xuống, bên cạnh có bên trong ảnh quảng cáo nhân viên cùng đi. Chỉ cảm thấy đáng thương bất lực, cần gấp Vu tổng hoặc là Diêu tổng đánh máu gà. Hai người một mực còn chưa tới. Theo ánh đèn đùng tối xâm lại, Ninh Hạo trái tim đều nhảy một cái, nhìn màn ảnh lớn nổi lên ánh sáng, cũng không biết qua đi đợi chờ mình chính là cái gì. Thấu chương xong, chương 407, 4 ngày đầy đủ. Hào hào rào tiếng vỗ tay ở ánh đèn sáng lên trong nháy mắt vang lên truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh đối với này bộ nhẹ vốn thái cây đội hình phim quốc sản bảo lấy chân thành tình ý lão pháo nhóm một chút liền có thể nhìn ra tàng đá lấy làm gương, hai cây thuốc phiện súng trộn cấp cấp giận tinh túy nhưng phân người trương nghệ mưu trụ, có chuyện cố gắng nói chuyện bị bình luận giới mắng thương tích đầy mình bởi vì trương nghệ mưu công thành danh thoại còn chơi loại kia bị người chơi nát cái gọi là tiên phong điện ảnh linh hạo không giống nhau người mới mưu lợi là có thể bao dung hơn nữa tảng đá bản thổ hóa phi thường thành công kết cấu hoàn chỉnh ngạnh cũng dày đặc đang mắng vô cực, mang đến buồn nôn sau khi, hiếm thấy có thể tắm rửa mắt. Thế nhưng đây, thưởng thức về thưởng thức, tính sổ về tính sổ. Bọn họ sẽ chính diện đưa tin, tảng đá, nhưng đưa tin trang báo lớn bao nhiêu, liền muốn xem quảng cáo cường độ. Ninh Hạo đi tới đài, ở người chủ trì dưới sự phối hợp theo truyền thông tiến hành một chút giao lưu, sau đó liền tán. Tan cuộc thời điểm, hắn mới nhìn thấy Diêu Viễn, Vu dai Gai, Thẩm Nam Bằng. Ngài lúc nào đến? Có một trận, xem ngươi nói hưng khởi cũng không phải dối, vị này chính là Thẩm tổng. Chào ngươi, chào ngươi. Thẩm Nam Bằng theo Ninh Hạo nắm tay, hắn lần này đến có chút eo quấn mười và quán mới lên sông tần hoài ý tứ chính là tới gặp thức giới truyền hình diện mạo xem thêm vớt nói nay sẽ sắc trời đã tối mấy người vừa vặn ăn bữa cơm truyền thông tiếng vọng không sai nhóm này nhà phê bình điện ảnh soi mọi lợi hại cho người vô tay chính là khẳng định vu dài dài nói là là ta cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng này bộ mạnh linh hạo dừng một chút cẩn thận nói bên trong ảnh tuy rằng tiếp nhận phát hành nhưng theo ta này mấy ngày quan sát quảng cáo cường độ cũng không ra sao vừa nãy những kia truyền thông cũng không có chuẩn bị có thể hay không lại thêm lớn một chút nghĩ gì thế bên trong ảnh phát hành còn chưa đủ, còn thêm lớn một chút. ngươi coi ngươi là vô cực, a, bọn họ chủ yếu là tuyến dưới xếp mảnh, tuyên truyền do chúng ta đến, ở internet làm. ngài là nói ở internet tuyên truyền, đúng. linh hảo yên lòng, 99 bóng lạc marketing vô địch, vẫn nghe diêu viễn, đột nhiên mở miệng hỏi, hạ bộ mảnh có kế hoạch sao? nay bộ mảnh còn không thành đây, ta nào dám nghĩ hạ bộ mảnh có thể tìm cách, chính ngươi ngấp lại có cái gì muốn chủ, hoặc là ta cho ngươi tìm kịch bản, tối thiểu một năm một bộ hí ngươi vẽ mặt gì? một năm một bộ hí cỡ nào? vương tinh năm chín bộ hí. Bộ bộ đắc khách, nếu không ta cho ngươi thêm nhiệm vụ. Đừng đừng đừng, ngài đừng làm khó ta, ta làm hết sức. Linh Hạo vội vã xua tay. Cái kia tốt, ta mau chóng cho ngươi tìm cái bạn, chuẩn bị mới hí. Hạch. Linh Hạo vẻ mặt đau khổ, chỉ được gật gù. Ở trên thực tế, hắn tiếng tăm tùy lớn, là hoa ngu văn tất thu tiểu đệ một trong, nhưng kỳ thực sản lượng ít đòi, phi thường đáng tiếc. Lúc đầu, hương hỏa, cỏ xanh, đi chính là phim văn nghệ con đường, tảng đá, cũng không phải thuần khiết phim thương mại, thuộc về quần mảnh phẩm chủ. Điên cuồng đua xe, là mùi vị 10 phần phim thương mại, bắt quá trăm triệu phòng bán vé, kế chương lệ mưu, Trần Khải Ca cũng hiểu cương sau người thứ bố lực minh câu lạc bộ đạo diễn. Đua xe đạt được thành công lớn sau, Ninh Hạo dã tâm tăng cao, nghĩ mẫn mê ra một bộ Trung Quốc đặc sắc vùng phía Tây mạnh, liền có, khu không người. Nhưng liên quan đến mãn cảm lĩnh vực, không chín năm chủ sóng, ép đến 13 năm mới nhường chiếu phim. Ở, khu không người, bị tuyết tảng trong lúc, Ninh Hạo trạng thái rõ ràng có chút vỡ, chụp một bộ đầu voi đuôi chuột, hoàng kim đại tiếp nạn án, tính đúng kỳ đúng cũ. Khu không người, chiếu phim sau khi, phòng bán vé không sai nhưng Ninh Hạo người này rất tự tế, ngươi phiến ta một cái tác, ta biết đánh không lại ngươi, ta khẳng định cho ngươi khuôn mặt tươi cười ra vẻ đáng thương. Hắn không gặp mặt loại này, mẫn cảm đề tài, nhanh chóng thế tục hóa, mân mê một bộ phù hợp đại chúng thẩm mỹ, tâm hoa đường thả. Đến 2014 năm, cục điện ảnh phái Lộ Dương, Ninh Hạo, Trần Tư Thành, Tiêu Dương cùng Quách Phạm đi Hollywood học tập. Thuận tiện nói một câu, cái này quan phương phái kế hoạch kéo dài đến mấy năm, đi vài nhóm người, Âu Người tiện, Trương nhất trắng, từ tranh, quản Hồ đều đi qua. Sau khi trở về, Ninh Hạo bắt đầu chuyển hình. Đầu tiên chính mình mở công ty, nâng đỡ mới nổi đạo diễn, chụp trước đây yêu thích những kiệt cá tính điện ảnh. Vậy hắn làm gì chứ? Hắn một lòng một dạ học Hollywood công nghiệp sản xuất, cuối cùng hiện ra một bộ điên của người ngoài hành tinh. ở Diêu Viễn xem ra đường đi sai lệch, đều nghiêng đến hách lỗ hiểu Phu Ngọc Mễ bên trong đi. điện ảnh công nghiệp hóa là muốn học tập, nhưng Linh Hạo lớn nhất ưu điểm là kể chuyện xưa, là thuần thục nắm các loại thương mại loại hình mảnh. ở hắn ngữ đạo diễn bên trong, này điểm trọng yếu hơn. hắn mặt ngoài không thèm để ý, kỳ thực rất coi trọng đối phương. Hoa Nghị quật khởi thành công ra thị trường, tiến vào tư bản thị trường, không thể rời bỏ Phùng Tiểu Cương căn cơ được đặt nền móng. mới lợi truyền thông cũng có như thế một cái trên đài đạo diễn. liên tiếp mấy ngày Diêu Viễn mang theo thẩm nam bằng đạo liên hoa phim, lô Vũ Sâm chuẩn bị. Xích Bích, quan giám bằng cùng Trần Khải Ca tranh cướp, Mai Lan Vương, đạo diễn ghế, Lý An, sắc giới, khâm định lương chiêu vĩ, ít chiến cảnh ba, Lập Xuân, Dạ Yến, kế hoạch Baby, Phùng Tiểu Cương, Cố Trường Vệ, Khương Văn, Từ Tĩnh Lôi, Tạ Đình Phong liên hoàn phim chính là một cái sân cầu lớn, đem giới truyền hình giai tầng phân chia, minh tranh ám đấu, tương lai phát triển, minh tinh làm tú, mới mảnh tuyên truyền các loại đều bao quát trong đó. Thẩm Nam Bằng hô To đã nghiền, hắn là thượng hải giao đại tốt nghiệp, đi nước Mỹ du học, tiến vào Hoa Kỳ ngân hàng công tác, sau chuyển quan sớm mạnh đệ, sau đó khởi đầu mang lưới như khách sạn thành công dẫn dắt hai công ty ra thị trường. Chơi chính là cao cấp cục, cái nào gặp thế giới giải trí a? Nhưng hắn cảm thấy rất mới mẻ, cũng cho rằng giải trí cổ siêu cấp có tiềm lực. Kỳ thực coi như không có diêu viện dẫn dắt, lại qua hai năm hắn cũng sẽ tự động tự dắt tìm đến cửa, đầu tư bù nạp. ở thượng hải đợi mấy ngày, tới gần nghi lễ bế mạc rốt cục chờ đến hàn ba hòa đại giá. hàn ba hòa vì dự hợp một cái gọi bên trong ảnh nhận hoạt động, chính thức tuyên bố giai đoạn tiếp theo tặng lớn chất lượng, bao quát, xích bích, mai lan vương, đầu danh trạng, các loại. treo đến truyền thông kích động và phân đây mới là phim quốc sản trong chóng đo chiều gió, bên trong ảnh trưởng hôn nhân. Đến buổi tối, Hàn Ba hòa theo Diêu Viễn Đá người gặp mặt một lần. An Mặc tiểu áo Tôn Trung Sơn, tóc rối cua, tra cười lên con mắt nhằm nhèo, rất hòa thuận dáng vẻ, cười nói, Tảng đá, chất lượng phi thường lưu tú, các ngươi cùng ta thương nghị đừng kỳ, không phải kỳ nghỉ hè đương không muốn, không thể làm gì khác hơn là xếp hạng tháng 7." Trước có lư khắc so lòng, hiệp đạo rách, sau có, siêu nhân trở về, 미시 ẩn, ỉm cổ set le 3, Long hổ cửa. Thành thật mà nói, ta không quá nhìn kỹ, nhưng bên trong ảnh trách nhiệm là dẫn dắt điện ảnh phát triển, không chỉ muốn chụp tầng lớn, nhẹ vốn tác phẩm cũng muốn nâng đỡ. Điên cùng Tảng đá, số 7 chiếu phim, 7, 8 chính là cuối tuần ba ngày, kỳ hoàng kim kỳ. Thêm cái số 10, tổng cộng bốn ngày, số 11, siêu nhân trở về, chiếu phim. Này trong vòng bốn ngày, bên trong ảnh tham dự dạp chiếu phim sẽ tận lực cho, điên cuồng tầng đá, xếp mảnh, đương nhiên cũng phải nhìn cụ thể phòng bán vé. Nếu như tuần đầu phòng bán vé không lý tưởng, cũng đừng trách ta không nệ tình. Tấu chương xong, chương 408, lên chỗ nào nói lý đi. Hàn Ba Hỏa loại này địa vị giang hồ, trừ Chu Vân Phàm, vương lỗi lỗi một đám công tử ca, cơ bản không cần phản ứng người khác. Lại nói 99 là làm internet Dưới cái nhìn của hắn không phát sinh quan hệ, quay phim điện ảnh tuần túy chơi phiếu. Mấy câu nói nói phi thường cứng. Diêu Viễn cũng không tiếp gốc, vụ trai dai phụ trách cầu thông, cười nói, có ngài bảo đảm liền tốt, bốn ngày đủ. Các ngươi cảm thấy đủ là được. Đơn giản Hàn Huyên một hồi. Hàn Ba hòa xem Chu Vân phàm mặt mũi, tặng đá, quả thật không tệ, nhưng cũng không cho là có thể nhấc lên sóng gió gì. Này theo thị trường nhu cầu có quan hệ, hiện tại khán giả tiến vào rạp chiếu phim chính là vì xem tặng lớn. Thậm chí kéo dài đến mười mấy năm sau, chủ lưu xem phim vẫn là tặng lớn, dựa vào một ít phim hài kịch, phạm tội mảnh loại hình. Ẩm máy bay một tiếng nổ vang, tự cầu vòng sân bay cất cánh, trở về kinh thành. Diêu Viễn nhìn báo hôm nay, than thở, Di Đan càng già càng yêu, 34 tuổi vẫn như thế mạnh. trạng thái duy trì tốt, nước pháp đội có hắn không hắn hoàn toàn hai cái dạng, bờ giả sỉ huấn luyện viên trưởng không được, đại la, tiểu la, thẻ thẻ, a đức bên trong giặt nộ đều lãng phí. bờ giả sỉ sau phòng tuyến quá giả, Henry ghi bản thời điểm, cắt lốt lại ở bộ giấy. Diêu Viễn theo thẩm nam bằng trò chuyện lật cột, bên cạnh một cái anh em dục dục dịch, thập phần muốn gia nhập đề tài, nam nhân cùng nam nhân trong lúc đó xã giao đã là như thế đơn giản. đáng tiếc Diêu Viễn không phản ứng hắn chỉ nói đến rồi một lần liên hoa phim cảm giác thế nào ngăn ngắn mấy ngày làm việc phong phú thu hoạch rất nhiều thầm nam bằng cười cợt nói ta năm tám năm lên đại học 89 năm đi nước mỹ trải qua thiếu lâm tự thì doanh môn thời đại cái kia sẽ cảm giác diễn viên đạo diễn đều là chân thật hiện tại liền phi thường táo lại như nấu canh thời điểm tung bay tầng kia phủ dầu bọt ừ cái này rất hình tượng thầm nam bằng gật cù nói ta đối với hollywood có chút hiểu rõ bọn họ cũng yêu thích chế ta lớn nhưng các loại loại hình mạnh trăm hoa đua ở trong nước tựa hồ còn ở cất bước giai đoạn còn muốn dựa vào chế tác lớn đem khán giả kéo về dạp chiếu phim, quá là hậu. nói dừng một chút, lại nói, có điều liền bởi vì như vậy mới là thời cơ tốt, bên trong thao tác có thể rất linh hoạt, mà mọi người đều rất hồ đồ, còn không thế nào sẽ chơi. đa tạ ngươi mời ta lại đây, thế giới giải trí cùng internet cùng tư bản tiên tiến kết hợp lại, nhất định phải cùng nhau. hắn cũng dùng linh hoạt cái này hình dung tử. ha, diêu viễn cũng vui vẻ, đưa tay ra, cái kia hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. thầm nam bằng cho rằng diêu viễn là một người thông minh, ánh mắt độc đáo, sớm bố cục truyền hình cổ thuận tiện cắt giao hẹn, cùng với một ít, ừn dễ dàng 404 thao tác, chỉ đoán đúng một phần, diêu viện nghị thu mua ra cây mạ này việc sự tình cũng thật là vì càng to lớn hơn không gian, ra biển, chân chính cắt giao hệ chính là mạch lạm video, điên cuồng tàng đá ở thượng hải liên hoan phim biểu hiện, tiền chưa cho đúng chỗ, truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh tuy là tán thưởng, trang báo đáng thương, rất ít mấy lời mang qua, loại này không có bảng hiệu lớn minh tinh tác phẩm, quần chúng vốn là cũng không yêu quan tâm, tiến vào tháng 7, tàng đá ở kinh thành, trùng khánh lại làm hai tràng điểm chiếu, có chừng hơn một cái khán giả nhìn điện ảnh, đồng thời, Sa khu. Thương Thành làm mở rộng hoạt động, mua vé đưa giảm giả phiếu, mua vé đưa một cái ký táo đơn, rút thưởng đưa tiền mặt, cùng giảm chiếu phim vẫn còn chưa thành lập quan hệ hợp tác, phiếu vụ bình đài còn không làm đây, liền dùng khá là nguyên thủy phương thức, phơi của vé, Lênh bao tiền lì xì, đơn giản thô bạo nhưng dễ sử dụng. Một nhóm người vì xem phim, một nhóm người vì chiếm tiền nghi, nhưng phiếu đều mua, khẳng định cũng đến đi vào nhìn một cái, thúc đẩy tiêu thụ mở rộng hạt nhân, vẫn là ở tác phẩm chất lượng. Kết quả là ở số 7 tặng đá chiếu phim sau khi, nhóm đầu tiên khán giả hài lòng, Lưu Vi Vi thủy Quân khởi động danh tiếng nhanh chóng ở internet truyền bá. Không phải một câu đơn giản mô phòng che bên trong kỳ, hoặc nhiều dây tự sự liền có thể khai quát. Bên trong mấy tổ nhân vật không chỉ là làm công năng tính tồn tại, mà là mỗi vị nhân vật đắp nặng có đầu có đuôi, tính cách rõ ràng, khẩn chụp đầu núi chính cười, còn gần kề sinh hoạt, này hiếm khi thấy, ở thân cận phương diện này tàng đá làm so với điếu cày còn tốt hơn. Nhất đáng quý một điểm là không đem khán giả làm kẻ đần độn, không phải loại kia hướng về phía khán giả ra sức gào cười a, người cười a. Điện ảnh là chân thực khôi hài. Ngày này sinh nhật, bằng hữu mời chúng ta 7 người ở vạn tượng thành phòng khách quý nằm xem, rất xa xỉ. Rất đẹp, mới vừa nhìn từ Tĩnh Lôi, giấc mơ chiếu vào hiện thực, phiền muộn không được, cũng được có tảng đá. Nói riêng về kể chuyện xưa năng lực, Linh Hạo cũng từ Tĩnh Lôi trong lúc đó cách biệt 100 cái chân đại đạo. Cái kia chênh lệch cũng không phải rất lớn a." Chân đại đạo nói, thầm mò tố chất a. "Ta, ta để ngươi cái phổi." Ha ha ha ha. Dân mạng theo thói quen những lầu. Chiếu phim 2 ngày, xã khu cho điểm vọt thẳng đến 8. Nam, chấm điểm nhân số qua 6 vạn. Trong lịch sử, tảng đá hầu như dựa cả vào khán giả miệng truyền miệng, bán 2000 vạn hơn phòng bản vé. Ở 2006 năm điện ảnh thị trường xem như là cái tiểu kỳ dấu vết, bởi vì quy mô nhỏ. Sau đó cũng có mấy bộ hệ thống cung cấp nước điện ảnh, tỷ như đại thánh trở về, trang lốc đổi đời gột bi Mr. Lojè, nhưng khi đó quy mô liền lớn, đều phá 10 ức. Danh tiếng lên men mở, cho điểm đi tới, nhiệt độ lên, ý kiến lãnh tụ lại mang một vùng, chính là một cái tiểu mẫu marketing án lệ. Loại này án lệ 99 công ty làm nhiều rồi, đều không có gì tính khiêu chiến. Liên ở số 9, cũng chính là chiếu phim ngày thứ 3, đã biến thành xã khu ngữ dụng văn nhân hàn hàn, đúng lúc viết phần bình luận phim. Mới vừa xem xong, tảng Đá bất ngờ, kinh hỉ, lớn tiếng ngợi quyết định hai soạn, cực lực đề cử. Từ đạo diễn đến diễn viên ta cũng không nhận ra, nhưng bộ phim này không tới một thước phòng bán vé cũng quá đáng tiếc. Ta đối với hài kịch nén được, được độ rất cao, thường thường xuất hiện xem xong một bộ cái gọi là hài kịch một lần không cười lung túng tình huống. Nhưng bộ phim này nắm giữ rất cao hài kịch thưởng thức cùng kể chuyện xưa lương tâm. Bốn bộ tảng lớn đấu võ kỳ nghỉ hè đường, tảng đá kỳ tích phá vòng đây. Ngày mùng 1 tháng 7 chiếu phim, hiệp đạo rách, số 11 chiếu phim, siêu nhân, số 19 chiếu phim, mỹ Sĩ ẩn, ỉm họ sắt lệ ba, ngày 28 tháng 7 chiếu phim, long hồ cửa. Mỗi bộ mảnh đều dự lưu một tuần trở lên đương kỳ sắp mảnh như vậy chặt chẽ, có thể thấy được năm nay kỳ nghỉ hệ đương chém giết khốc liệt. Nhưng ngoài ý muốn chính là, một bộ chỉ 500 vạn thành phẩm, điên cuồng tảng đá, dựa vào siêu cao danh tiếng cùng khán giả tự phát tuyên truyền, dĩ nhiên thành một con ngựa ô. Tuần đầu chưa ba ngày kết thúc, theo mới nhất tuyên bố số liệu, tảng đá đã thu hoạch 1.080 vạn phòng bán vé. Hollywood cự mảnh, siêu nhân trở về, chiếu phim đối với, điên cuồng tặng đá, ảnh hưởng cũng không lớn. Siêu nhân đổ bộ cùng ngày, tuy rằng chiếu phim buổi diễn chịu đến để ép, nhưng tặng đá, nhưng là buổi diễn giảm thiểu lượng thấp nhất một bộ. Kinh thành Hoa Tinh Quốc tế ảnh thành 23 thời điểm toàn trường, đông vòng ảnh thành 2 cái hoàng kim tràng toàn trường, Hà Nam giải Oscar điện ảnh đại thế giới 3 cái hoàng kim chàng đầy tràn, Quảng Châu 3 nhà dạ chiếu phim đồng thời toàn trường. Sách! Hàn Ba Hòa nhìn đưa tin, phiền muộn không được. Hắn không hoài nghi mình tảng lớn chiến lược, chỉ là phí hết tâm tư chế tạo, vô cực, rối tinh rối mù, làm thức ăn ăn, tảng đá, hát vang tiến mạnh, này lên chỗ nào nói lý đi. Tấu chương xong. Chương 409, vẫn muốn ra biển. Trên tảng đá chiếu 20 ngày sau, cơ bản bụi bặm lắng xuống. Dự tính thu quan phòng bán vé 76 triệu so với nguyên thời không cao 5.000 vạn, bị ổ cho điểm bắt đầu 8 Nam, sau khi thường có chập trùng nhưng trước sau ổn định ở 8 ba trở lên, bất luận phòng bán vé vẫn là danh tiếng, đều vì năm nay lớn nhất một con người ố xếp hạng phòng bán vé bảng người thứ 4 phía trước là vịnh Sĩ mất mã kim cương hoắc minh giáp nếu như ấn cả năm xếp cũng có thể chen vào 10 vị trí đầu xếp ở vị trí thứ 8, đem siêu nhân trở về long hồ cửa đạp ở dưới chân linh hạo một lần là nổi tiếng vàng bột mấy người cũng có tiếng thầm trong nước phòng vé chia vẫn là giảm chiếu phim cầm đầu. Trương Vĩ Bình cùng Trương Nghệ Mưu nên có nói hay không? Ở chia sự tình cống lên hiến rất mãnh liệt dùng. Anh hùng, sáng tạo phòng bán vẽ thần thoại, Trương Vĩ Bình quyền lên tiếng tăng nhiều, đem mảnh mới chia tỷ lệ tăng cao đến 40%. Thập diện mai phục, thời điểm lại đàm luận, nhắc tới 41%, năm nay, khắp thành tận mang vàng kim giáp, lại đàm phán, nhắc tới 42%. Sau đó giảm chiếu phim không làm, làm tổng cục kết cục điều giải, cuối cùng công văn đi quy định, mảnh mới chưa không thua kém 43%. Vì lẽ đó, tảng đá, bây giờ có thể phân 41 42, chụp rơi phát hành phí, thuế các loại còn còn lại 30% tài hữu, tức 2280 vạn. Nhìn rất nhiều đi, nhưng tính toán một chút sổ sách, tảng đá, năm ngoái duyệt quay chủ, năm nay chiếu phim, sang năm mới có thể trở về khoản, trước sau hoa 3 năm thời gian, liền vì là này 2280 vạn. Cùng internet xí nghiệp so sánh, không đáng nhắc tới. Hậu thế không giống, hậu thế một bộ phim mấy chục ức, thật có thể kiếm tiền. Coi như phòng bán vé kiếm lợi không tới, ở đây ở ngoài cũng có thể kiếm được, vì lẽ đó giới truyền hình cùng tư bản dồn dập cấu kết, đồng thời cắt dao Mới lợi truyền thông khởi đầu tốt đẹp, nghiệp giới hô to sôi tới. Thẩm Nam bằng xem thường. Làm sao liền soi tới, ngươi biết chúng ta muốn làm gì. Hắn đối với thu mua gia cây mạ cảm thấy hứng thú vô cùng, tự mình thao bản, hiện nay có 99, không trùng vổng, ton, Hồng Sang bốn nhà, hắn cảm thấy còn chưa đủ. Ít nhất muốn 67 ức đô la Hồng Kông mới được, hơn nữa tốt nhất kéo lên Hương Cảng tư bản. Hương Cảng, gia cây mạ. 79 tuổi Châu Văn Hoài đã tuổi già sức yếu, càng tâm lực quá mệt mỏi. Tưởng tượng 1970 năm, chính mình từ Thiệu Thị đi ăn mắng khác, mang theo hà quan xương đám người tự lập môn hộ, đạo diễn Hồ Kim Thiên cho lấy tên công ty, gia cây mạ, kỳ lạ tốt đẹp ngũ gốc, ý vì là cắt tường dấu hiệu. 71 năm ký lý tiểu long, 74 năm ký hứa Quan văn, 77 năm là hồng kim bảo, năm 79 là hóa rồng tiếu ngạo toàn bộ 70 thập niên 80. Thập kỷ 90 chưa rơi vào đêm mê, vượt qua thiên hi năm càng sâu, bây giờ đã sớm bắt bỏ sản xuất nghiệp vụ, dựa vào phát hành cùng điện ảnh đầu tư sống sót. Nhưng hiệu ích cũng không tốt, phim hồng công như mặt trời sắp lặn, Hollywood công thành đọ đất, thời đại mới mới tình thế nhường châu văn hoài sản sinh một loại người già theo không kịp tiết tấu cảm giác. Gần 2 năm luôn có người nghĩ thu mua ra cây mạ, dựa vào lý gia thành các loại bạn tốt hỗ trợ miễn cưỡng cố thủ. Có thể trị ngọn không trị gốc. Ngay ở mới vừa Dĩ nhiên có một nhà nội địa công ty đến dò ý tứ, gọi cái gì mới lợi truyền thông, cũng cho cản trở lại. Ra cây mạ thực sự là suy yếu, liền nội địa công ty đều nhìn chằm chằm. Châu Văn Hoài lắc đầu một cái, sang năm chính mình liền 80 tuổi, con gái cũng vô tâm kinh doanh, 80 tuổi người còn cưỡng cầu cái gì đây? Có lẽ nên buông tay. Một ý nghĩ nô ra, cũng lại không khống chế được. Hắn thậm chí suy nghĩ một chút hiện nay cổ quyền kết cấu, mình và con gái cộng chiếm 24, 78%, mỗi cổ ba khối, thêm vào có thể đổi cổ công trái loại hình, định giá tổng cộng mới một tức nhiều. Một thứ cỡ nào? Rất nhiều. Nhưng cùng ra cây mạ hơn 30 năm mưa gió so với, lại keo kiệt đáng thương. Linh đạo, Linh đạo. Làm Linh Hạo lần thứ 2 đi tới 99 giải trí thời điểm, đãi ngộ khác nhau một trời một vực. Nay chỉ chính là người chung quanh thái độ đối với chính mình, lần trước là lễ phép, lần này là nhiệt tình. Đánh ra một bộ thành phẩm 500 vạn, phòng bán vé 7000 vạn hơn điện ảnh, đừng nói 2006 năm, coi như ở 2022 năm đều quá trâu bò. Linh Hạo có chút tung bay, nhưng đứng ở chỗ tổng cửa phòng làm việc, trà sắc mặt, vội vàng đem bay lên lửa nhỏ để xuống. Tung tung tùng, Đi vào. Vu tổng Yêu mới mấy ngày liền mập, ngươi đầu này càng như lớn khoai lang, long thoải mái thân thể béo mập thôi. Linh Hạo ngoài miệng vui, trong lòng phiền muộn, Vu Tổng cho là mình rất giống, thầy đủ, bên trong lớn khoai lang, cợt nở điểm nào giống. Tảng đá cơ bản thu quan, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, sẽ có một món tiền thưởng đánh tới ngươi trên tài khoản. Cảm ơn Vu Tổng, Linh Hạo lại là vui vẻ, lần này không cho phong thư, trực tiếp thu tiền, xem ra con số không nhỏ, chủ động báo cáo, gần nhất rất nhiều mảnh mới tìm ta đóng kịch, ta cũng nhìn hai cái kịch bản, thành thật mà nói tức cũng không bằng, đối với mới mảnh ta là muốn như vậy, tảng đá nếu được nên ta thẳng thắn liền chụp một cái điên cuồng siêu gì bộ hí sau cũng gọi là điên cuồng 20, nhưng kịch bản ta đến cố gắng đánh bóng vẫn là nhiều tuyến tính tự sự kết cấu cần phải bao lâu nay liền khó nói chắc ta nghĩ bê quan một trận ngài biết đùng một cái kịch bản suýt chút nữa dán đến trên mặt hắn nhiệm vụ của ngươi là một năm một bộ hí mục tiêu của ngươi là trở thành số một số hai đại đạo diễn ngươi nếu không cụ thể hạng mục vậy ta đến an bài song Ninh hạo gãi đầu một cái khổ bức cầm lấy kịch bản xem độ dày còn không phải hoàn chỉnh hẳn là đại cường bìa ngoài lên viết hai chữ nội sát nội sát phạm tội cuối hộp. Hắn rất hiếu kỳ mở ra, nội dung không nhiều, 10000 chữ lại cường, còn có nhân vật giả thiết cùng chi tiết phân tích, chủ yếu là nam chính làm sao sử dụng các loại thủ đoạn, lừa gạt qua cảnh sát điều tra. Cảnh tượng Thái Lan, người hoa cả nhà hạ. Linh Hạo nhanh chóng đắm chìm vào, liền đọc hai lần, vô đủ, tốt cố sự a. Nay sáng tạo tuyệt, quá có mới mẻ cảm giác, đánh ra đến tuyệt đối đặc sắc. Thú vị, quá thú vị. Vậy thì chụp sang năm chiếu phim. vũ tổng, này này này. Công cụ người nên có tự giác, Linh Hạo vô lực tranh thủ cái gì, chỉ được gật gù, vậy ta cần thời gian hoàn thiện kịch bản. Có thể Sang năm lễ hội đầu năm, ngươi xem đó mà làm, ta chỉ cần kết quả. Nội sát, nguyên bản là Ấn Độ, nội địa phục chế bản 2019 năm chiếu phim, phòng bán vé qua 10 ước, diễn viên chính tiêu đường, đảm chắc, trần trùng các loại. Cao cấp cảnh sát nhi tử cưỡng gian nam chính con gái, con gái phản kháng thất thủ giết đối phương. Nam chính vì bảo hộ người nhà, cùng phản phái cảnh sát đấu trí so dũng khí bợ lạ bợ lạ. Trung Quốc bản trình độ cũng được, xem như là tốt mạnh. Bởi liên quan đến mẫn cảm nguyên tố, bối cảnh không có đặt ở trong nước, mà là đặt ở Thái Lan. Nhưng dù vậy, cũng không thể không cải biến kết cục, nhường nam chính thú. Tại sao vậy chứ? Bởi vì phạm tội à, không quan tâm nguyên nhân gì, phạm tội liền đến tiếp thu pháp luật trừng phạt, không phải vậy không cho người qua thầm. Đây là Trung Quốc bản nhất bị người chỉ trích địa phương, đương nhiên mọi người cũng quen lên rồi, dường như sản phẩm trong nước phim kinh dị bên trong không thể có quỷ, xuân vãn tiểu phẩm phần cuối nhất định khiến tình như thế, đều là thể thức hóa giả thiết. Trước mắt, Thẩm Nam bằng chính đang liên hệ cái khác tư bản, đồng thời thu mua ra cây mạ. Nếu như thành hàng, ra cây mạ có thể làm phía đầu tư tham dự vào, thậm chí lại gia nhập thêm Thái Lan Vương diện, biến thành quốc tế an nhị mạnh. Như vậy là có thể làm hai cái kết cục, nội địa hài hòa bản, hải ngoại không phải hài hòa bản. Tức nam chính lừa gạt qua cảnh sát, cảnh sát bắt hắn không thể làm gì, người một nhà bình an vô sự. Tấu chương xong, chương 410, tà trước tiên thăng cấp. Thanh Hoa Đại học phụ cận, biện phong viên. Đây là một bộ em m 2 căn phòng lớn, dừng chân làm việc một thể, không xương được rác rời phòng, cũng là khắp nơi ngủ ngang, lộ ra một cổ nam nhân ký túc xá khí chất. Vương Hưng năm nay 27 tuổi, đường mép tóc đã có lên gì dấu hiệu. Hắn là Phúc Kiến rồng nham người, cùng mặt khắc hai cái đồng hương, sáng tạo đai nhảy lên trương nhất đều, sáng tạo quả cầu tuyết lưới mới 3 văn, bị gọi là rồng nham ba kiện. Đương nhiên hiện tại vẫn là nhỏ nằm sắp môn an. Vương Hưng trong nhà nước sôi bùng sương, phú nhị đại, Thanh Hoa Đại học tốt nghiệp, sau đi nước Mỹ du học, theo cha muốn điểm tài chính khởi động về nước gây dựng sự nghiệp. Gian vật đến mấy năm, đều thất bại, hiện tại làm một cái hạng mục gọi rèn rèn, lấy làm gương mỹ ổ cùng Facebook. Người sử dụng có chừng 100 vạn, phát triển vô cùng tốt, nhưng vấn đề cũng thuận theo mà đến, rèn rèn không lợi nhuận, mỗi tháng máy chủ chi phí mấy vạn, Vương Hưng theo trong nhà muốn không ít tiền, thật không tiện lại muốn, gây dựng sự nghiệp đoàn đội gần như sơn cùng thủy tận. Facebook kéo quốc tế tư bản đối với loại này xã khu quan tâm, dẫn đến trong nước cũng hiện ra một nóng lớn, như phim ảnh lưới chiếm tòa lưới quy vong các loại. Vương Hưng thử qua tìm đầu tư, nhưng khả năng chính mình thiếu hụt phương diện này thiên phú, quá trình bên trong nhiều lần phạm sai lầm, trơ mắt nhìn tư bản đèm tiền gửi cho đối thủ cạnh tranh. Vào giờ phút này, hắn chính đang tiếp một cái điện thoại. Đối phương là Trần Nhất Chu, mới vừa dùng 4800 vạn đô la Mỹ, giàu nước đố đổ vách, làm cái đồng loại sản phẩm năm quý võng. 150 vạn đô la Mỹ không ít, đổi thành nhân dân tệ cũng có 1200 vạn, các người mới 100 vạn người sử dụng. Chính người tính tính mở rộng thành phẩm mà, 12 khối một người, trong sân trường tùy tiện cướp, ta phi thường có thành ý. Ta biết ngài có thành ý. Nhưng rèn rèn là tâm huyết của chúng ta, chúng ta không muốn qua tay. Một cái muốn mua, một cái ở Xuân Suits. Nói rồi nửa ngày, Trần Nhất Chu không kiên trì, nổi nóng nói, SNS xã khu là đầu gió, có tiền mới có thể chống đỡ xuống. Ngươi nếu như không đồng ý thu mua, ta cái thứ nhất tiêu diệt bên trong trường. Nói chúng ta không bán. Vương Hưng trẻ tuổi nóng tính, qua tay cúp điện thoại, kỳ thực rất nghĩ mà sợ. Trần Nhất Chu là gây dựng sự nghiệp giới đỉnh lưu, danh vọng, lý lịch, nhân mạch, tài lực đều treo lên đánh chính mình, thật muốn nắm rèn rèn khai đao, rất khó gánh vác được. Làm sao nói? Định giá 150 vạn đô la Mỹ. Cái kia không ít chúng ta phân một phân ít nhất có thể ở kinh thành mua hai bộ phòng. trải qua khổ cực làm hạng mục, ở ngươi trong mắt liền giá trị hai bộ phòng. vậy ngươi nói làm sao bây giờ? ta cũng căng không ít tiền, hiện tại mượn tiền sống qua ngày, chẳng làm nên trò chống gì, ngươi có tư cách gì nhường ta tiếp tục chống đỡ xuống? đoàn đội xuất hiện với rách, không bán sẽ không có tiền, mọi người cũng phải ăn không khí, bán đây, làm mười mấy cái hạng mục mới gặp phải tốt như vậy sản phẩm, không cam tâm. mấy người này từ sớm đã nhất theo chính mình, cũng xác thực không tư cách yêu cầu bọn họ tiếp tục kiên trì. tốt không muốn làm ý, vương hưng vò vào huyệt thái dương than thở ta lại thử tìm đầu tư đi. tiến vào kỳ nghỉ hè, tao đi sân online, nhà tài trợ duy nhất, muối lâm đại hội ở đông phương vệ thị thượng tuyến, online. kế hoạch là bảy chàng đấu vòng loại, bốn chàng đấu bán kết, vòng bán kết, trận chung kết, mời mời minh tinh năm nghìn vị, còn không phải tiểu minh tinh, trung hà lương, tuyền, lý vũ xuân, thành quyết an, trung lệ đề, vũ phạm, sông lị tú các loại. hai bờ ba khu bao quát hàn quốc, giả, trung niên, trẻ nghệ nhân cùng nhau biểu hiện. đông phương vệ thị có thực lực, có sức hiệu triệu, muối lâm đại hội, tiết mục hình thức cũng mới mẻ độc đáo, thuộc về vũ đạo thi đấu loại. Nhóm này mình tinh cảm thấy hứng thú vô cùng. Diêu Viễn đưa ra cái phương án này sau, bên trong có chút phản đối âm thanh, cho rằng tivi khán giả cùng game online người sử dụng là hai chuyện khác nhau, bồi thường tiền kiếm lợi thét to. Diêu Viễn ép xuống, độc tài một cái. Ở tiết mục phát ra trong lúc, tàu đỉ săn online, đồng bộ đổi mới phiên bản, cũng làm một hồi mối lâm đại hội thi đấu, thậm chí làm mấy chàng trung hàn đấu đối kháng. Cho người xuất sắc ban phát đặc biệt huy chương, số lượng hạn chế, có tiền đều mua không được, chỉ bằng hai điều này, thỏa thỏa đâm chung du hí người chơi tự duyệt. Người chơi muốn chính là cái gì a? Chính là cái khác với tất cả mọi người, loại thiên hạ. Gần một tuần đến, tàu đi sân online, người sử dụng độ sinh động so sánh hàng ngày cao hơn 13 cái, trả tiền thẩm thấu tỷ lệ cũng mức độ lớn dâng lên, cùng online nhân số đột phá 50 vạn. Hơn nửa năm lợi nhuận dòng 78 triệu tài hữu, dựa theo tháng 7 tăng trưởng thế đến xem, năm nay chúng ta dự đoán lợi nhuận có thể đạt đến 2 ức. Sách! Nghe xong bộ trò chơi báo cáo, Diêu Viễn liền một ý nghĩ, làm trò chơi thật cờ mở nở kiếm tiền. Võ Lâm ngoại chuyện, tiến độ làm sao? Tháng 8 có thể cỡ lò sơ beta. Hắn lắc lại chuyển hướng nô quân, hỏi, mạnh mạch người sử dụng tăng trưởng bao nhiêu? Cho tới bây giờ đã phá 5000 vạn hoạt động tháng 2183 vạn. Lô Quân rất hân phấn, bởi vì lão bản đồng ý qua. Quả nhiên, Diêu Viễn cười nói, đã như vậy, thu phí có thể thượng tuyến, online. Tốt. Nô Quân đáp lời, lại nói, "Tôi muốn không phiên bản, Lưu Vi Vi tìm người kiểm tra một quãng thời gian, so với trước đây trôi chạy rất nhiều, người sử dụng trải nghiệm thay đổi rất nhiều. Nghe nói bọn họ mời một vị kỹ thuật người có quyền, chuyên môn phụ trách dồn. Cần sển số đến quá khum lô, chỉ cần bình đài hoàn thiện, người sử dụng khẳng định tăng vọt, ta cảm thấy đúng không đem, cấp chỗ đậu xe, cùng tiến lên dây." Ở tại bọn hắn lên thế trước liền để lên đi có thể a, còn có khác sao? Ảch. nô quân làm gây dựng sự nghiệp đoàn đội duy nhất một cái có thể làm được việc lớn. Biết diêu viện yêu thích thị trường học thuộc hạ, nhưng lần này chết sống không nghĩ ra được, chỉ được lắc đầu một cái. Bà áo lui rơi mất chiêu tài tiến bảo, chúng ta cùng tèn tèn quan hệ hợp tác tự động ngưng hẳn. Không quản gờ cờ vẫn là mạch mạch, thu phí đều là vũ trụ điểm cuối. Tuấn khẳng định cũng muốn đi tới thu phí con đường, ngươi cho ta nhìn kỹ bọn họ, chỉ cần bọn họ đẩy ra cùng chúng ta tương tự công năng, lập tức tuyên dương ra ngoài, tiếp tục bận tiến hóa. khá lắm, nô quân giật giật khoe miệng, làm diêu lão bản đối thủ thật đáng thương về tâm lý còn muốn bị đả kích năm ngoái một trận của anh loa tạc mắng to đối phương sao chép còn bị thẩm vấn công đường tuy rằng không thắng nhưng cờ cờ danh tiếng đã bại hoại dân mạng nhất lên chính là nha sao chép chó tốt ta rõ ràng chim cánh cụt tổng bộ tiểu mã ca chính đang nghe canh nói sinh giảng giải tuần năm không phiên bản công năng kèn xèn đế quốc to lớn dựa vào không chỉ là tiểu mã ca càng nhiều chính là trương tiểu long hệ chặt chi phụ nhân vũ hân Thủ tịch hoạt động lưu thắng nghĩa sen video đám người sao nói sinh phụ trách chính là rồn Năm không phiên bản chủ yếu nhất công năng, gọi nhật ký văn bản trình biên tập, có thể gia nhập đơn giản hoa hình, âm tần các loại đa truyền thông nội dung. Ta cụ thể biểu diễn một lượt, trên màn ảnh lớn xuất hiện một cái không gian nhật ký mặt giấy. Đầu tiên có một cái nhật ký phân loại công năng mới, nói đơn giản chính là đem nhật ký phân tổ. Sau đó viết nhật ký, xuất hiện một cái văn bản biên tập cửa sổ, mặt trên có một loạt công cụ giáo cản, xem ra như lợn. Tuấn giờ y y biên tập, có thể nói phổ biến một thời. Thậm chí có người chuyên môn dùng tiền thỉnh người làm, liên vị ở bạn nhỏ bên trong riêng một mặt cờ. Có điều đó là mấy năm sau sự tỉnh, lấy hiện tại bình đại tính năng, cờ làm không được. Mạch Mạch cũng làm không được, vì lẽ đó chỉ là đơn giản nhật ký biên tập, có thể thiết trí kiểu chữ, tên cửa hiệu, màu sắc, cắm vào sẽ động vẻ mặt các loại. Tiểu Mã Ca tín nhiệm canh nói sinh, cũng cảm thấy cái này trình biên tập dòng suy nghĩ rất tốt, ngày sau lại hoàn thiện hoàn thiện, có thể tham dự hội nghị viên thu phí kết hợp, lại là một cái vơ vét của cải mới đường. Nay kiên định niềm tin của hắn, càng cảm thấy cờ cờ hùng hậu người sử dụng cơ sở không thể chiến thắng, có vấn đề liền giải quyết vấn đề, giải quyết sau khi cờ cờ vẫn như cũ châu bò. Trong lúc nhất thời thỏa thuê mã nguyện, sau đó hắn liền thu đến một cái bất hạnh tin tức, Mạch Mạch đổi mới phiên bản mới không thể nói giống nhau ý hệ, chỉ có thể nói một mau như thế. Trạng thái không tốt, mỗi ngày lên mở mị không tinh thần, cũng không thích ăn cơm, nói là bệnh thấp quá nặng, ở uống thuốc điều trị. Ngày hôm nay, tấu chương xong, chương 410, tà trước tiên thăng cấp. Thanh Hoa Đại học phụ cận, biện phong viên. Đây là một bộ 130m2 căn phòng lớn, dừng chân làm việc một thể, không xưng được rác rời phòng, cũng là khắp nơi ngổn ngang, lộ ra một cổ nam nhân ký túc xá khí chết. Vương Hưng năm nay 27 tuổi, đường mép tóc đã có lên gì dấu hiệu. Hắn là Phúc Kiến dòng nhăm người, cùng mặt khác hai cái đồng hương.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 chỉ cần bình đại hoàn thiện, người sử dụng khẳng định tăng vọt, ta cảm thấy đúng không đem, cướp chỗ đậu xe, cùng tiến lên dây, ở tại bọn hắn lên thế trước liền để lên đi, có thể a, còn có khác sao? Hạch. nô quân làm gây dựng sự nghiệp đoàn đội duy nhất một cái có thể làm được việc lớn, biết diêu viện yêu thích thi trường học thuộc hạng, nhưng lần này chết sống không nghĩ ra được, chỉ được lắc đầu một cái, ba áo lui rơi mất chiêu tài tiến bảo, chúng ta cùng kẹt sẹn quan hệ hợp tác tự động ngư hàn, không quản cờ cờ vẫn là mạch mạch, thu phí đều là vũ trụ điểm cuối, tuần khẳng định cũng muốn đi tới thu phí con đường, ngươi cho ta nhìn kỹ bọn họ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 giải quyết sau khi cờ cờ vẫn như cũ châu bò, trong lúc nhất thời thỏa thuê mãn nguyện. Sau đó, hắn liền tu đến một cái bất hạnh tin tức, mạch mạch đổi mới phiên bản mới. Không thể nói giống nhau ý nghĩa hẹn, chỉ có thể nói một mau như thế. Tấu chương xong, chương 411, xã giao trò chơi một. Ở Trung Quốc to lớn bản đồ lên, các tỉnh huynh đệ phát triển có sắp có chậm, có nghèo có giàu. Có nổi tiếng cực cao địa cấp thị như Tô Châu, Quế Lâm, Thanh Đảo, cũng có tồn tại cảm giác mãnh liệt tỉnh lệ thành thị, như Thành Đô, Tây An, Hàng Châu, Đồng Dương, cũng có một nhóm cảm giác tồn tại không mạnh tiểu trong suốt. Nam xương chính là một cái trong đó. Nhấc lên Nam Sương, người ngoại địa khả năng một mảnh mở mịt, nhưng nói chuyện đằng vương các, nha nha, biết. Lại nói khởi nghĩa Nam Sương, ồ ồ ồ. Năm nay Nam Sương JDV tổng giá trị 1184 ức, xếp hạng toàn quốc đệ 52 vị, trên có bảo đảm định, dưới có ma cao. Sắt Vách huynh đệ hợp phì, xếp hạng đệ 58 vị. Chúng nó có một cái cộng đồng xưng hô, trung bộ tỉnh lệ thành thị. Buổi sáng, đông hồ khu một nhà trong tiệm nhỏ. Chính Duy mang thủ hạ người ở sách phấn, bực gạo qua một lần nước lạnh lịch làm, thêm vài băng, hành thái, mặn củ cái khô. Tuyết bên trong hồng món ăn bọt, dầu chiên đậu phộng, cùng với một muỗng lớn bản địa cây ớt tương, cái này gọi là trộn phấn. Một cái nhân viên ăn vài miếng, liền cảm thấy môi ma ma, vẫn phát ra xèo xèo âm thanh, nói, không được không được, nhanh cho ta lươn nước, nước, nước nước. Không thể ăn ngươi thả nhiều như vậy cây ớt, ta cũng không nghĩ đến như thế cây a. Chính duy hiểu được đối phương là người phương Bắc, mới chuyển lại đây, cười nói, đều biết Hồ Nam, tứ xuyên ăn cây, kỳ thực Giang Tây cũng ăn cây, hơn nữa là nặng cây. Loại này cây ớt tương nhìn không lạ kỳ, hậu kinh chân, đủ. khí hí, ta ăn không được, thật ăn không được, lão đại cho ta đổi một cái đi cái kia đến cái máu heo phấn đi, chính duy cho hắn kêu bắt máu heo phấn, cái này là có canh, thả một chút tay. nhân viên sách vô cùng hài lòng, nhưng mà một giây sau, hắn liền nhìn thấy trình duy đem mình không muốn cái kia bát cây phấn mang qua, gật hoạch bắt đầu ăn. lão đại, nhân viên mới vừa tham gia công tác không lâu, cái nào nhận được cái này, hận không thể ngã đầu lìa bái. chính duy hoàn toàn không coi là chuyện to tát, vừa ăn vừa nói, ta trước đây ở lên nhiêu làm, số may ra điểm công trạng, hiện tại phụ trách toàn tỉnh nghiệp vụ. hiện nay phân hai khối, một cái là táo đi sân online kéo dài mở rộng, một cái là mạch mạch. Hiện giai đoạn hơi hơi hướng về mạch mạch nghiêng, trọng điểm đặt ở Bạch Kim hội viên cùng trò chơi nhỏ lên. Mấy người các ngươi vừa vào nghề, ta tự mình mang, kinh nghiệm thiếu không liên quan, đẩy dựa vào chính là gà lớn, đầu góc sống, hoàn thành nhiệm vụ liền có thể nắm tiền, hoàn thành nhiều lắm thì có tiền thưởng, không có hư, toàn bằng công trạng nói chuyện. Mấy người ngoan ngoãn nghe huấn thị, một hồi ăn cơm xong, ra ngoài lên một chiếc xe van, bắt đầu quét internet. Chính duy năm ngoái chuyển đẩy, kiểm một năm liền biến thành tỉnh cấp quản lý, công ty ở Nam xương thiết lập văn phòng, nhân viên, xe cộ bố trí, công tác phân công độ khó tăng lên gấp bội. Khởi đầu cũng luôn cuốn tay chân, nhưng rất nhanh tiến vào nhân vật mới. Một tay giữ cả rốt một tay giơ gậy, đem cấp dưới thu thập ngoan ngoãn, thỉnh thoảng còn đến một cái trình công sách phấn, chiến không trở tay kịp tiết mục, rất được diêu lão bản tinh thúy. Nam xương tuy là tỉnh lị, nhân khẩu dĩ nhiên không lên nhiều nhiều, người trước 454, năm vạn, người sau 639, 6 vạn. đương nhiên, nam xương đa số thành thị nhân khẩu, dân quê khẩu tỷ lệ ít, nội thành vẫn còn có chút dáng vẻ. Trình duy từ đầu dậy lên, mang người đến một nhà internet, trước tiên kiểm tra cửa áp phích có tồn tại hay không. Ngày hôm nay rất bất hạnh, bị xảy ra dán vào một cái vong du áp thích xẹt, xẹt. hắn đưa tay liền cho kéo xuống đến đội chính mình áp thích nói nhìn thấy chưa đến internet chuyện thứ nhất chính là kiểm tra cái này áp thích vị là vùng giao tranh gặp phải người liền là làm làm đánh nhau a ta nói rõ trước không dám động thủ kịp lúc đi tiến vào internet theo quản lý mạng lên tiếng chào hỏi ghi chép ngày hôm qua điểm thẻ tiêu thụ tình huống lại xem xem bao nhiêu người đang bừa tao đi sân online bao nhiêu người ở dùng mạnh mạch, hẹn cẩn thận buổi chiều máy bay thuê bao ở lại một hồi đi ra tiếp tục chuyển internet ăn cơm buổi trưa buổi chiều trở lại nhà thứ nhất internet Bắt đầu 3 giờ máy bay thuê bao hoạt động, miễn phí thỉnh người lên mạng. Năm ngoái lấy, Tàu Đi Sần Online, làm chủ, hiện tại trò chơi đã rất nổi danh, lấy 30. 2 phần trăm số lượng chiếm cứ hưu nhàn trò chơi thị trường người thứ nhất, lấy 7. 8 phần trăm số lượng chiếm cứ vong du thị trường người thứ 4. Tức mỗi 100 cái chơi game online người thì có 78 cái chơi Tàu Đi Sần Online. Đến cái trình độ này, không cần có gốc lớn tô đẩy, có thể trước tiên chậm một chút, ngày hôm nay chỉnh duy mục tiêu là cấp chỗ đầu xe. Miễn phí lên mạng, 3 giờ máy bay thuê bao nhìn một chút ta. 20 đại máy, tới trước được trước không có mạch mạch hào mới được a có đường ngủ cái nhiễu thét to một phen rất dễ dàng kéo đến 20 người quy tắc cũ trước tiên đăng ký mạch mạch tài khoản khai thông không gian chúng ta mới đẩy ra bạch kim hội viên công năng tính tiền tháng 10 khối có thể thiết trí bối cảnh âm nhạc liền nơi này như vậy thiết trí sau khi vừa mở ra không gian liền có thể nghe được người khác cũng có thể a bạn tốt ấn mở người không gian cũng có thể nghe được cực lờ ha tuần cũng không thể thiết trí âm nhạc bọn họ quá là hậu những này ca đều là thiên thiên âm nhạc lưới người giới cái âm nhạc hộp thuận tiện không cần thời điểm liền ẩn dấu ca tử còn có thể ở trên bàn biểu hiện Cờ, cờ âm nhạc không được, bọn họ không chúng ta ca nhiều, hơn nữa chúng ta đều là chính bản, bọn họ toàn đạo văn. Giới thiệu một chút hội viên, thuận tiện bẩn thiệu cờ cờ sau khi, Trình Duy lại dẫn dắt bọn họ ấn mở mạch mạch mới thượng tiến, online, một cái cách chơi, cướp chỗ đậu xe. Theo các máy vi tính này chính là cái 20 đến tuổi tinh thần tiểu hỏa, nhuộm tóc vàng, ngầm thuốc lá, chỉ xuyên áo lót trên ngực xăm lên hai cái cá hố, nói chuyện cũng lớn tiếng, không dễ trêu dáng vẻ. Trình Duy thấy nhiều, người như thế liền khá lắm mặt mũi, ngươi cho hắn mặt mũi, tất cả dễ bàn. Tinh thần tiểu hỏa ấn mở, cướp chỗ đậu xe, thêm trở mấy giây cho thấy một cái trạng thái tĩnh hoạt hình mặt giấy tiện tay nghệ rất ở bên trong phiên hoạt hình giống như sau đó soạt bắn ra một cái tân thủ nhắc nhở hoan nên đi tới tước chỗ đậu xe thế giới người lập nghiệp tư bản bao quát một chiếc bảy tay an tổ một nghìn kim người có thể thông qua đỗ xe gián điều các loại kiếm lấy tài chính mua càng tốt hơn càng sang trọng xe cộ tinh thần tiểu hỏa tiện tay liền đóng không kiên trì xem rất lễ phép hỏi dò sao cờ mở nở chơi a người xem nơi này người có bốn cái chỗ đậu xe bao quát một cái ái tâm chỗ đậu xe người đem dừng xe đến chỗ đậu xe của người khác bên trong mỗi phút có thể kiếm lợi 5 kim nhiều nhất dừng 12 giờ, đây là kiếm tiền phương pháp. Ngược lại, người khác dừng ở nơi chỗ đậu xe bên trong, hắn cũng có thể kiếm tiền. Nhưng nếu như ngươi đúng lúc phát hiện, ngươi có thể cho hắn xe gián điệu, lấy đi hắn một nửa tiền. Nha. Được rồi được rồi, rõ ràng. Tinh thần tiểu hỏa vung vung tay, ra hiệu chính Duy đi ra, chính Duy không để ý lắm, lại đi phụ đạo cái kế tiếp. Cái tên này chính mình mân mê, ấn mở hãng xe. Bên trái có xe mua thức ăn thay đi bộ xe tính phẩm xe riêng cao cấp xe riêng bốn cái, có khác chưa giải quá cao quý xe xe sang trọng quý tộc xe siêu cấp xe thể thao. Bảy tay hạn tổ tự nhiên về đến xe mua thức ăn bên trong. Có khác giang nam hạn tổ, Fàvđút, Chờ gì cờ cờ các loại, xe mua thức ăn bên trong tốt nhất chính là may mắn tự do tàu, muốn 48.000 kim. Mẹ kiếp, như thế quý. Hắn lại nhìn một chút cao cấp xe riêng, tốt nhất chính là Accord, muốn 20 và kim. Cái gì Benz, BMW, Beny, duẫn giỏi sờ, phe ra gì, lạm bùa hở ý nghĩ cũng đừng nghĩ đến, tất cả đều là giá trên trời. Tấu chương xong. Chương 412, xã giao trò chơi hai. Thật rơi ạ. Khi nào có thể tích góp tới tay a. Tinh thần tiểu hỏa hùng hùng hổ hổ, lại nhìn phía bên phải nơi đó là bạn tốt danh sách còn không có bất kỳ ai liền hô ai ai không bạn tốt làm sao dừng à cũng có thể dừng chính duy lập tức lại đây chỉ vào mặt giấy phía dưới mũi tên nói điểm cái này chính là sắt vách hàng xóm chỗ đậu xe nha nha được rồi tiểu họa lại được rồi chạy đến nhà hàng xóm gặp người ta đã dừng hai chiếc xe vội vàng đem chính mình bảy tay ạn tổ đấu vào đi lập tức biểu hiện dự tính thu vào không hắn cố ý đợi một phút con số biến thành năm tự giác mò thấy cách chơi liền lui đi ra chạy đi chơi ma thú ước chừng 2 giờ sau lại leo lên cướp chỗ đậu xe phát hiện chính mình chỗ đậu xe cũng dừng một chiếc xe, chính là vị kia hàng xóm. Đệt. hắn giơ tay liền muốn dán điểu, lại thả xuống, nếu không chờ một chút. Dừng càng lâu thu gặt càng nhiều. Do dự một chút, vẫn là không dán, chạy đến nhà hàng xóm bên trong, chính mình bậy tay ạn tổ cố gắng, dự tính thu vào biến thành 600. Cũng rất nhanh à, nhiều nhất có thể dừng 12 giờ, chính là 3600, lại mua một chiếc bảy tay ạn tổ muốn 16000. Tiểu Hỏa lao lực tính toán một phen, mỗi ngày kiếm lợi 7200, không tới 3 ngày liền có thể lại mua một chiếc xe. Hắn chính đón lấy đi xuống tính, bao nhiêu ngày có thể mua một con ngựa tự đến? Động nhiên trên màn ảnh bay tới một cái nhắc nhở. Ngay xe cộ bị gián điều, tổn thất một nửa số tiền. Đúng. Rất nhanh à, quản lý mạng ứng kích phản ứng giống như đứng lên đến, mắng, chơi, tàu đi sân online, đừng cờ mờ n gọi ô, không phải nhà ngươi bàn phim à. Tiểu Hỏa đương nhiên không có ở gọi ô, hắn ở ngã chuột. Ta không cho ngươi dán điều, ngươi dĩ nhiên cho ta dán. Quá không chú ý. Hắn chính nghĩ ăn miếng trả miếng, màn hình hình ảnh lóe lên một cái, trực tiếp không còn, biến thành đăng ký mặt giấy. Khẽ nằm, tinh thần tiểu Hỏa giật quá, cũng lên mắng, quản lý mạng, làm sao dưới máy? Người cái kia đến giờ? Cam Hắn này mới phản ứng được, đây là máy bay thuê bao bao giờ, càng vô năng vẫn nổ, đem khí vung đến Trình Duy trên người, bên kia cái kia lại cho ta tục 2 giờ. Thật không tiện, chúng ta máy bay thuê bao hoạt động kết thúc, lần sau ngươi có thể lại tham dự. Cái gì cờ mở nở máy bay thuê bao hoạt động, ta nhường ngươi. Trình Duy vây tay, sáu cái nhân viên vây lại đây, cảm giác nuột ngạt mười phần. Đi ra hỗn, không thể bị đánh mặt. Chàng trai người xuống một hơi, nhanh chân đi tới, bỏ tiền chính mình tụ phí, lại tiếp tục ngồi xuống. Trình Duy nhún nún bay, người đi, chạy tới nhà tiếp theo internet làm hoạt động. Ma vị này một lần nữa leo lên, cứ chỗ đậu xe Chuyện thứ nhất chính là dán điều, thấy tiền lối vào túi, lúc này mới ý nghĩ hiểu rõ, nhưng sau đó lại phiền muộn. Nay đến bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nhìn, bị dán điều cái gì đều không có, rách nát trò chơi. Hắn hùng hùng hổ, hổ hổ tiếp tục mân mê, có hay không để soát địa phương, ai, vẫn đúng là phát hiện một cái, mỗi mời một vị bạn tốt, đưa một nghìn kim. Đúng. Chàng trai vua xuống bắt đuổi, này chuyện tốt làm sao sớm không thấy đây. Sạ giao trò chơi tinh túy ở chuyển động cùng nhau tính. Cái gì gọi là chuyển động cùng nhau tính? Ta ở chỗ đậu xe của người khác bên trong đỗ xe, người khác ở ta chỗ đậu xe bên trong đỗ xe sau đó lẫn nhau dán điều, phảng phất công phòng trò chơi như thế, có qua có lại trong lúc đó, chuyển động cùng nhau tính dĩ nhiên là sản sinh. ở Internet một, không thời đại, tin tức là một phương diện phát ra, hiện tại là hai, không thời đại, xã giao mới là hạt nhân. chờ đến hiện tại, tựa hồ lại trở về một, không thời đại, bởi vì rất nhiều người xóa facebook, xóa tiktok, xóa bê trạm, chỉ xem miễn bàn luận, thật giống cũng là một phương diện phát ra. nhưng thì thực không giống nhau, hiện tại ngươi thấy đồ vật, đều là biết đạ tạ sàng lọc sau khi tính nhằm vào đưa lên, một cái chủ động, một cái bị động, tin tức ổ kén bởi vậy hình thành cấp chỗ đầu xe, ở mạch mạch không gian đợi ra, ở mỹ ổ xã khu nhưng không có, tuy kêu đến mấy người bán giận, nhưng không vấn đề lớn lao gì. Càng không ai biết, Diêu Viễn chính đang từ từ hướng về mạch mạch nghiêng, xã khu đã rất lâu không có tăng thêm công năng mới. Trái lại đang không ngừng người thân. Cuối tháng 7 thượng tuyến, online, ở công ty toàn lực mở rộng bên dưới, một tháng liền nóng nảy toàn mạng. Cấp chỗ đầu xe, tinh túy là xa giao, nhưng trò chơi bản thân hạt nhân nhưng là tích lũy tài chính, mua càng tốt hơn xe, vì lẽ đó làm sao kiếm tiền là vấn đề hàng đầu. Nay không làm khó được thần thông quảng đại dân mạng, nhất thời xuất hiện rất nhiều công lược, trong đó có một cái nhất là công nhận tốt phương pháp mở tiểu hào nhất kiếm lời 18.000 mỗi ngày cười ha hả cặp chuẩn bị một cái cỡ lớn ba cái tiểu hào trước tiên đem cỡ lớn xe đặt ở tiểu hào chỗ đỗ xe như vậy liền không cần lo lắng bị gián điều mỗi ngày dừng đầy 24 giờ ổn kiếm lời 7.200 kim đồng thời đem tiểu hào xe đặt ở cỡ lớn chỗ đỗ xe nhường cỡ lớn gián điều kiếm tiền có thể nắm một nửa số tiền mỗi ngày ổn kiếm lời 10.800 gộp lại chính là 18.000 một ngày liền để ngươi mua xe mới Cờ cờ ở 2006 năm đăng ký người sử dụng số là 5. 8 ức, mà Trung Quốc dân mạng mới 1. 32 ức, sai biệt làm sao đến? Tất cả đều là tiểu Hào a. Đương nhiên cái kia sẽ chơi cờ cờ tiểu Hào, không phải vì trò chơi, mà là vì đem bạn tốt phân tổ, hoặc là che giấu thân phận. Phong Thủy Luân chuyển, hiện tại đến phiên Mạch Mạch. Một ngày tăng 40 vạn. Một ngày a. Mạch Mạch tổ cùng trò chơi tổ lại tụ hội giao viên văn phòng, hạnh phúc buồn phiền, hiện tại đều học ngày đó công lược, tài chính cọ cọ hướng về lên chạy, ta vốn tưởng rằng siêu xe đã đủ quý, bây giờ nhìn lại vẫn là tiện nghi đã có người mua lên mạ giờ ra tì. nhất định phải lập tức ngăn chặn, không phải vậy cái này trò chơi liền biến thành ma chết sớm, ta hoài nghi chống đỡ không tới sang năm. Vậy các ngươi ý nghĩ đây?" Diêu viết hỏi. Người sử dụng chính đang cao tốc phát triển, không thể cấm Tiểu hảo. Ta nghĩ đến mấy cái biện pháp. Một chiếc xe ở một cái chỗ đậu xe nhiều nhất có thể dừng 24 giờ, nhưng chỉ có phía trước 12 giờ có thể kiếm tiền. Gia nhập báo cáo công năng, làm dừng xe đầy 8 giờ sau, không quản ở nơi nào dừng, bạn tốt đều có thể báo cáo ngươi, giảm thiểu ngươi lợi nhuận." gia nhập dưỡng lộ phí công năng nếu như người xe không ở chỗ đậu xe bên trong ấn phút giao nộp dưỡng lộ phí chi phí là lợi nhuận một năm đồng thời dừng đầy 24 giờ sau hệ thống tự động đem người xe chuyển đi không sai có chút dáng vẻ diêu viên gật đầu khen ngợi lại hỏi ngày ấy sau nạp tiền làm sao nạp tiền em tệ là duy nhất tiền mua xe tuyệt đối không thể nạp tiền nạp tiền nhất định phải ở kèm theo phục vụ lên tỷ như bãi đậu xe cảnh tượng 10 em tệ có thể đổi thành trung thu cảnh tượng 5 em tệ có thể đổi thành bãi biển đổi thành tuyết địa đổi thành hoa viên các loại hoặc là cho xe mỹ dung đạo cụ 20 em mở tệ thêm một cái người mẫu xe, 5 em mở tệ thêm một cái xe dán. Ngàn vạn không thể bán tăng cường tài chính, kinh nghiệm, như 20 em mở tệ mua cái đạo cụ, ngoài ngạch thu được 30% tiền tài. Ít nhất hiện giai đoạn không thể làm, bằng không thị trường liền rối loạn. Nếu như đẩy ra loại này đạo cụ, thường thường đã là đi xuống đường thời điểm. Ha ha. Diêu Viễn vui mừng không được, thậm chí muốn cùng đối phương ôm ấp. Liên bởi vì chính mình xối qua mưa, mới muốn đem người khác dù đoạt tới còn phải đạp hai chân. Chúc mừng chúc mừng. Cái gì? Ta rốt cục có thể yên tâm, các ngươi đã là một tên hợp lệ trò chơi chế tác. Tấu chương xong. Chương 413: Đột phá bình cảnh. Một khoản sản phẩm lại ưu tú cũng sẽ tao ngộ bình cảnh kỳ. Chỉ chính là mục tiêu đoàn người bão hòa, người sử dụng tăng trưởng trì hoãn, yêu thích người tự nhiên yêu thích, không thích người cũng sẽ không đi quan tâm. Mị Ổ tồn tại 4 năm, 7000 vạn người sử dụng, ngồi chắc mạng lưới giá khu ghế gặp. Mạch Mạch tồn tại 1 năm rưỡi, 5000 vạn người sử dụng, công nghệ tỷ ạ sờ bong bóng, MSN, Sina U cùng chỗ với tức thời thông tin đại nghị tập đoàn, GG độc tập đoàn thứ nhất. Trên lý thuyết, lấy trong nước mạng lưới hoàn cảnh mà nói, đã làm đến bình cảnh. Đặc biệt là tức thời thông tin, này mấy nhà liều sống liều chết cấp giật thị trường số lượng, cũng xác thực cấp được một chút, nhưng đối với cờ cờ vẫn cứ không có sản sinh uy hiếp gì tính. Chúng nó cũng không phải hai tuyển một, chỉ là vẹn vẹn ở cờ cờ ở ngoài lại nhiều cái lựa chọn. Nói cách khác, những này phần mềm cùng cờ cờ tính sai biệt không lớn, nhưng mạch mạch không giống nhau. Mạch mạch vừa bắt đầu liền dựa vào tính sai biệt tồn tại, dựa vào càng trôi chạy cá nhân không gian, chỉ này một nhà, đấu đi sân online, siêu nữ bỏ phiếu các loại, mới tích lũy này 5000 bạn người sử dụng. Mà coi như ngoại giới cho rằng mạch mạch cũng tiến vào bình cảnh kỳ, cùng những kia đối thủ cạnh tranh như thế quy gối ở cờ cờ bên dưới thời điểm cấp chỗ đậu xe xuất hiện một khoản đố xe gián điểu, mua xe mới phá trò chơi lại nhường mạch mạch người sử dụng nên đón một lần đại bạo phát bình cảnh đột phá Facebook thành công nhường toàn thế giới chú ý tới mạng lưới hai không thời đại kiểu mới xa khu không biết bị rất sớm đi ở thời đại hàng đầu nó dùng tuyệt đối ưu tú đổi mới ý thức một lần lại một lần dẫn trước hết thể đối thủ dẫn tới người đến sau dồn dập mô phỏng ngày gần đây một khoản cấp chỗ đậu xe trò chơi nhỏ chậm rãi lưu hành lên cách chơi vô cùng đơn giản nhưng một mực khiến người muốn ngừng mà không được vừa vận thể hiện internet trời đồng giá Z sau khi, lần thứ hai làn sóng bên trong mạng lưới sản phẩm hình thái lớn nhất biến cách, xa giao công năng. Cấp chỗ đầu xe, sử dụng chân thực xe cộ hình ảnh gặp nghi vấn, quan phương đáp lại, đều được trao quyền, đồng dạng, nếu như một khoản xe chưa từng xuất hiện ở trong đêm, vậy thì là không bắt được trao quyền. Mạch mạch người sử dụng tăng gọn, cao nhất một ngày tăng cường 40 vạn. Cấp chỗ đầu xe, công lược lệnh quan mới phá vỡ, mới quy cấp tốc ra sân khấu, cùng người chơi đấu trí sở khí. Hôm qua, Mị Sa khu xuất hiện một tấm hình ảnh, viết hoang nên cờ cờ đến sao? Cờ cờ đối với này trình trọng tuyên bố. Công ty danh dự không được chửi đố, lúc cần thiết sẽ đi pháp luật con đường. Ha ha ha. Văn phòng bên trong, Rio Viễn nhìn hoan nên cờ cờ đến sao hình ảnh, cười đến ngửa tới ngựa lui. Đó là một cái cấp chỗ đậu xe bối cảnh, một chiếc xe phía trước, mặt sau là ba chiếc chờ gì cờ cờ. Trong xe các ngồi cái e mò biểu cảm, buồn cười buồn cười, buồn cười. vẽ lên vẻo vẻo vẻo tốc độ dây. Rất rõ thể dạng chiếc xe ở chạy, ba chiếc cờ cờ ở truy, còn ở hô to. Sao hắn? Sao hắn? Ai có tài như vậy? Ai làm? Nói là Lưu Vi Vi tay người tiếp theo làm. Lưu Vi Vi hiện tại có thể a? Diêu Viễn lúc này cho nàng gọi điện thoại, nói cho vị C huynh đệ phát tiền thưởng. Công ty cổ vũ mọi người chơi hoa việc, vượt hoa càng tốt. Phát bao nhiêu a? Liễu Vi Vi hỏi. Chính ngươi nhìn làm, phát thiếu liền nói ngươi phát, phát nhiều liền nói ta phát. Cuối điện thoại, Diêu Viễn nhìn trước mặt Cố Gia Minh, tiếp tục đề tài mới vừa rồi, nói ngươi nói muốn nhường, cấp chỗ đậu xe, ra biển. La, Facebook rất hỏa, các quốc gia cũng đều có chính mình tương tự sản phẩm. Tỷ như Nhật Bản có một cái Mỹ xì lưới, là Nhật Bản lớn nhất SNS trang web, hiện hữu hơn 300 vạn người sử dụng. Hàn Quốc có thi đấu ta lưới, cũng là bản thổ lớn nhất. Liên ngay cả nước Mỹ cũng có mịn mà sợ, chỉ đứng sau Facebook lớn thứ hai xã giao trang web. Bây giờ chính là đầu gió, các trang web lớn cũng đang cướp đoạt người sử dụng, cướp chỗ đầu xe, đã chứng minh giá trị của nó, ta tin tưởng đối với hải ngoại người sử dụng cũng đồng dạng áp dụng. Vì lẽ đó ta chọn làn nên lối ra, mở miệng. Diêu Viễn nhìn một chút cô ra mình, người này bản chất là trò chơi chế tác, từ Phong Lưu Giang hồ truyền, liền theo chính mình, không hiểu kỹ thuật, nhưng ý thức tốt vô cùng. Chỉ riêng nhường trò chơi lối ra, mở miệng này điểm, người khác không nghĩ tới, thậm chí không dám nghĩ. Ngươi có ý nghĩ này phi thường tốt, nhưng hiện tại không phải lúc lão bản, người nghe ta nói, Diêu Viễn vung vung tay, ngừng lại đối phương, nói, cướp chỗ đậu xe, kỳ thực chính là cái flash trò chơi, không hề kỹ thuật ngưỡng cửa, người khác nghĩ sao liền sao. người có tin hay không, không tốn thời gian giải trong nước những kia đối thủ cạnh tranh đều sẽ không biết xấu hổ phục chế qua. thay cái tên, như thường thượng tuyến, online, pháp luật đều quản không được. vì lẽ đó người làm sao sẽ ảo tưởng người nước ngoài quy củ mua bản quyền, đàm luận chưa đây. vậy ngài cảm thấy đang ở tình huống nào, bọn họ sẽ làm như vậy, hoặc là là sản phẩm của chúng ta, bọn họ dễ dàng phục chế không được hoặc là làm một loại nào đó quy tắc hạn chế, bọn họ không thể không làm luật chia. Cố Gia Minh có chút hạ, gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Có điều lại nói, tuy rằng ngài luôn nói trò chơi là nằm kiếm tiền, không cần thiết hoa ra sức khí, nhưng ta trước sau cho rằng tự chủ khai phá kỹ thuật mới là hạt nhân. Sau đó có thể sẽ đi, ngươi trước tiên đi làm đi. Nhìn hắn rời đi bóng lưng, Diêu Viễn núm núm vai, này vẫn là cái người chủ nghĩa lý tưởng. Chính mình từ hậu thế đến, gặp vô số người chủ nghĩa lý tưởng người trước ngã xuống, người sau tiến lên chết ở trên đường. Lớn nhất mang tính tiêu chí biểu trưng chính là hai cái thông tục giải trí lĩnh vực điện ảnh cùng trò chơi. Ta việc nặng, ta trời dáng trước chết lớn, ta muốn cứu vớt sản phẩm trong nước điện ảnh, cứu vớt quốc sản trò chơi. Hoa, wow. quá mệt mỏi. Loại này mệt là đến từ mười mấy năm tin tức kém tạo thành một loại bất đắc dĩ cùng trào phúng, hắn càng yêu thích nằm kiếm tiền, có tâm tình, có hứng thú thời điểm, có lẽ đến một cái chúa cứu thế nhân vật. Thời khắc tự xưng là thiên mệnh chi tử, chính mình cho mình trồng lên cái gì vĩ đại sứ mệnh, không cần phải vậy, lại không phải xuyên đến thanh triều, nhất định muốn tạo phản. Nói về, cướp chỗ đậu xe. Nguyên hình là nước ngoài một khoản trò chơi nhỏ bắt tiếng uốt, dịch vì là đô xe đại tác chiến. Cái này trò chơi là chuyên môn cho Facebook khai phá, tại sao cho Facebook đây? Bởi vì ở năm 2007, dù cờ vợ mở ra phe thứ ba ứng dụng bình đại, hoan nên toàn thế giới kỹ thuật viên khai phá sản phẩm. Nói đơn giản, ta cung cấp một cái bình đại, ngươi khai phá một trò chơi thả ở phía trên, chúng ta lợi nhuận chia. Sau khi, các quốc gia rất nhiều trang web học theo răm rắp, đều làm phe thứ ba ứng dụng bình đại, bao quát trong nước rộng, nhân nhân vổng, hài lòng lưới các loại. Đại danh đỉnh đỉnh, hài lòng nông trường, chính là căn cứ vào này mới sinh ra. Nông trưởng có bao nhiêu hỏa không cần phải nói, đều biết then chốt là loại này trộm rau loại hình trò chơi dĩ nhiên lối ra, mở miệng, ở Facebook lên lợi nhuận tốt vô cùng, rất được hoang mê. Bởi vì Facebook mở ra à, dù cơ bởi chính mình định, người đem trò chơi lấy tới, chúng ta chia, này chính là Diêu Viễn nói tình huống đó, có quy tắc hạn chế. Dù vậy, trộm rau trò chơi sau đó cũng bị nước ngoài mô phỏng, nhưng tốt xấu hỏa qua mấy năm, kiếm lời trả tiền. Vì lẽ đó Diêu Viễn đang đợi sang năm Facebook cùng với các quốc gia trang ép mở ra ứng dụng, nếu như hiện tại cầm tới, dám đều không có. Bình ngày mở ra ứng dụng là vì tập trung tài nguyên chọn tốt xã giao trò chơi, mà xã giao trò chơi ở đây sau mấy năm, mãi đến tận năm 2012 tà hưu, là phi thường hỏa một cái lĩnh vực, các nhà cướp bể đầu đi đến trên. sau đó liền bị demo mô làm nằm xuống, tuyệt đại đa số trò chơi nhanh chóng chết đi, chỉ có gờ gờ đúng lúc tấy ghép đến sở mát phun lên, mà sâu sắc thêm cách chơi, gờ gờ nông trường, bài chân nuôi, phòng ăn nhất điều lòng, cứng chắc cực kỳ lâu. Nay cũng lần thứ hai chứng minh, trong nước đối chuẩn facebook căn bản liền không phải nhân nhân võng, hài lòng lưới, mà lạc dồn. Như diêu viễn xuyên qua những năm tháng đó, hắn hơn 60 tuổi mẹ còn mỗi ngày nắm điện thoại di động thu món ăn tới. Tấu chương xong. Chương 414, Quảng Ngạp hiện tài. Cấp chỗ đậu xe, sau khi online, Diêu Viên đem chính mình trực tiếp lãnh đạo bộ trò chơi một lần nữa quy hoạch. Làm, võ lâm ngoại truyện, Chu Tiên, hạng mục, hoa đến một cái trong phòng làm việc, gọi là gọi dưa hấu, sau đó chuyên môn phụ trách client đêm Làm, cấp chỗ đậu xe, hoa đến một cái khác phòng làm việc, gọi là gọi kỳ dị quả, sau đó phụ trách làm xã giao trò chơi nhỏ, đồng thời ở chiêu mộ nhân thủ. Ken Sen trò chơi sở dĩ như vậy châu bỏ, bắt nguồn từ dưới cờ to to nhỏ nhỏ phòng làm việc, đỉnh cao lúc đó có hơn 20 cái. Mỗi cái phòng làm việc đều có mình ám hiểu lĩnh vực phụ trách khai phá không đồng loại hình trò chơi. Tiền sen dĩ nhiên dựa vào tiến cử hải ngoại trò chơi làm nghiệp, nhưng củng cố căn cơ thậm chí đối ra, mở miệng, còn phải dựa vào chính mình khai phá. Như thế công ty gọi là đều khá là chủ u nhi, như bắt Đầu Thất Tinh Thiên Sù, Thiên Truyền, Thiên Cơ loại hình thường thường bị đem ra dùng. Diêu lão bản khác với tất cả mọi người, hắn liền yêu thích hoa quả. Hiện nay có trái quýt văn hóa, dưa hấu, kỳ dị quả ba cái. Hậu thế trường học tuyển mộ phân rất nhỏ, hiện tại không có, hiện tại thống nhất gọi 20062007 trường học tuyển mộ, đồng thời là giáo dục bộ môn quy định thời gian, thông thường ở tháng 11 năm nay toàn quốc sinh viên tốt nghiệp 413 vạn, sang năm 495 vạn 2022 năm là 1076 vạn. huyết áp tăng vụt lên. Thời đại này sinh viên đại học là rất khoe khoang, ngươi nhường hắn đi đưa thức ăn ngoài, hắn có thể dán ngươi trên mặt. Tháng 9, học kỳ mới đến. Nam Kinh Đại học phần mềm học viện ra súc nhóm vượt qua rốt cục có thể xem sư muội tươi đẹp mấy ngày, lại tiếp tục trở về Nam Nam tương đối Nam càng thêm Nam, tả hữu vì là Nam tháng ngày. Phần mềm học viện có nữ sinh, chỉ là không dám khen tạo. Lúc trăng mới vừa lên năm hai vương tin văn lấy chuyện phát nhanh, mua cơm, trở lại nhà ký túc xá. Hắn vội bột trắng nõn, mang kính mắt, không giống cái kỹ thuật viên, cũng như cái thư sinh, vào nhà liền mở ra bọc, rũ ra vài món mạch khách thành phẩm kit. Hơn nửa năm thúc đẩy tiêu thụ thời điểm, hắn liền mua vài món, phát hiện rất tốt xuyên, không nhịn được lại mua vài món loại mới. Theo bọc gửi đến còn có một quyển tập tranh, nhân nhân ăn mặc mùa thu sản phẩm mới ống tay áo kit, cùng với phim hot, phấn đấu, bên trong gạo, mét, lai cùng khoảng dài. Vương tin Văn xem qua vài lần, phấn đấu, cảm giác thường thường, bên người đúng là có không ít người yêu thích. Ngày hôm nay nhà ăn có cái gì à? Không biết, ta ở bên ngoài mua. Hả, vậy ta đi ăn cơm bạn cùng phòng đi, Vương Tinh Văn mở ra chính mình cơm đĩa, khò khẹt khò khẹt bắt đầu ăn, vừa leo lên, cấp chỗ đậu xe, thu lấy ngày hôm nay kiếm lời kiếm tệ. hắn dựa theo internet công lược, đăng ký ba cái tiểu hào, chưa kịp thoải mái mấy ngày, quan Phương ra tay hạn chế, đem thị trường mầm hóa ép xuống. Trôi đi một chút người sử dụng, nhưng bảo đảm trò chơi tính ổn định, cũng hấp dẫn càng nhiều người sử dụng mới. Vương Tin Văn là cái mọt đêm, cái gì trò chơi đều thích chơi, Cấp chỗ đậu xe, lại làm cho hắn sáng mắt lên, khéo léo như vậy, đơn giản trò chơi là làm sao mở rộng nhiều như vậy người chơi. Hắn không học được những này, nhưng không trở ngại chính mình suy nghĩ. Thu xong kim tệ, nhìn bạn tốt bảng xếp hạng, chính mình xếp hạng người thứ nhất, thỏa mãn lùi ra, mở ra thiên thiên âm nhạc vọng, thả một thủ quang lương, đồng thoại, khổng lồ ca từ biểu hiện ở trên bản, tiến vào xã khu trò chơi để tài tổ, vốn muốn tìm người khàn vài câu, lại phát hiện một cái thiệp bị trên tốt. Tin tức ngầm, trăm phần trăm chân thực, năm bốn học sinh chú ý, có người nói mỹ ổ muốn phát triển mạnh trò chơi nghiệp vụ, năm nay trường học chiêu mộ sẽ tính nhằm vào tuyên bố lượng lớn tương quan chức vụ, chế tác, mỹ thuật, kỹ thuật viên, cái gì không đáng kể, có chí với này có thể chuẩn bị trước chuẩn bị, thật hay giả. Ta một thân sở học căng cửa không đường, liền chờ Mỹ ổ ba lần đến nơi đây. Quá tốt rồi, tuy rằng ta là học tiếng Trung, nhưng cũng không trở ngại ta dấn thân vào trò chơi sự nghiệp. Ta là học kiến trúc, ta cũng đi đi. Xa khu cái nào điểm đều tốt, liền cho chơi không chú ý, cấp chỗ đậu xe, cái gì rất rủi, đều là cho tiểu hài tự chơi, may mà không đặt ở xa khu bên trong. Là thật, ta ở mấy cái tìm việc internet nhìn thấy Mỹ ổ báo cáo. Hôn đề tài tổ phần lớn không lọt mắt, cấp chỗ đậu xe, bọn họ yêu thích chính là web ổ cơ giáp, vô tận nhiệm vụ, sứ mệnh triệu hoán, tội ác đô thị. Vương tin Văn không đáng kể. Hắn cái gì trò chơi đều thích chơi. Nay sẽ tạm thời lui ra ngoài, chạy đến tiền đồ không lo internet, một tìm, quả nhiên thấy Mỹ ồ nhận người tin tức, phần lớn là trò chơi chức vụ, toàn chức kiêm chức đều có. Hắn dục ra rục dịch, không nhịn được thêm mạch mạch, hỏi dò kiêm chức làm sao làm. Chúng ta định kỳ tuyên bố một ít nhiệm vụ, các ngươi từ bên trong chọn cảm giác mình có thể hoàn thành, phù hợp cơ bản tiêu chuẩn liền có thể được thù lao, ưu tú còn có khen thưởng thêm. Vậy nếu như nhiều người chọn cùng một cái nhiệm vụ, cuối cùng tính thế nào? Không sao, chúng ta chiếu đơn toàn thu. Yêu quý trò chơi sự nghiệp dân mạng có rất nhiều thị phi chuyên nghiệp xuất thân, bọn họ có mang nhiệt tình Nhưng bởi vì các loại nhân tố không dám thử nghiệm, chúng ta hy vọng mọi người đều có thể tham dự vào, cũng đồng ý cung cấp cơ hội này. Chúng ta hưởng thụ cùng cùng các ngươi cộng đồng quá trình trưởng thành, cũng hy vọng các ngươi trong tương lai có thể lựa chọn chúng ta, cái này gọi là song hướng lao tới. Xách trà trà. Người xem một chút người ta nhiều sẽ nói, cái này gọi là song hướng lao tới. Vương tin Văn không nói hai lời cung cấp chính mình tư liệu, trở thành song hướng lao tới bên trong một thành viên. Hắn hiện tại sẽ điểm kỹ thuật, trò chơi từng trải sâu, đầu óc linh hoạt, hiểu được người chơi tâm lý nói đến đều là chủ tượng, thật muốn đi nhận lời mời thỏa thỏa bị soạn rơi. Vương Tín Văn gia nhập một cái mạch mạch quần, cùng với một cái cần khẩu lệnh mới có thể tiến vào xã khu để tài tổ, tên gọi lớn giữa. Đây là thần bóng tối phá hoại nạnh, tên tiếng Anh gọi đỉa ạ trong nước người chơi hi rừng là lỗ giữa. Đi vào liền sợ hết hồn, bên trong người trong người còn đang không ngừng tăng cường. Vương Tin Văn nhìn một hồi, hàn huyên vài câu, không khỏi thanh thính lại, nguyên lai like mọi người đều là gamer hàng, xuất phát từ đối với trò chơi yêu quý mới hội tụ đến đồng thời. Làm nhân số tăng cường đến 500 người thời điểm, nhân viên quản lý bỗng nhiên tuyên bố một cái tin tức. Aha, đến nhiệm vụ đến nhiệm vụ. Nhanh như vậy mà, ngày thứ nhất thì có nhiệm vụ ta có loại dũng giả đang mạo hiểm người hiệp hội cảm giác một năm mười mười bầu không khí nhiệt liệt vương tin văn nhìn cột nhiệm vụ nói đơn giản cũng đơn giản nói khó cũng khó tỉ như này điều thiết kế một trò chơi cách chơi loại hình không giới hạn cụ thể phương án cũng có thể linh tinh sáng tạo cũng có thể thao thao bất tuyệt cũng có thể một câu hai câu cũng có thể độ tự do cũng quá cao đi mọi người lại không đốc đương nhiên biết mỉm ổ hành vi là ở rộng rãi răng lưới nhiều bắt cá nhưng ten chút là chỉ có ổ đồng ý cung cấp bình đại vương tin văn tự giác có rất nhiều ý nghĩ thật là muốn chuyển đổi thành văn chữa thời điểm lại không phải nói như thế nào lên Lúc này khổ sở suy nghĩ đi. Cùng lúc đó, diêu viễn lật lên đám người này danh sách, chắc chắc có tiếng, mọi người đều rất nhảy nhóc mà, chờ ta tuyên bố mạch mạch mở ra phe thứ 3 ứng dụng bình đại thời điểm, bọn họ sẽ càng có nhiệt tình. Ngươi lại muốn thiên kim mua mã cốt. Nhân nhân nói. Không, cái này gọi là quảng nạp hiện tại, thu gom tất cả, tự do chi tháp hải đăng, internet hào quang. Ánh mắt của hắn rơi ở một cái tên lên, đông nhiên cười cận, ngươi xem này hiện tại không liên đến. Vương Tin Văn, năm 2009 tốt nghiệp từ Nam Kinh Đại học phần mềm học viện, tiến vào kẻn xẻn ánh sáng cực bắc phòng làm việc, đảm nhiệm trò chơi chế tác, 2013 năm sáng lập Lệ Lệ công ty game. Tác phẩm tiêu biểu phẩm: Kiếm cùng quê hương, Kiếm cùng viễn trinh, Vạn quốc thức tỉnh, cùng với Tiểu băng băng truyền kỳ, Nguyên danh, Đao tháp truyền kỳ. Còn có: Tấu chương song, chương 415, tích góp kinh hạng mục lớn. Ào ào rào. Mưa thu liên miên, kinh thành bao phủ ở một mảnh hơi nước bên trong, xe cộ, người đi đường, kiến trúc cùng đèn xanh đèn đỏ đều trở nên mịt mờ lên. Tiểu Mạc nhìn chằm chằm đèn xanh đèn đỏ đổi màu sắc trong nháy mắt liền vọt qua giao lộ, ép qua gớt nhẹ mặt đường, quẹo lại quẹo, dừng ở hoa tinh quốc tế ảnh thành cửa. hắn xuống xe trước, đánh thương lượng cửa sau, phịt một tiếng đem dù tạo ra, che khuyết đỉnh đầu. người muốn đưa tăng a, diêu viễn ngẩng đầu nhìn khổng lồ đen dù cùng hắn tây trang đen, điện ảnh đều diễn như vậy, ta đến cho ngài bung dù. trong phim ảnh đều là dài hơn quẩn, mở cái vốn vụ vổ không đến nỗi khá lắm, người đem nhà ai dù che nắng trộm đến rồi, che năm người không lao lực, tiểu mặc cái nào đều tốt, liền có chút chủ ùnì phi thường ước mơ phim hồng kông bên trong giang hồ tình kết thậm chí hào tưởng ngày nào đó lao bản bị người bắt cóc chính mình liệu mình lấy nghĩa một mạng đổi một mạng đem lão bảng cứu trở về hai người tiến vào ánh thành thẩm nam bằng đã ở bên trong chờ nhìn thấy tiểu mạc trong tay dù cũng giật giật khoẹt miệng bắt đầu rồi sao không có tới thật đúng lúc Thầm nam bằng nắm vài tờ phiếu cười nói ngươi khoan hãy nói từ khi khởi động ra cây mạ thu mua án ta bỗng nhiên đối với phim truyền hình cảm thấy rất hứng thú trước đây một năm cũng xem không được mấy bộ phim hiện tại không có chuyện gì liền tới xem một chút cái kia nhường ngươi thất vọng rồi này lại là một bộ phim nát không thể đi. Phùng Tiểu Cương vẫn là có chút tài năng, nhưng cũng chia soạt chỗ nào, ngươi nhường cái trụ tối Quen Hải thì khổ, đáng. Hải Tử trụ sạ cái sập, giờ căn bản chơi không chuyện. Khổ, đáng, Hải Tử. Hắn không phải trường đảng đại viện sao? Là cái dám gì đại viện, nha. Hắn khi còn bé đúng là trường đảng đại viện, cha mẹ ly hôn liền chuyển đi, theo mẹ sinh hoạt, làm lính chuyển nghề, phân đến Tây Trực môn kho lương đi. Sau đó leo lên Trịnh Hiệu rồng cùng vương sóc, dựa vào định loạn nổi bật hơn mọi người. Diêu Viên thuận miệng nói đoạn địa cố, khách quan nói, kỳ thực cũng hết cách rồi. Niên đại đó đại viện đệ chính là sĩ tộc, hắn không định loạn còn có thể làm sao? là đạo lý này, gia đình bình thường hài tử hoặc là học giỏi, hoặc là bấu víu quan hệ, bằng không rất khó ra mặt. Mấy người tiến vào phong chiếu. Ngày hôm nay chiếu phim chính là Phùng Tiểu Cương mới Mảnh, Dạ yến. Mới đầu còn ra dáng, tiết tấu trôi chảy, biên tập nhanh chóng ác liệt. Bối cảnh là Nam Đại Mười Quốc, Ngô Ngạn tổ hoàng đế cha treo, thúc thúc kế vị. Những này đều vẫn được, nhưng đi vào chính khí, Trương Tử Di ăn mặc tang phục đi qua từng hình ảnh dường như trung tây kết hợp bố cảnh, nhìn thấy các Uy. ăn mặc một bộ ma thần đàn đấu sĩ, giống như Láo Giáp, vừa lên tiếng, nó không thích học chấm chấm muốn đánh phó mới. Thẩm Nam bằng liền bắt đầu cao mày quay đầu nói, thực sự là phim nát. Thật ra, Điện ảnh nát không nát, xem mấy phút liền biết. Các ưu nhân vật này liền hết sức vật ba, diễn viên cùng nhân vật không hòa hợp, đặc biệt ở nhị bức lời kịch bổ trợ dưới, ngươi là cao quý hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, nửa đêm còn đạp chăn, bị cảm lệnh đi. Tối nay trước không nghi hoặc, bởi vì trong lòng ta chỉ có Giang Sơn, tối nay sau khi nghi hoặc, có chị dâu, còn muốn Giang Sơn làm cái gì? Em. Một loại buồn cười tương phản cảm giác hiện lên ở khán giả nội tâm, đây chính là thổi đến mức thiên hoa loạn truy quốc tế chế tắc lớn. Đây chính là đồng phương bản, hẹp lệ. Này rõ ràng là đất không đất dương không dương không ra ngô ra khoai. Thẩm Nam bằng đỡ chán, đã từ bỏ xem xét, nhỏ giọng cùng Diêu Viễn tán gẫu. Ta tìm tới SIG biển nạp phá châu đầu tư, cùng với Hương cảng một nhà tư mộ quý gọi hối bạn tư bản, bọn họ rất đồng ý tham dự vào. Thêm lên không trúng võng, tổng 99, Hồng Sam tổng cộng 6 nhà, ăn đi ra cây mạ không vấn đề, hối bạn lao bản cũng nhận thức châu văn hoài, tình cảm lên còn có thể nói một chút. Hiện tại vấn đề là, mọi người đều biết làm sao cái cách chơi, đối với quay phim điện ảnh cũng không nóng lòng, nhưng dù gì cũng muốn có cái hạng mục, đối với giám sát cơ cấu, đối với hội nhỏ lẻ cũng có thể nói còn nghe được. Các ngươi dự định bỏ vốn bao nhiêu? Ba nhà chúng ta bỏ vốn bốn lực, mua ngươi 35% cổ phần. Ta nghèo lợi hại, đào không ra bao nhiêu tiền, bốn lực định cho thêm các ngươi 25, 30. Vậy thì năm ức. Lúc trước thương thành đầu tư, hai ước liền để đi ra ngoài 20%, đó là bình thường đầu tư hành vi, chạy dây dài phát triển đi. Hiện tại cái này không giống nhau, mọi người là vì tư bản hoạt động, đồng thời cắt giao hè, không thể theo lẽ thường tính toán. Lại như trong lịch sử Cam Thiên mua vui, Nhật Bản ngại về công ty nên bốn cái ức, mới mua Cam Trời 25% cổ phần. Cam Trời có cao như vậy giá trị ước tính sao? Đương nhiên không có. Hiện tại mới lợi truyền thông cổ phần, Chu Văn Phạm, Vương Lỗi lôi cắt chiếm 20%, 99 giải trí chiếm 60%, Hồng Sam, SG biển nạp phá châu đầu tư, hối bạn tư bản cũng muốn gia nhập. Hai người nói chuyện một hồi, dường cơ không xong, Thẩm Nam bằng nói, "Như vậy, ngươi trước tiên đem hạng mục lấy ra nhường mọi người xem xem, hạng mục thích hợp, chúng ta mới có lòng tin hoạt động." "Có thể." "Đừng lấy cái gì, nộ sát, lừa lựa ta, đó cũng không tính hạng mục lớn." "Hạng mục ta có, 10 cái 8 cái cũng có, liền sợ các ngươi hoa mắt." "Hơn nữa ta hạng mục không chỉ vì hoạt động." Bản thân cũng có thể kiếm tiền. Thẩm Nam bằng nhìn người này, có loại cảm giác thật kỳ diệu, 99 giải trí không trụ qua mấy bộ hí, nhưng ánh mắt chuẩn đến khiến người sợ sệt, tùy tiện chụp cái, chàng ngốc đổi đời gột bì Mr. Lọ Rẻ, đều có thể treo lên đánh rất nhiều đàng hoàn mệnh. Trước mắt, phấn đấu cũng ở nó phát, không một thất thủ. Nói qua việc này, Dạ Yến, gần như đến nửa sau trận đấu, vẫn là như thế màu chó. Thẩm Nam bằng suy nghĩ một chút, lại nói, chấn nhất chu chính đang thu mua rèn rèn hắn làm sản phẩm bình thường thôi, tìm đầu tư bản lĩnh nhất lưu, thực lực quật khởi rất nhanh. Kỳ thực ngươi nếu như tiếp thu đầu tư Mới ước đô la Mỹ cũng có người quăng, đáng tiếc người rất cố chấp. Sá khu là giấc mộng của ta, ta hy vọng nó không dính vào bất kỳ tạp chất gì. Nếu như có một ngày ta không thể khống chế, vậy ta sẽ đem nó bán đi. Diêu Viễn ở các loại người trước mặt dạng giải chính mình đối với xã khu yêu quý, mọi người đều tin tưởng đây là hắn sinh mạng, không biết hắn đã đang suy nghĩ làm sao bộ thủ lợi nhuận, lắc mình biến hóa đi làm bội bù. Dạ Yến, phần cuối, Cát U, Ngô Ngạn Tổ, Chu nhanh chóng đều chết rồi, Trương Tử Di phủ phủ một hồi cũng bị đâm chết. chiếm lấy năm nay màn ảnh trương tĩnh dĩnh tiếng ca, ở trên đại màn ảnh cũng vang lên, khán giả thầm than một tiếng, từng trận trống vắng. Không phải xem phim được thỏa mãn sau chống vắng cảm giác, mà là nhìn cái cô quạnh. Thành thật mà nói, nếu không có hướng về phía gia cây mạ bảng hiệu cùng những kia điền sản, coi như ngươi thổi tiên hoa loạn truy ta cũng sẽ không đồng ý nhập bọn. Thẩm Nam bằng đứng lên, nhìn màn ảnh lắc lắc đầu. Đúng đấy, những này tác phẩm quá không cho cổ dân hy vọng. Chúng ta nhưng là chú ý người. Diêu Viễn cười cợt, một khối ra phòng chiếu. Bên ngoài mưa nhỏ đi một chút. Hai người sau khi từ biệt, Tiểu mạc mở ra chiếc kia vồn vụ vổ lại ép qua ướt ngẹp đường phố, trở về cây cỏ suối. Trong nhà không ai, nhân nhân về mẹ nhà. Diêu Viễn còn không ăn cơm. Tùy tiện nấu hai túi mì bưng đến phòng khách, trong TV thả, nông thôn hái tỉnh cố sự, bộ thứ nhất, báo trước dài đến 14 bộ hương yêu vũ trụ chính thức mở ra. Thuận tiện nuôi sống hậu thế vô số truyền hình loại út Chú ý xem, người đàn ông này gọi Tinh Mạnh. Chú ý xem, nữ nhân này gọi Tại Chân To. Diêu viên khọ khẽ ăn mì, con mắt nhìn chằm chằm tivi, tâm tư lại không thả ở phía trên, chỉ muốn muốn làm cái cái gì tích góp kình hạng khủng lớn. Thấu chương xong, chương 415, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Là ai ở gõ ta cửa sổ, là ai ở lay động dây đàn, cái kia một đoạn. Trời tối người yên. Trong phòng đồng bền thái cầm thuần thơm như rượu ngon giống như tiếng ca. Mưa bên ngoài càng nhỏ, tí tách gõ cửa sổ, ánh đèn mờ nhạt, là Diêu Viễn thích nhất một chỗ thời gian. Hắn một chỗ thời điểm thông thường đang suy tư, suy nghĩ qua cùng tương lai, những kia qua lại thời không chỉ có tự mình biết hiểu sự tình, bí ẩn mà cô độc, thật là có điểm, bị lãng quên thời gian, ý vị. 14. 15 điện ảnh phát triển quy hoạch là như vậy viết. Hàng năm trọng điểm đẩy ra 10 bộ tả hữu khen hay lại ăn khách tính phẩm kết tác, hàng năm phòng bán vé quá trăm triệu phim quốc sản đạt đến 50 bộ, phim quốc sản hàng năm phòng bán vé chiếm tỷ lệ duy trì 55% trở lên. Quảng đại khán giả đối với sản phẩm trong nước điện ảnh độ hài lòng kéo dài duy trì địa vị cao, triển vọng 2035 năm, nước ta đem dựng thành điện ảnh cường quốc. Vậy, dưới đèn, hắn nhấp ngụ trà, kéo về lung ta lung tung tâm tư, một lần nữa đem sức chú ý đặt ở trên màn ảnh máy vi tính. Hiện tại muốn làm cái tích góp kình hạng mục lớn, trong bụng đến cũng suệ, then chốt chọn cái nào? Thời đại không giống, thị trường không giống, hậu thế bạo lớn phim thả đến hiện tại không hẳn có thể được. Thời đại này hương cảng điện ảnh người dư duy vẫn còn, nắm giữ đại đa số tảng lớn quay chủ quyền, nội địa chỉ có Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca, Phùng Tiểu Cương tam bá chủ có thể chống lại Nội địa diễn viên trừ các ưu, người khác cũng vác không nổi phòng bán vé. Chủ lưu vẫn là lâu năm cảng tinh, lưu hành hương cảng vai nam chính nội địa vai nữ chính hình thức. Hạng mục này muốn xem ra rất lớn, thực tế thành phẩm rất nhỏ hoặc là trung đẳng, cuối cùng còn có chút lợi nhuận. Hoa bì, in sẹo, xích bích, các loại liên tiếp tác phẩm từ trong lòng sẽ qua. đặc hiệu mảnh đi đầu xoát rơi, chụp không nổi, cũng không cái điều kiện kia. Giọng chính cũng xoát rơi, vẫn chưa tới thời điểm. Nếu như sang năm quay chủ, năm sau chiếu phim, nội địa nhiều nhất 3 ước quy mô, hơn nữa hắn còn muốn bảo đảm ở hương cảng thành tích. Diêu Viễn nhìn chằm chằm màn hình, trong đầu hiện ra càng ngày càng nhiều tên, buồn phiền lựa chọn như thế nào, suy tư một hồi, đừng vô số bản. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta đương nhiên để muốn. Ngày kế, Diêu Viễn là bị thức tỉnh, hắn đánh lui đi tới nhà bếp, thấy nhân nhân đang bận bộn, nói: "Ngươi buổi sáng không ăn cơm à?" "Ăn, mẹ ta bao sủi cảo thì ăn rất ngon, cho ngươi mang điểm, lại nấu cái cháo." "Cái gì nhân bánh?" Tam Tiên, "Ta liền yêu thích Tam Tiên." Diêu Viễn nghiêm lên một cái ấm tử sủi cảo nhét trong miệng, rau hẹ, trứng gà, tôm bóc vỏ phối chế vừa vặn, sắp thực ăn ngon, nhân nhân cũng được cháo còn có nhỏ dương mối, ngồi ở phía đối diện nhìn hắn ăn điểm tâm nhìn nhìn có chút muốn nói lại thôi nói ba ba ta muốn gặp người ân rốt cục đến phiên ngươi ba ba cha ngươi qua đi liền không người khác đi đừng tiếp tục làm cái ẩn giấu bột đi ra bất lắm mồm cũng là vừa vặn ta ngày hôm qua trở lại cha ta vừa vặn cho ta mẹ gọi điện thoại theo ta hàn huyên một hồi hỏi ta công tác yêu đương cái gì ta liền nói cho hắn nhân nhân dựng thẳng lên ba cái ngón tay thon dài đầu nhắc nhở thứ nhất chúng ta không có nói chuyện 4 năm yêu đương chỉ nói không tới một năm mẹ ta hứa hẹn làm chứng thứ hai Cha ta không thích ngươi này hào nhã tư bản, nhưng có ta ra ra học thuộc lòng sách, hắn không thích cũng bế tắc. Thứ ba, các ngươi nhìn thấy diện tâm sự, lấy cha ngươi thời gian là chuẩn, ta bất cứ lúc nào có thể. Hắn đoạn này vẫn đúng là rất bận rộn, cuối năm đi, hoặc là Tết Xuân. Ba ba mụ mụ của ngươi không cũng lại đây sao? Vừa vặn lại cùng ăn cơm. Được a, không vấn đề. Diêu Viễn trong miệng nhét sủi cảo, gật gù, nhân nhân vừa nghe nở nụ cười, chưa kịp nuốt xuống lại cho hắn đút một cái. Ăn cơm xong, hai người cùng nhau đi đi làm. Diêu Viễn sẽ không biết bản, liền diêm người phân kính đều sẽ không vẽ, hắn chỉ có thể làm cái cố sự đại khái khiến người trước tiên hoàn thiện thành một cái đại cương, lại viết thành kỷ bản. Ở hắn tư tưởng bên trong, mạch lạc video sau đó sẽ biến thành kinh nghệ, nền sản video như vậy bình đại, chỉ đối nội. Nếu như thu mua ra cây mạ thành công, hắn còn muốn lấy ra cây mạ danh nghĩa ở Hương Cảng làm một cái video trang web, chăm chú ra biển. Này chính là giải video quy hoạch. Mà hắn dưới cờ những thứ nổ ngang kia nghiệp vụ, hiện tại càng ngày càng thành hình, mạch mạch, trò chơi, video, thương mại điện tử, xã khu ấp khí công năng sắp đi tới phần cuối. Các loại đem thương mại điện tử, lợi bình phiếu vụ chọc ra đi ra ngoài, xã khu nên ra tay rồi. Đoàn mua không tính, đoàn mua vẫn kìm nén không phát triển, một lần nữa làm cũng không đáng kể. Tùng tung tung. Đi vào. Diêu Viễn gõ mở vụi dai dai cửa phòng làm việc. Theo lý thuyết, hắn không cần gõ cửa, nhưng khó tránh khỏi sẽ thấy cái gì đủ kiểu đổ xe tình cảnh, vì là tránh khỏi lung túng, hắn luôn luôn đều rất lễ phép. Ngày hôm qua trời mưa, ta linh cảm tăng cao, viết đồ, ngươi tìm người hoàn thiện hoàn thiện. Vụ dai dai nhìn lên, một cái gọi, vô song, một cái gọi, Diệp vừa ấn. Đây chính là ngươi cho Thẩm Nam bằng tìm hai cái hàn mục. Là bốn cái a. Còn có, nộ sát, cùng, điên cuồng, Si di dưới một bộ. Kinh, cảng, Thái Ba hợp tác. Diêu Viên Em, vô Song đặt ở phía trên nhất, nói, lấy này bộ mảnh làm chủ, cái này thành phẩm cao nhất, quy mô lớn nhất, thỉnh diễn viên giỏi nhất, kẻ đần độn nhìn đều biết rất tích góp kinh, là người đầu tư muốn loại kia truyền thống hạng mục lớn. Vu dai dai qua loa quét qua, cũng không hàm hồ, bảo đảm nói, được, ta rõ ràng, ta lập tức tìm người. Bốn cái chân có khó tìm, hai cái chân biên kịch đầy đường đều là, thiếu chính là cơ hội. Tấu chân xong, chân 416, lại một cái công cụ người. Diêu Viên Em, nội sát, diều vấn, vô Song. Đại cương chuyển cho Thẩm Nam bằng, Điên cuồng đua xe, còn ở Ninh Hạo trong bụng đây, hắn cũng không có ý định rút. Thẩm Nam bằng nhìn rất cao hứng, Vô song, rất phù hợp hắn đối với truyền thống tảng lớn ấn tượng, song nam chính, giả sao, cảnh sát tội phạm, nữ nhân, xoay ngược lại lại xoay ngược lại thiết trí, nóng nảy động tác tình cảnh, hắn thậm chí dự đoán ứng cử viên, Chu Nhọn Phát nhất định muốn Chu Nhọn Phát, chỉ có hắn nắm song thương mới gọi soái, cái này ngược lại cũng đúng, Châu Á khu cha song thương nhất làm dáng tử. Thẩm Nam bằng không nhắc tới một lời mà khác mấy bộ, dưới cái nhìn của hắn đều là góp đủ số, nội sát, loại này loại hình mạnh Ở thành phẩm không đi ra trước, cũng không ai biết hiệu quả như thế nào. Diệp Vấn, ở năm đó cũng là hắc mã, không làm sao tuyên truyền tình huống, nội địa cầm 9000 vạn hơn, hương cảng cầm 2000 vạn hơn. Diệp Vấn, ban đầu muốn mời Lý Liên Tuyệt, mời không nổi, sau đó tìm hóa rồng, cũng tìm không nổi. Lúc này chân tử đan mẻ ra, cho ta 300 vạn, ta chụp. Hắn bây giờ căn bản không tính là đại lão, anh hùng, Thổi thiên hoa loạn truy, kỳ thực chính là góp đủ số. Đến chờ đến, sát phá lang, ngoài nổ, Diệp vấn, tam liên kích, mới đem hắn đại lao giờ lên đến. Nói chung, Thẩm Nam bằng cầm hạng mục tiếp tục đi theo người đầu tư làm luận. Diêu Viễn cũng tiện thể tay làm một cái hạng ngục nhỏ, vì là ngày sau lợi bình phiếu vụ trang ép lắp đường. Xin chào, nơi này là 99 Vọng Lạc. Thật không tiện, Diêu tổng hiện tại chính đang mở hội, ngài có thể lưu lại ngài tin tức cùng điện thoại. Xin chào, xin hỏi ngài có hẹn trước sao? Thật không tiện. Thật không tiện. Sáng sớm, 99 Tiếp Tân cũng đã bắt đầu bận với đủi, hoặc là là chó má sụp đổ chuyện hư hỏng, hoặc là là không mời mà tới không hiểu ra sao ra hỏa, còn lại một ít mới là cần phải xử lý chuyện đưng đắn. Xin chào, ta tìm Diêu tổng. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiếp Tân tiểu tỷ tỷ trong tay bận việc, con mắt nhìn đối phương, mặt mỉm cười, nhưng kỳ thực trong đầu đang suy nghĩ một chuyện khác, có thể nói nhất tâm tâm dụng. Hầu như không cần đại não làm ra chỉ lệnh, bản năng tính hỏi, ngươi tốt, xin hỏi ngài có hẹn trước sao? Có, ta gọi ông tốt mẫn, xin chờ một chút. Diêu tổng ở tận cùng bên trong văn phòng, đi vào thẳng đi là tốt rồi. Tốt, cảm ơn. Đây là cái hai mươi mặt người trẻ tuổi, hình thể hơi mập, vừa nhìn chính là cái thật thả kỹ thuật trạch. Hắn hơi suốt sáng lướt qua Tiếp Tân, đi tới hành lang dài dằng dặc, khác nào làm lễ như thế đánh giá mỉm ổ xa khu tổng bộ vị trí. Xa khu Quảng Nạp hiện tại có tiếng có hào dân gian tinh anh hầu như tất cả đều là khách cái này gọi Vương Tốt Mẫn cũng không ngoại lệ. Hắn xuyên qua hành lang, đi tới tận cùng bên trong, tùng tùng tùng gõ cửa. Mời đến. Vương Tốt Mẫn mở cửa, dường mắt liền nhìn thấy một cái đại soái so với, không khỏi kích động lên, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy giao tiếp với. Mau vào mau vào, một mực chờ đợi ngươi. Diêu Viễn bước nhanh chào đón, kéo hắn liền tòa, một phen nhiệt tình làm đối phương càng thụ sùm nước kinh. Cùng những kia ở giá hiện tại so với, Tốt Mẫn tiếng tăng không lớn, nhưng trải qua khá là chuyện kỳ. Hắn là thượng hải người, lúc học lớp 10 liền làm cái âm nhạc trang Tiếng trung âm nhạc tinh không, lưu lượng vô cùng tốt. Sau đó nhận thức mấy cái sinh viên đại học, sinh viên đại học cũng đang làm trang web gây dựng sự nghiệp, vì bắt được âm nhạc tinh không lưu lượng cùng người sử dụng, liền giao động hắn gia nhập đoàn đội, thuận lợi thu được 100 vạn đô la Mỹ đầu tư. Vương tốt mẫn lúc đó mới 16 tuổi, cái gì cũng không hiểu, đem toàn bộ kỹ thuật, số liệu đều đưa ra đi, kết quả phát hiện mình bị biên giới hóa, cái gọi là gây dựng sự nghiệp đoàn đội bên trong cũng không có mình vị trí. Các loại lên đại học, hắn lại mơn mê một nhà trang web, gọi lẫn nhau liên phim. Từ trong nước, châu Âu nước mỹ trên internet sưu tập các loại điện ảnh áp thích, ảnh người tin tức các loại, lưu lượng cũng phi thường khả quan. Hơn nữa hắn làm một cái tiếng trung bản, một cái tiếng anh bản, tiếng anh bản còn có không ít quốc tế bạn bè cung cấp tư liệu. Nệ tỷ ạ, sở đã từng muốn mua trang em này, định giá hai vạn thối, vương tốt vẫn cảm thấy quá tiện nghi, không bán. Sau đó hắn bán cho thời quan võng, trở thành thời quan võng kho số liệu cơ sở, chính mình cũng nhiều lần gây dựng sự nghiệp, không hề lớn lão, nhưng cũng khá là lợi hại. Dứt bỏ những này, hắn vẫn là hàn hàn bạn thân, từng có nghe đồn hàn hàn tử, trường án loạn sau khi hết thể tác phẩm đều là tìm xạ thủ viết, xạ thủ chính là Vương Tốt Mẫn. Hiện nay ở đâu thăng chức? Ta ở một nhà ít công ty làm kỹ thuật, lương đồng nhất định rất cao đi, không đúng vậy lo liệu không được như thế một nhà trang ép. Thế, vẫn được vẫn được. Vương Tốt Mẫn ngại ngùng, Diêu Viễn cười cợt, nói: Mạng muội hẹn ngươi đến đây. Nói vậy trong lòng ngươi rõ ràng, lẫn nhau liên kho phim là trong nước lớn nhất, cũng khả năng là một nhà duy nhất chuyên làm điện ảnh tư liệu trang web. Đối với mỹ ô lợi bình bản khối sẽ là nguồn bổ sung dồi dào, ta muốn đem dung hợp đi vào. đương nhiên, này muốn xem ngươi ý tứ. Vương Tốt vẫn dừng một chút, nói: Ta làm lẫn nhau liên kho phim không có mục đích khác, chỉ là xuất phát từ yêu quý. Những kia người sử dụng cũng là xuất phát từ yêu quý. Ta nhớ tới có một vị Argentina hội viên, mỗi ngày đều đăng chuyển, truyền đến hàng mấy chục ngàn điện ảnh áp thích, Sau đó dừng một quãng thời gian, ta cảm thấy kỳ quái. Sau đó thu đến hắn cho ta biểu kiện nói: Xin lỗi, ta tiến hành ung thư giải phẫu cùng hai tháng trị liệu, vì lẽ đó rời đi một quãng thời gian, hiện tại ta đã trở về. Ta phi thường cảm động, cũng cho ta tiếp tục kéo dài động lực. Ta mỗi ngày ánh sáng, chỉ xét duyệt hình ảnh tư liệu, liền muốn đi thì muốn, 5 tiếng. Cái gọi là quen tay hay việc, ta hiện tại một chút liền có thể phân biệt ra biển báo tương ứng quốc gia cùng loại ngôn ngữ. Internet kho phim cũng là duy nhất một cái có thể tìm tới không giống loại ngôn ngữ áp phích điện ảnh tư liệu trang web. Đem nó giao nâng cho ngài, ta là phi thường yên tâm, bởi vì ngài sẽ không phụ lòng nó, nhưng ta còn có cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ, ta muốn nghe một chút ngài tương lai phát triển quy hoạch. Ta có cái gì quy hoạch? Ta đương nhiên muốn kiếm tiền. Nhưng ngôn ngữ ảo diệu chính là ở chuyển đổi, tỉ như đem du thủ du thực gọi thành linh hoạt có công ăn việc làm, đem giảm biên chế gọi là hướng về xã hội chuyển vận nhân tài, đem nạo thai gọi từng có một cái tiểu thiên sứ đều là trong đó kết xuất tương lai mạng lưới xã khu tất nhiên là tỉ mỉ hóa quân thể ta sẽ đem lợi bình bản khối chóc ra đi ra ngoài độc lập thành một cái trang web, làm thành trong nước lớn nhất đọc sách âm nhạc truyền hình loại xã khu hiện tại còn khá là thô giáp sau đó sẽ đẩy ra càng hoàn thiện phục vụ nội dung tỉ như quyền uy đúng lúc ảnh tin tức tuyên bố đề cử hàng năm tốt mảnh hàng năm phim nát các nơi rạp chiếu phim tin tức cùng xếp mảnh tuần tra các loại xếp mảnh tuần tra là ngươi không cảm thấy ở internet có thể tra được vị trí thành thị dạ chiếu phim cùng mảnh tin tức phi thường thuận tiện sao? Hiện ở nội địa thị trường càng ngày càng náo nhiệt, phòng bán vé quá trăm triệu không lại mới mẻ, ta tin tưởng xem phim rất nhanh sẽ trở thành một loại phổ biến tính tiêu phí quen thuộc. Đến lúc đó chúng ta còn có thể đẩy ra mua phiếu phục vụ, giảm giá phiếu, ưu đãi phiếu, đủ khả năng vì làm mê điện ảnh làm một ít chuyện. Còn có. Tấu chương xong, chương 417, đi công tác. Đây quả thật là là rất tuyệt tư tưởng. Vương tốt mẫn nghe xong ánh mắt sáng lên, nói, thành thật mà nói, ta vẫn cho rằng chỉ có ngài mới hiểu chúng ta chân chính cần muốn cái gì, đồng thời nỗ lực đi bảo vệ. Ngài cùng người khác không giống nhau, có ngài ở Ta cái kia 3 vạn hơn chương điện ảnh áp phích tư liệu cũng có nơi đến tốt đẹp, ta cũng yên lòng. Tốt chủ nghĩa lý tưởng người a. Diêu viên trọng sinh tới nay, gặp rất nhiều tương tự người, mỗi một lần đều vì chính mình dung tục mà xấu hổ, mới là lạ lý. Cái này cũng là người mình thiết tạo tốt, nếu như thả ở đời sau cùng những kia đồng hành vừa so sánh, sợ không phải ở internet phong thánh, thưởng vạn dân hư hỏa. Ai, một mã quy một mã. Diêu Viễn vung vung tay, nói, chúng ta đều có đối với nghệ thuật yêu quý, nhưng ta không thể dùng loại này yêu quý bắt cóc người sản phẩm. Chúng ta phân tích qua lẫn nhau liên kho phim giá trị, ần, 100 vạn thế nào? đồng thời đây ta muốn mời ngươi tới đảm nhiệm này bộ phận nghiệp vụ người phụ trách ta ta vương tốt mẫn chính muốn tự tuyệt lại nghe đối phương nói chỉ có ngươi tới đảm nhiệm ta mới có thể yên tâm mặc dù nó cuối cùng khả năng hướng đi dung tục hóa nhưng ta hy vọng ngươi nhiệt tình cùng chân thành có thể làm cho nó tận lực duy trì tỏa ra theo văn thanh nói chuyện chính là mệt. ngươi đến vòng quanh nói còn phải thêm vào trải chuốt trang điểm từ ngữ cũng may hiệu quả không sai vương tốt mấy chục phân ý động hắn vốn là làm ít đến mì ổ cũng có thể làm còn có thể làm mình thích sự nghiệp nhất cử nước tiện nếu ngài không chê ta liền ta liền không kiên nhận hắn đáp đáp đúng Diêu Viễn trực tiếp bắt đầu nắm chặt người ta cũng coi như vừa gặp mà đã như quen không cần nhiều lời hoan nên sự gia nhập của ngươi chúng ta nơi này thượng hải người vẫn thật nhiều chính Nam lĩnh ngươi khẳng định biết có thể thân cận hơn một chút hả tốt tốt nhìn uống tốt mẫn thật thà kỹ thuật trạch dáng vẻ Diêu Viễn trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm ok lợi bình bản khối cũng tìm tới công của người nhân tài có thể chính mình bồi dưỡng nhưng xuất phát từ quan tính hắn càng yêu thích trong lịch sử làm ra thành tích những người kia lại như ngươi xuyên đến thời Tam Quốc ngươi khẳng định đi thu triệu vân chu du gia cát lượng Dầu gì cũng là ô sào rượu tiên thuần vô quỷ, xích bích trộm thánh thượng quan được, vạn phú không làm hình nói vinh, mà tuyệt đối không phải trung tâm, lý tứ loại này người qua đường. Trừ phi người qua đường này gọi khúc cá tiểu tướng. Thu nạp vùng tốt mẫn, bước kế tiếp chính là tìm khai hiệp, nha không đúng, là tìm người đầu tư, đem lợi bình bản khối cũng chốc ra đi ra ngoài, liên đối ném đi ném phiếu vụ. Vì sao nói ném đi ném, bởi vì hiện nay chỉ có Đức Vân xã, hài lòng bánh quay trèo hai nhà. Mua phiếu phần lớn là kinh thành người địa phương, internet trả tiền hoặc là hàng đến trả tiền, muốn phiếu cho ngươi gửi qua, không mua phiếu, trực tiếp dây code tin nhắn sát minh tất cả còn rất thô giáp phiếu vụ bình đại rất sớm đã có kích thước không lớn đến chờ đến máy thông minh thời đại mới sẽ cất cánh tỷ như năm 2009 thượng hải thành lập một nhà cách phát kéo online phiếu vụ long trọng cho con tiền lúc đó giảm chiếu phim người căn bản không lý giải được cảm thấy online mua vé chính là vương nghĩa được kêu là khai hoang cách phát kéo khuyên can đủ đường mới đàm luận xuống một nhà giảm chiếu phim còn không lấy được một điểm giảm giá giá gốc từ giảm chiếu phim mua vé lại giá gốc bán cho người sử dụng mãi đến tận năm 2010 ạ đổ bộ trung quốc xem phim như nước thủy triều cửa xếp lên dài trăm mét đầu cơ khắp nơi sao giá cao phiếu. Lúc này mọi người mới phát hiện, ai, Internet mua vé tốt thuận tiện A. Thế nhưng đây, các loại cách thoát kéo thiên tân vạn khổ khai hoang sau khi phiếu vụ bình đại thành đầu gió, tư bản trần bảo lại làm một phen loạn chiến, cuối cùng mắt mèo cùng đảo phiếu phiếu thắng được, hai phân thiên hạ. Cách thoát kéo cũng bị mắt mèo thu mua. ở Internet thời đại, khai hoang người thường thường không có kết quả tốt, cái gì cũng không ngăn được tư bản giáng lâm đả kích, trong nháy mắt liền rửa cho người bài, ba chủ liên thủ lũng đoạn lại vội vàng lao tới dưới một cái trận địa. ở Diêu xuyên đến niên đại đó, chỉ cần có thể bị che kín thị trường, hầu như toàn bị che kín không thể bao trùm, có người cũng muốn thử một chút, sau đó liền bị đập, tỉ như con kiến ki vũ. Internet tựa hồ đã bão hỏa, không biết hướng về cái nào phát triển, sau đó đám gia hỏa này bắt đầu tạo xe. Tháng 10, Trần Nhất Chu hài lòng lượm cái tiền nghi, thành công thu mua rẻ rèn. Vương Hưng ký một năm khóa chặt kỳ. Khóa chặt kỳ là chỉ, đang hoang ở Trần Nhất Chu thủ hạ đợi, chờ đủ một năm có thể rời đi, lại gây dựng sự nghiệp vẫn là làm gì đều tùy tiện. Vương Hưng liền đợi một năm, sau đó ở Internet phát hiện một cái sản phẩm mới, gọi Twitter. Cảm thấy vật này rất tốt, đơn giản trực tiếp, liền phòng theo làm cái cơm không lưới, ý vì là liêm pha lão rồi vẫn còn có thể cơm không ý tứ, biểu đạt chính mình tràn ngập trí khí. Cương không lưới khởi đầu không ai, phát triển đại khái 2 năm, mới có chút lưu lượng, đạt đến trăm vạn người sử dụng. Ngay ở Vương Hưng nghĩ tuất tay hào lớn làm thời điểm, bởi một số đề tài mẫn cảm nhân tố, cương không lưới bị quang rừng, lại như độc giả quần bị phong như thế. 50 sau mới năm ngày, cương không giải phong, nhưng lúc này bốn môn hộ lớn vào sân, vậy bù qua thời, cương không không có năng lực truy đuổi. Lúc đó đoàn đội chỉ có mười mấy người, đi hai cái, trong đó có một cái kỹ thuật viên gọi trương nhất đều. không sai, chính là Vương Hưng rồng nham đồng hương, sau đó làm tỉ vị tia. Cơn không sau khi thất bại, Vương Hưng lần thứ hai gây dựng sự nghiệp, lúc này mới có mẹ đỡ ủ án. Mặt ngoài xem, hắn nhiều lần thất bại, rốt cục thành công, có thể nói nhất viện. Trên bản chất, gia đình hắn có xi si măng sưởng, tài sản quá trăm triệu, quay đầu nhìn lại tất cả đều là đường lui. So sánh cùng nhau, mì ổ 100 vạn thu mua lẫn nhau liên khó phim, căn bản không đáng nhắc tới. Trừ đậu cả vỏ. Đậu cả vỏ năm ngoái liền sáng lập, dựa vào so với mì ổ càng tinh khiết, càng văn thanh nhỏ giai cấp tư sản thổ tính, tích lũy một chút người sử dụng, bắt được lượt đầu đầu tư. Đậu vỏ coi mì vì là đại địch, Diêu Viễn lại không đem để ở trong mắt đậu cà vỏ mãi đến tận 2022 năm đều không ra thị trường, từ từ suy sụp, chính hắn đã lâu lắm không đi, đi tới cũng đơn giản là tra tra điện ảnh, phim truyền hình cái gì, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, đến rồi đến rồi, lễ quốc khánh một ngày buổi sáng, nhân nhân lâm dương hành lý ở dưới lầu kêu gọi, diêu viễn cũng mang theo cái dương, vội vội vàng vàng chạy xuống, lão bản ngươi đến muộn, tiểu Mạc nói, phí lời, ta đương nhiên biết ta đến muộn, có thể vượt qua hay không máy bay phải xem ngươi rồi, cái kia phạm luật làm sao làm, tiểu mặc muốn hỏi câu nói này, lại không có hỏi, ngược lại cũng không là của ta xe lúc này phát huy làm tài xế toàn bộ kỹ xảo, chạy nhanh chạy chậm đuổi tới máy bay. hô, nhân nhân ngồi ở trên ghế mới thở phào nhẹ nhõm, nói, theo ngươi ra chuyến cửa thật không dễ dàng, không cẩn thận liền chết non. ai buổi tối không ngủ, nhất định phải xem, sợ mẹn, còn kéo ta đồng thời xem. cái kia cái kia cái kia không phải nhìn chơi vui mà, xem xong liền vô vị. lại nói ta ngày hôm nay đúng giờ lên, là ngươi dậy trễ. thích. diêu viễn chẳng muốn tranh luận, đeo cái che mắt sau này đổ ra, chuẩn bị lành nghề chỉnh bên trong ngủ bù. nói đến, đây là hắn lần thứ nhất cùng nhân nhân đi xa nhà, tính du lịch, cũng coi như đi công tác. Chỗ cần đến là Châu Hải, đi xem xem mị tộc Thấu chương xong Chương 418, người điên rồi sao? Châu Hải có cái sân bay, gọi ba bếp sân bay Năm 1995 dựng thành, ở vào Kim Loan khu ba bếp trấn Bởi vậy được gọi tên, khả năng cảm thấy quá khó nghe Ở 2013 năm lại đổi thành Kim Loan sân bay Tháng 10, Châu Hải còn rất nóng Nhân nhân xuyên kiện kỳ tháo đơn, mang kính mát Chính mình nâng dương lớn nhìn chung quanh, nói lâu này không lớn, cảnh sát cũng không tệ lắm Mặt sau chính là biển lớn cùng bãi biển, hoàn cảnh đương nhiên được ta lần trước trực tiếp đến quảng châu cũng là lần đầu tiên tới cái này sân bay ai diêu viễn đống dập chân hướng một phương hướng vung vung tay hô lá bạch diêu tổng in càng hói đầu bạch tinh tưởng vui vẻ chạy tới kích động không được địa phương quan to lâu mỏ thành nhân nhìn thấy mặt rồng nước mắt mà xuống loại kia bạch tổng tốt chào ngươi chào ngươi bạch tinh tưởng trước ở gặp ở kinh thành qua nhân nhân nho nhỏ nắm lấy tay ba người lên xe chạy nội thành mà đi 30.40 km lộ trình chuyển tới nam bình cảm giác thế nào cũng được trước đây ở ủy bắc cũng có thể kinh doanh chính là không có chính mình nhà xưởng Ta ở Nam Bình thiết lập phân xưởng, mở rộng khai phá bộ, mới sáng tạo ra bộ hành chính sự nghiệp. Bạch Tinh Tường ở trong xe báo cáo công tác, nói: dựa theo chỉ thị của ngài, ta một năm này số tiền lớn mời chào nhân tài, từ đài đến đào đến rồi Quách Vạn Hỷ, từ Út Tư Đạt Khang đào đến rồi La Khánh Huy, còn có các xưởng lớn thâm niên khai phá nhân viên. Nhưng cảm giác xa xa không đủ, có thể nói như vậy, làm mp 3 thời điểm khó khăn nhất, ta cũng có lòng tin có thể khắc phục, có thể làm điện thoại di động, hiện tại vừa mới cất bước, ta đã có chút tuyệt vọng. Ai, trước tiên không nói cái này, ta là vì là mỉm cười ở lễ chúc mừng đến, đừng quét hứng thú. Cố gắng xe cộ chậm rãi lái vào nội thành lần đầu tiên tới nhân nhân hiếu kỳ đánh giá nói cảm giác thành thị thật nhỏ a mới hơn 100 vạn nhân khẩu khẳng định so với không được kinh thành nhưng cũng đừng xem nhẹ châu hải rất có thực lực dù sao cũng là sớm nhất đặc khu kinh tế bạch tinh tường nói cái này ta biết thâm biến hạ môn châu hải sáng đầu bốn cái ai chúng ta có muốn hay không đều đi đi dạo bên kia không đi rất nhiều sự tình đây diêu viễn ngừng lại hiếu kỳ bảo bảo nhân nhân xe dừng ở một nhà gọi gì cảnh loan khách sạn lớn cửa bạch tinh tường đã quản lý tốt tất cả nói ngày ngày hôm nay nghỉ ngơi trước ngày mai đi nam bình Có thể, theo ngươi sắp xếp. Liền hai người lên lầu, dọn dẹp một chút, nhỏ ngủ một hồi, buổi tối đi ra đi dạo phố. Ba dặm không giống gió, mười dặm không giống tục. Kinh thành cùng châu Hải Sai biệt cảm giác càng cách 10 vạn 8 ngàn dặm, Diêu Viễn cùng Nhân Nhân chạy đến một chỗ chợ đêm, chỉ cảm thấy người ở đây đều không ngủ. 910 điểm mới khai trương, sáng sớm thu sạc, vốn là đối biển, còn chính là hải sản béo thời điểm. Nặng sắc cua, Quế Sơn con hến, ba điểm cua, bốn bánh cá. Còn có đủ loại món kho, ăn chán còn có nhỏ đồ ngọt. Nhân Nhân không biết từ đâu nghe tới, nhất định phải là một con qua gió núi An An nàng còn không biết qua gió núi là cái gì, cho rằng là chim muông cái gì. Diêu Viễn nói cho nàng là kính mắt vương rắn, còn nói cho nàng Quảng Đông có một món ăn gọi long hổ đấu, lại gọi báo ly xào ba rắn, dùng rắn hổ mang, kim hoàn rắn cùng kính mắt vương rắn phối lấy lao miêu cùng gà mái hầm chế mà thành. Y Nhân Nhân trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ, biểu thị long hổ báo ta còn có thể nhìn một chút. Hai người dạo ăn dạo ăn đến dạng sáng một giờ nhiều, mới xoa cái bụng trở lại. Nhân Nhân tinh lực dồi dào, hiếm thấy với hắn đi ra có vẻ vô cùng hư vấn. Về khách sạn cũng chưa muốn ngủ, vẫn dằn vặt đến muốn. điểm. Hậu quả chính là. Diêu Viễn cho Bạch Tinh Tường gọi điện thoại, đem thị sát nhà xưởng chậm lại đến chiều. Hắn lần này lại đây, chủ yếu là tham gia mỉn cười ở mức tiêu thụ phá 12 ước lễ chúc mừng, biểu lộ ra một hồi đại lão bản cảm giác tồn tại, thuận tiện nhìn làm điện thoại di động tiến triển. Các loại đến buổi tối, Bạch Tinh Tường bao khách sạn một tầng, toàn thể nhân viên đều có. Vòng tròn lớn bàn, tám người một bàn, hoa huệ hoa sói trang trí, phía trước có cái bàn, trên đài bày một khối tượng băng, có khắc mẹ ấy dù 12 chữ. Bạch Tinh Tường đi lên trước nói chuyện. Sau đó Diêu Viễn nói chuyện, các công nhân viên đối với đại lão bản phi thường hiểu ở bên dưới khe khẽ bàn luận. Nghe nói mới 26 tuổi, tuổi trẻ tài cao a, chiếm lấy đoàn kết hộ thủ phủ đã 4 năm. Nhân nhân là trợ lý nhân vật, quy củ đứng ở bên cạnh, Diêu Viễn đều không cần chuẩn bị bản thảo, cầm mịt vô phồn há mồm liền đến. Liên vào tháng trước ngày cuối cùng, mỹ tộc bán ra đệ 113 vạn đài mìn trợ lễ ở, làm cho tổng mức tiêu thụ đột phá 12 ức. Trước sau 11 tháng, ở MV3 thị trường như vậy căng lại, cạnh tranh như vậy kịch liệt tình huống, các ngươi sáng tạo một cái kỳ tích, các ngươi bắt tự trong nước có MV3 tới nay máy rời mức tiêu thụ quán quân bảo tọa. Hắn ở trên sân khấu chậm rãi đi dạo, có vẻ như tùy ý kỳ thực hết sức chuyển đổi phương hướng. Để cho mỗi cái góc độ nhân viên đều có thể nhìn thấy chính mình chính diện, cũng phối hợp thích hợp thủ thế nhuộm đâm tâm tình. Diêu Viễn đời trước làm sao nói cũng là cái la bản, học được các loại đồ vật, trong đó liền bao quát làm sao giết thuyết. Quả thật, chúng ta đã làm đến trong nước mp 3 nhà sản xuất ghế gặp, nhưng một nhà vị xí nghiệp lớn chính là muốn sống yên ổn nghị đến ngày giang nguy, phòng ngừa chu đáo. Mình tớ ở khả năng là cuối cùng một khoản M3, sau khi mục tiêu là nhỏ sửa bản cùng thanh tồn kho, coi như ra sản phẩm mới cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Chúng ta nhiệm vụ thiết yếu, tin tưởng mọi người đã biết rồi, không sai, chính là làm điện thoại di động Từ MP3 tới điện thoại di động, hình như là nói chuyện việt vông, nhưng chúng ta phải hoàn thành một lần văn phong hoa mỹ xoay người. Là chủ động, cũng là bị động, năm nay sẽ là MP3 cuối cùng huy hoàng, sang năm thị trường còn có thể trượt, nếu như chế truyền hình, chỉ có một con đường chết. Ta ở đây hứa hẹn, mình tử ở hết thể lợi nhuận, tổng bộ sẽ không lấy đi một phân tiền, toàn bộ dùng cho nghiên cứu phát minh chi phí cùng mọi người đãi ngộ tăng lên, không đủ cứ việc tìm ta, thiếu bao nhiêu, ta ủng hộ bao nhiêu. Mấy câu nói nói tới rất thông tục, nhưng các công nhân viên ấn tượng tốt đẹp. 12 ức, con số này liền đặt tại đây. Ngày hôm nay chúng ta tự tay gõ nát nó. Vừa là chúc mừng, cũng là cảnh giác mọi người, không muốn xa vào tại quá khứ vinh dự bên trong, con đường tương lai càng thêm nhấp đô, cũng càng thêm huy hoàng. Hào hào rào. Như nước thủy triều tiếng vỗ tay bên trong, Diêu viên cùng bạch tinh tưởng cầm phá băng trụy cùng bữa nhỏ, bùm bùm tạc nát tựa băng, an tiệc chính thức bắt đầu. An tiệc mới là đàng hoàng, bánh vẽ to lớn hơn nữa, làm được mới chắc chắn. Bị tộc cách xa ở châu Hải, cùng Diêu viên tiếp xúc không nhiều, nhất thời còn không hiểu nhiều lắm, Diêu viên vẽ bánh, nói chuyện giữ lời Hiện trường còn có mấy cái phóng viên chụp chút bức ảnh, thậm chí mời một vị địa phương cao tần khu quan chức dự họp, biến thành nửa tư nhân bán công khai lễ chúc mừng. Diêu Viễn không phải Hoàng Trương, Hoàng Trương hết sức phiền chán cùng quan phương giao thế với, bị nện cho sau khi mới có thay đổi. Mà Diêu Viễn đem xí nghiệp cùng địa phương chính phủ quan hệ xem đến rất nặng, thậm chí là thứ nhất việc quan trọng, xí nghiệp phát triển ban đầu không thể rời bỏ loại quan hệ này, trừ phi làm to. Ngày thứ hai, tin tức đăng báo, bị tộc mỉm cười ở phá 12 hai sáng tạo MV 3 mới đi chép, hai năm nhảy vọt ngành nghề lão đại, xem bị tộc phát triển con đường, bạch tinh tường. Mỹ tộc đem toàn lực tiến quân di động sản nghiệp, Mĩ tộc Leo sợ thành độc nhất vô nhị. Từ MV3 tới điện thoại di động có bao nhiêu khó, bị tộc là ở nói chuyện viễn vông. Thật làm điện thoại di động vẫn là lẫn lộn thanh tồn kho, độc nhất phân tích bị tộc chiến lược truyền hình. Trong lúc nhất thời, bị tộc tiến quân di động thị trường tin tức hỗn náo sôi sùng sục, làm MV3 cùng làm điện thoại di động đều trầm mặc, cùng nhau bước lên một ý nghĩ. Người điên rồi sao? Tấu chương xong. Chương 419, làm điện thoại di động không dễ. Lễ chúc mừng ngày thứ hai. Ở bên ngoài còn vì là bị tộc tiến quân di động thị trường náo động thời điểm, Diêu Viễn mới cùng Bạch Tinh tường ngồi xuống. Tỷ mị Thương Thảo hiện nay đối mặt vấn đề không có thứ gì, tất cả bắt đầu từ con số 0 Nói đến số hộ, từ truyền hình chuẩn bị làm điện thoại di động bắt đầu, thu hoạch lớn nhất chính là giải quyết bảng sản xuất chiếu màn hình, xuất khống tin, cơ mang, chip, máy thu hình các loại, mỗi một cái phần cứng đều là một cái khe. Ta thực sự là luôn luôn trầm ổn bạch tinh tường bị di động khiến cho có chút phá vỡ, độ khó quá to lớn. Hiện tại 2006 năm, không phải mười mấy năm sau, hậu thế nghĩ làm điện thoại di động, từng bộ từng bộ phần cứng phối hợp, từng bộ từng bộ thiết kế phương án tự động có người đưa tới, người muốn làm chỉ là chọn bởi vì dây chuyển sản xuất công nghiệp đã phi thường thành thục trước mắt ở trong nước thị trường vẫn là làm máy thông minh không thua gì bóng đá nam tiến vào rất cột. diêu viễn lý giải hắn khổ não nói không cần phải gấp gáp không cần phải gấp gáp ta nói rồi cho ngươi thời gian 23 năm lúc này mới vừa mới bắt đầu ngươi trước tiên từ từ đi hiện tại tiến hành tới chỗ nào đầu tiên là màn hình trước đây loại kia ạch thông tục giảng là dùng vật cứng đi điểm thì như xúc kháng mũi hiện tại có cái kỹ thuật mới ở pha lên lên dắt lên một tầng oxy hóa yin đi tích thực hiện ở pha lên lên dẫn điện tiến tới đến tới ngón tay xúc hiệu quả Ta trước liên hệ chính là anh Quốc xưởng Quả Tùm, nhưng ta cảm thấy độ chính xác không quá hành, không đạt tới lượng sản trình độ, vì lẽ đó tiếp xúc cái khác xưởng, vẫn là không thế nào lý tưởng. Xúc Khống Vương ăn lên, ta ở câu thông nước Mỹ xỉ Nạp tịt. Cơ mang cùng kết cấu phương án, ta đang cùng Philip, anh bay Lăng, Căn còn câu thông. CVU ở liên hệ Samsung, trước mp 3 liền chọn mua Samsung không ít phần cứng, quan hệ hợp tác luôn luôn không sai, cái này khá là thuận lợi. Khó nhất vẫn là hệ điều hành, tuy rằng ngài nhường chúng ta các loại, ta vẫn là cùng mấy nhà nhà sản xuất tiếp xúc qua. Windows ở giới rất kém cỏi. Mỗi đài di động phí trao quyền lại muốn mười mấy đô la Mỹ, căn bản dùng không nổi. Linux kỹ thuật độ khó cao. Ván ke là căn cứ vào trong lòng bàn tay máy tính khai phá hệ điều hành, làm smartphone cần tay ghép, cái này kỹ thuật độ khó chúng ta có thể tiếp thu. Nhưng ngài nói không nên cử động, ta cũng là không thâm nhập tiếp xúc. Diêu viên nghe xong cảm thấy xúc động, liền ở bên nhân nhân đều rất xúc động. Ở trong nước làm điểm cao khoa học kỹ thuật mới, không dễ à? Cần ta làm cái gì? Hắn hỏi. Ta giảng những này không phải theo ngài kể khổ, ta chỉ muốn nói phần lớn khó khăn chúng ta thật sự có thể khắc phục. Hiện tại cần nhất ta cảm thấy vẫn là thiếu hụt cao cấp kỹ thuật nhân tài. Phần cứng phương diện, ta đánh bạc một tấm nét mặt dán mua, dính chặt lấy cũng sẽ có chút hiệu quả. Nhưng kỹ thuật lên, không có đại lao tỏa chấn, trong lòng ta một điểm đấy đều không có. Tốt, cái này giao cho ta, ta nhất định làm được. Xin nhờ ngài. Bạch Tinh Tường hiện tại trạng thái rất phức tạp, lại như chơi một cái độ khó cực cao trò chơi, bột làm sao đánh cũng đánh không lại đi. ở từ bỏ cùng kiên chỉ trong lúc đó lộn xộn dây dưa, dục tiên dục tử, trái lại còn sinh ra một cổ kỳ diệu phong phú cảm giác. đơn giản hai chữ, sự nghiệp. hắn giới thiệu xong một ít tình huống, lại lấy ra hai cái ấm là di động mô hình nói, đây là căn cứ ngài kiến nghị làm thành sắc ngoài, ngài xem thấy thế nào? Diêu viên cầm ở trong tay, một cái màu đen, một cái màu trắng, người khác không rõ ràng, chính mình có biết, cùng đời thứ nhất iPhone giống nhau ý hệ, thậm chí càng đẹp đẽ một điểm. trong lịch sử, Mỹ tộc ở 2006 cuối năm xin một cái bề ngoài độc quyền, mặt trên là màn hình, phía dưới là ấn phím, không thoát ly truyền thống di động phạm chủ. mà đến năm 2007, đời thứ nhất iPhone tuyên bố nhắc lên smartphone cách mạng, Mỹ tộc lại mau mau xin một cái mới bề ngoài độc quyền, chính là M8, mô phỏng cũng tốt, sao chép cũng được, này điểm không có gì nghị chỉ bất quá khi đó đi quá phía trước vì lẽ đó có vẻ đặc biệt bút xuất bị mọi người con chào ngươi nhìn hiện tại đầy đường iphone tiểu di động cũng không ai lại nói sao chép iphone là năm 2009 mới tiến vào nội địa thị trường cái kia sẽ đã là phone ba giáo sư phiên bản đẹp mắt không diêu viện đem mô hình đưa cho nhân nhân nhân nhân loay hoay mấy lần hỏi đẹp đẽ là đẹp đẽ chuyện này làm sao thao tác à dùng tay điểm tay điểm như thế một tảng lớn màn hình đều là xuất khống làm sao vậy cũng lợi hại nhân nhân không biết bên trong cụ thể nói rằng chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại hình liền phi thường yêu thích Diêu Viễn lại hỏi đăng ký độc quyền sao? Đã hạ xuống. Bạch Tinh Tưởng nói vậy thì tốt. Diêu Viễn đem mô hình còn, trả cho Bạch Tinh Tưởng. Giản phải khiêm tốn bảo mật. Lại nói hắn đời trước khoảng thứ nhất máy thông minh chính là phone ba giáo sư, sau đó là ai 4, sau đó liền không lại dùng qua quả táo. Mị tộc, cụ đây Hồng Mễ cái gì đều thử qua, rất yêu thích mị tộc phở lìm hệ thống. Cảm giác Hồng Mễ rất rồi. Ander Anderso sang năm mới tuyên bố Open tần sơ, đến lúc đó mị tộc cũng có thể gia nhập vào, trực tiếp làm chính mình hệ điều hành một. Không phiên bản. Trước đó đầu tiên đến chiêu mấy cái kỹ thuật người có quyền. Diêu Viễn ở Châu Hải đợi ba ngày, lại đi Quảng Châu chi nhánh nhìn một chút, sau đó bắt đầu hai người kỳ nghỉ lữ hành. Trước tiên ngắn ra ngủ ở Hương Cảng chơi hai ngày, nhân nhân rất nhanh liền cảm thấy vô vị. Cũng đại đa số người như thế, mọi người đối với Hương Cảng tồn tại một loại phim Hồng công thời đại kính lọc, những kia nhà cao tầng, những kia âm mưu chật chội ngõ nhỏ, phảng phất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ phát sinh một đoạn cố sự. Nhưng đi thì biết, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Hương Cảng dựa vào tài chính cùng phục vụ nghiệp chống GDP hư cao, có tiền thật có tiền, nghèo tắc nghèo, còn có đại anh lưu lại một đống hỗn loạn, cả tòa thành thị đều rất xì bận bủ. Hai người ở đi nghi, tinh quang đại đạo các loại mang tính tiêu chí biểu trưng điểm tham quan chuyển động, Lưu loát sẽ trở lại. Sau khi trở lại lại ở thâm quyến dừng lại, nhìn một chút ra cây mạ đầu tư khởi công xây dựng ánh thành. Vị trí địa lý phi tương tốt, ở hoa nhuận trung tâm vạn tượng thành bên trong, là năm 2003 đối với hương cảng điện ảnh mở ra tới nay, càng tư ở nội địa xây tốt nhất một tòa ánh thành. Kỳ đầu bảy cái phòng chiếu, cộng 1076 cái chỗ ngồi. Hai kỳ chính đang trong quá trình kiến thiết, kế hoạch lại mới tăng 5 số lượng bóng chữ phòng, hình thành một cái 12 phòng chiếu, 2000 cái chỗ ngồi xa hoa dạng chiếu phim. Qua lão giảng đầu rồng rợt hát Nhà này ảnh thành dựng thành, thỏa thỏa là Quảng Đông đầu rồng giáp hát, Quảng Đông nhưng là phòng bán vé nhà giàu. Diêu viện trông mà thèm không ngớt, mang theo nhân nhân chuyên môn đến xem một hồi điện ảnh, trải nghiệm sát thực rất tuyệt. Nếu như ngươi thu mua thành công, hai kỳ đúng không ngươi bỏ tiền a?" Nhân nhân hỏi. "Cái gì gọi là ta bỏ tiền a? Đó là toàn thể cổ dân kính dân. Ta theo ngươi giảng, ra cây mạ có 33 nhà dạp chiếu phim, phân bố ở Hưng cảng, Đài Loan, Thâm Quyến, Singapore cùng Malaysia, khối này bảng hiệu cùng điện sản mới là lớn nhất của cải." Đang trò chuyện, điện thoại đột nhiên vang lên. Là tiểu Ma Diêu viện đi ra ngoài tiếp nghe, cười nói, hiếm lạ a, chủ động gọi điện thoại cho ta. Đến thăm quyến tại sao không nói một tiếng, ta cũng tốt tận tình địa chủ. Người đây đều biết, người thủ hạ ngẫu nhiên nhìn thấy, không nên hiểu lầm. Nệ Nang mặt mũi ăn bữa cơm rau dưa, thật không tiện, buổi tối đã có hẹn, ngày mai liền muốn trở lại, đổi ngày đi. Vậy cũng tốt, Tiểu Mã Ca cũng không miễn tướng, vốn là khách khí khách khí, thuận tiện biện pháp nói hắn tới làm gì, Hàn Huyên một hồi liền cắt đứt. Diêu viện nhún mũi bay, trở lại tiếp tục xem phim, xem xong đi ra tùy tiện ăn chút gì, đi cái kế tiếp sân bãi. Hắn đúng là không lừa người. Buổi tối quả thật có hẹn. Trước đây cùng đối phương cũng không gặp nhau, nhưng nâng một hồi ý nguyện, đối phương phi thường hoang nền, tốt xấu là Internet đại lão. Hắn muốn đi bái phòng một hồi hút gây. Trưng trước tiến vào phòng tối nhỏ. tấu chân xong.